Chương 211, Lệ Từ Lầu 6 chương 211, Lệ Từ Lầu 6 Triệu Hoài đang đi trên đường, bất ngờ bị kẻ khác phục kích. Cú mai là phản ứng nhanh nhẹn, mới có thể tay không mà bắt gọn ám khí. Lại đưa mắt quan sát nơi đây một lượng, khung cảnh trước mặt, không thấy bóng dáng người ai. Điều này khiến cho hắn ta ngờ vực không thôi. Là kẻ nào muốn ám phạt ta, bước ra đây, Triệu Hoài hùng hồn mà hét lớn, nhưng không có một ai đáp lời. Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tên nào mà ra tay ác thế không biết nữa, chọi cục đá bự như vậy lỡ lô đầu chết thì sao? Triệu Hoài nhìn về ám khí trong tay, không khỏi dùng mình một phen trên đó, hắn vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. đây, là cái gì thế? lời nhắn à? triệu Hoài cẩn thận mà mở tờ giấy ấy ra xem, dòng chữ trên đó khiến cho hắn ta được phen ngớ ngác. nội dung của tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn một câu. đó là hôm nay 3 giờ, hẹn gặp ở cổng học viện. nhìn về một màn này, triệu Hoài cảm thấy rất quen thuộc. không cần nghĩ cũng biết, đây rốt cuộc là gì rồi. bỏ mẹ rồi, đây không phải là thư hẹn đánh nhau hay sao? còn là gặp ở trước cổng nữa, nó chứ ai vô đây? thôi, về ngủ nghỉ khỏe, dạ gì mà đánh với chúng nó. trước tình cảnh này, triệu Hài liền tìm cách tránh dù sao có đối chiến đi chăng nữa bản thân cũng chả có lợi lộc gì tội gì mà đánh trải qua những sóng gió trước đây triệu hoài đành trốn trong phòng cho qua hết hôm nay ngày mai ta lại tính sau lú cái đầu ra chúng nó đánh cho bỏ bù thì lại khổ hiện tại ở nhẫn mới là lựa chọn sáng suốt nhất 3 giờ chiều cái nắng dần hạ xuống diệp Đinh đứng chờ đã lâu đến cái bóng của đối phương nàng còn không thấy nói chi đến người chờ đợi trong vô vọng thế này khiến cho cô ta có phần lo âu không biết rằng người mà mình đợi đến lúc nào mới xuất hiện không ngừng bước tới bước lui tâm trạng còn là có chút căng thẳng triệu hoài sao vẫn còn chưa tới? lẽ nào đã gặp chuyện bất chấp gì sao? hay là anh ấy không muốn tới? Diệp Linh đưa mắt nhìn về xa, thiết tha mà mong chờ. còn về phía Triệu Hải bên này, sớm đã chăn ấm đệm êm mà đánh một rất sâu. mệt mỏi những ngày qua, hôm nay đành miễn cưỡng mà nghỉ ngơi bù vậy. còn kẻ mà hẹn hắn, thì mặc sát người ta. nào đâu dư hơi mà quan tâm đến những chuyện ấy. hai người bọn họ tình trạng là hoàn toàn trái ngược nhau. một người mỏi mòn chờ đợi, một người thảnh thơi an nhàn. thời gian cứ thế mà trôi, người nằm kẻ đứng, người khổ cực khủy, kẻ sung sướng hưởng thụ cứ như vậy hoài cũng không phải là cách diệp ninh đành đưa ra biện pháp để giải quyết tất cả chuyện này nếu anh đã không tới thế thì em tự mình đến vậy diệp ninh tự tin mà nói miệng còn nở ra đủ cười có phần hài lòng triệu hoài đang say rất nồng nào đâu có quan tâm đến thế nhân chuyện đời đột nhiên có âm thanh thân thương như là chửi cha mắng mẹ hắn ta vang lên đang ngủ phải hoảng hồn mà thức dậy triệu hoài anh đâu rồi mau ra đây đi em có chuyện cần nói mắt thấy chính là cánh cửa phòng không ngừng bị ai đó liên tục đập mạnh cùng với đó là tiếng khét vô cùng chói tai nhìn về một màn này Triệu Hải đã bắt đầu hoảng sợ trong lòng, vốn dĩ còn mơ mơ màng màng, giờ thì tỉnh càng ngủ, không ngờ tới đối phương vậy mà lại tìm đến tận cửa. đã vậy, khí thế còn là hùng hồn đáng sợ thế kia, cái quái gì vậy? Sao còn tìm đến tận đây nữa? Muốn lấy cái mạng của ta thì đâu cần phải gấp gáp đến như thế. Đối diện với tình hình này, Triệu Hải liền đưa mắt mà nhìn về xung quanh căn phòng một lượt, xem xem rốt cuộc là có chỗ nào để trốn hay không. Chứ đối phương khí thế ngất trời như thế kia, chắc chắn là người đông thế mạnh, dạ gì mà đối đầu. Thoạt nhiên, ánh mắt của Triệu Hải dừng lại trên cửa sổ, một ý tưởng táo bạo liền hiện ra trong đầu bản thân. đến khi nhìn xuống, khoảng cách lại quá xa. tới đây, hắn đúng là có chút ngán ngấm. mặc dù đã từng nhiều lần thử qua, nhưng từ lầu 6 mà trực tiếp nảy xuống, không ổn cho lắm thì phải. Vãi, cao thế. Tiểu này, không tàn cũng phê quá. bốn dĩ là đang phân vân, là có nên làm hay không thì âm thanh ngoài cửa lại thêm phần rồn rậm. ép cho triệu hoài không còn lựa chọn nào khác, đành làm liều một phen. triệu hoài, anh đâu rồi? diệp ninh dồn hết lực, một đòn đá bay cánh cửa. mắt thấy, đối phương là đang đứng trên cửa sổ. điều này, dọa cho cô ta không biết thế thế triệu hải không còn thời gian để suy nghĩ được nữa người ta đã phá cửa xông vào rồi giờ mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào vậy là hắn ta trực tiếp nhảy xuống trước sự chứng kiến của cô ta một màn này thật sự là rất biết chơi đừng mà diệp ninh ngay lập tức tiến lên ngăn cản nhưng mọi việc đã quá muộn ngay tức thì cô ta không nghĩ ngợi được nhiều tiếp bước đối phương mà theo đó nhảy xuống hành động nguy hiểm cấm làm theo dưới mọi hình thức chết đây chứ sống không nổi đâu đừng vừa, triệu hải với vài bước cơ bản thuần thục như nước chảy mây trôi hoàn hảo tiếp đất một cách cực kỳ nhẹ nhàng nhưng bước đi lại có phần loa loạng, miệng thì cố mỉm cười chứ nội tâm sớm đã không ngừng gào thét. hắn ta giờ đây hai chân đã trở nên mềm nuốt. Xì, trò này là dễ. đau quá, gãy nhẹ hai cái chân hạ gì rồi. ahaa đúng là chơi ngu mà. mặc dù không có ai, triệu hải vẫn là cố làm mẫu cho được. bước chân từng nhịp khó khăn, chậm chạp mãi nhích lên từng chút. chưa đi được nửa bước, đã có âm thanh vang vọng xuất hiện trên đầu. ahaa Diệp Ninh nhảy xuống nhưng nào đâu có khả năng tiết đất. hai mắt sớm đã nhắm nghiền, hét lên vì sợ. đủ má, cái trò gì đây? mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, triệu hoài liền nở ra nụ cười khổ. tránh đã không còn kịp nữa rồi. thế là triệu hoài bất lực mà trở thành đệm thịt cho người ta. chớp mắt một tiếng ầm phát ra trên trời, chim chóc bay tán loạn. đến khi làn khói mịt mù ấy tan đi, chính là cảnh tượng hắn ta bị đối phương đè bẹp dưới đất. ahaa chết mất triệu hoài yếu đốt mà nói, sức lực là không còn được bao nhiêu. triệu hoài anh không sao chứ? đối diện với tình hình hiện tại, diệp ninh bối rối không thôi. ta sắp chết rồi đây này, ở đó mà có sao hay không? nhanh leo xuống đi, có muốn giết ta đi chăng nữa? thì đâu cần phải dùng đến thủ đoạn độc các này, triệu hải thèm thảo mà đáp, còn đâu dáng vẻ hùng tàn ngày thường. hiện tại nhìn hắn như là kẻ sắp chết đến nơi vậy, giờ phải làm sao đây? làm sao đây, diệp ninh lúc này khó mà suy nghĩ được nhiều, ánh mắt nhìn về đối phương tràn đầy đau xót. so với vết thương trên người hắn ta, nàng càng là đau lòng nhiều hơn. đưa ta đến phòng y y tế đi, còn hỏi nữa là chết người thật đấy. à à à, xương sống của ta chắc gây làm núi mất, triệu hải nhăn nhó không nguôi, đưa tay ôm lưng, còn gì là hình hài con người nữa. diệp Linh vội dịu lấy hắn ta vậy. Sát mặt còn là có chút hoàng hốt, không ngờ tới, chỉ vì hành động nhất thời của bản thân lại gây ra nguy hiểm đến như vậy, khiến cho Triệu Hải trở thành cái bộ dạng thân tàn ma dại, thê thảm đến mức độ sống dỡ chết dỡ thế này. Chương 212, than chương 212, than sau khi Triệu Hải dùng lưng để đỡ lấy đối phương, nhận về kết quả là chấn thương cuộc sống. Đành bất đắc dĩ, mà lê lết thân xác đi đến phòng y y tế. Không thì cái mạng của hắn ta khó mà bảo toàn. Hai đứa các em, chơi cái kiểu gì mà cuộc sống của Triệu Hải lại thành hình chữ Z vậy? Cô Thủy, người phụ trách ở phòng y y tế Lúc nào cũng mang trên mình là bộ đồ công sở, dáng người thì yêu kiều thoát thà. giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần sắc xảo. Khuôn mặt hiến hậu, là người giàu lòng yêu thương. Chuyện đó, chuyện đó là ngoài ý muốn. Em thật sự là không cố ý mà, Diệp Linh nét mặt toàn là sự hối lỗi, miệng như là muốn nếu tới nơi vậy, tuổi trẻ ấy mà, cần phải tiết chế lại một chút. Có chuyện gì thì từ từ mà nói, bạn trai có làm sai đi chăng nữa thì đâu cần phải đánh ra nông nổi này." Cô thủy nói lời khuyên giải, dáng vẻ còn là có chút giáo huấn. Chuyện này gặp qua, cũng tính là không ít lần. Không phải Anh ấy không phải là bạn trai của em. Chuyện này là do bất cẩn của em mà nên, hoàn toàn không liên quan đến anh ấy." Diệp Ninh che mặt xấu hổ mà nói, chuyện đó mà kể ra, đúng là không biết giấu mặt mũi vào đâu. "Không nói với em nữa, đây là thuốc của Triệu Hoài, một ngày hai lần, uống sau khi ăn. Nhớ lấy, tránh hoạt động nặng không thì cuộc sống của em ấy khó mà hồi phục lành lặn." Cô thủy nhẹ lời mà nói, sau đó liền xoay người mà nhìn sang Triệu Hoài. Từ trong người lấy ra 10 cây kim châm. Tay chân thuần thục, đâm mạnh vào cơ thể của Triệu Hoài. Hắn ta đang trong cơn mê phải giật mình mà tỉnh giấc. Cơn đau đó không gì chịu nổi cho đấu, đau đến tận xương tận thủy. à ha ha ha ha, giết người à? Triệu Hoài thét lớn, hai mắt trợn ngược, miệng há rộng hết cỡ, ra sức mà hét. vốn dĩ là hắn ta đang ngất xỉu, chỉ vì một đòn này mà phải tỉnh giấc. đây, tỉnh rồi đây. trở về mà nghỉ ngơi cho tốt, phải nhớ lời cô dặn đấy. cô thủy từ tốn mà nói, tâm tình còn là hài lòng không ít. xem ra tay nghề vẫn là như cũ. chuyện quái gì thế? các người là thông đồng với nhau mà muốn lấy mạng ta phải không? có thâm thủ đại hận đi chăng nữa, ra tay như vậy cũng quá độc ác rồi đấy. Triệu Hoài nhìn về hai người bọn họ ánh mắt bất tức đan xem với đó là sự thống khổ của bản thân. "Con nhìn, hay là em muốn ở lại đây, nếm thử tài nghệ của cô?" Cô thủy nhìn về đối phương, miệng nở ra nụ cười hiền hậu. "Cô thì hiền, mà chọc tới cô thì hậu hoạn có lượng." Dọa cho hắn ta không dám nói thêm lời nào. "Nằm ở đây nữa thì lại khổ." Triệu Hoài, đi thôi, mắt thấy tình hình có phần không ổn, Diệp Linh ngay lập tức dìu lấy hắn ta rời đi. "Không kéo, thương lại chồng thêm thương." Thấy thế, Triệu Hoài cũng nhanh chân mà chuẩn. Bởi vì hắn ta biết, không gì đáng sợ hơn phụ nữ khi tức giận bản thân bây giờ đã rất thảm rồi, còn tiếp tục nữa em là chịu không nổi đâu. chạy, mới là thượng sách. bây giờ triệu hải mới nhìn sang người bên cạnh, nửa thân nửa lạ, ánh mắt thì tràn đầy hoài nghi nhân sinh. rốt cuộc đối phương là ai thế? sao bản thân lại chẳng có chút ký ức nào liên quan đến cô ta vậy? Khoan đã, nhìn như có gì đó sai sai ở đây thì phải. chúng ta hình như không thân không quen cho lắm. tại sao cô hết lần này tới lần khác, luôn gây phiền phức cho ta vậy? triệu hải hoài, hoài nghi mà nói lời rõ xét, ánh mắt nhìn về đối phương còn là tràn đầy khó hiểu. anh không nhớ em à? Diệp Linh đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn về đối phương, một mặt ngây thơ mà hỏi, dáng vẻ còn có chút mong chờ. Triệu Hoài nhìn kỹ khuôn mặt đáng yêu cũng như có phần khờ dại của cô ta. Hắn hoàn toàn không nhớ ra, đối phương rốt cuộc là ai, thân phận ra sao. Chỉ nhớ, nàng tên là Diệp Đình, người hôm qua nhất mực bảo vệ bản thân. Ừm, hình như là có từng gặp qua nhưng mà. Giữa hai người chúng ta, làm gì có thù hằn với nhau? Cô tại sao lại ra tay độc ác với ta như vậy, rồi tại sao lại bày ra cái dáng vẻ ân cần này, có thể cho ta một lời giải thích được không? Lời này nói ra, Triệu Hoài không khỏi nhăn nhó sự đau đớn đều theo đó mà hiện hết ra ngoài. hắn không biết bản thân đã chọc gì tới cô ta. kết quả lại là thương tích đầy mình như thế này. nghe được lời trách móc đó, Diệp Ninh liền cúi gầm mặt xuống, làm ra vẻ đáng thương nhưng không kém phần lo âu. nhìn về dáng vẻ không giống như cố ý kia, Triệu Hải đúng là không biết nói gì hơn. hắn ta thì thương Hoa Thích Ngọc, đành thở dài ngao ngán một hơi, rồi miễn cưỡng mà trò qua chuyện này. được rồi, đừng có chủ ngữ nữa. bày ra cái bộ dạng thảm thương như vậy, không biết là vì cái gì nữa. ta mới là người, thân tàn ma dại. Sống dỡ chết dỡ đây này, Triệu Hải nói lời cảm nhận, than thân trách phận một phen. Người ta không phải là cố ý mà, nghe được lời đó, Diệp Linh é thẹn phụng má bánh bao mà nói, "Đúng rồi, cô đâu có cố ý đâu, cô mà cố ý ta giờ này đã mồ xanh má đẹp rồi, chứ sao mà đứng ở đây được." Trong lúc này, Triệu Hải còn nói lời bông đùa cho được. Đang vui vẻ thì do đùa quá trớn, cơ mặt liền bất giác mà nhăn lên vì đau. "Anh không sao chứ?" Diệp Linh lo lắng mà hỏi, nét mặt còn là có chút quan tâm. "Không sao, nhờ phúc của cô, còn chưa chết được đâu." Mà nhắc lại chuyện chính đi, cô rốt cuộc là ai vậy? Nhà ở đâu? Ba má làm nghề gì? Có chồng con hay chưa? Sở thích thế nào? Gia cảnh ra sao? Nói, Triệu Hoài nói ra một hơi dài, điều tra lai lịch của đối phương, làm cho cô ta nghe xong liền chóng váng hết cả đầu óc. Từ từ đã, anh nói nhanh như thế, ai mà nghe cho được? Diệp Linh nét mặt không khỏi nhăn nhó, đầu cứ như là vừa mới xoay vài vòng xong vậy. Thế à? Vậy thì đơn giản một chút, cô là ai vậy? Sao lại hùng hùng hổ hổ mà tìm đến ta để gây chuyện? Triệu Hoài đưa mắt nhìn cô ta, sớm đã biết thân phận nàng không phải là hạng tầm thường, có thể mạnh mẽ đối đầu với Văn Thành xem ra là người có bối cảnh nhất định. Em tên là Diệp Ninh, sở dĩ tìm đến không phải gây chuyện mà là vì người ta hẹn gặp, anh lại không ra. Nên mới cất công một chuyến, trực tiếp gặp mặt, Diệp Ninh khẳng khái mà nói, dáng vẻ còn là có chút kiên định. Vậy ra, cô là cái người dùng đá để ám toán ta. Ám toán không thành, liền trực tiếp ra tay mưu sát ta chứ gì? Triệu Hải cười đùa mà đáp, vẫn là cố tình trêu chọc nàng ta. Không có. Người ta hẹn gặp mặt là có chuyện muốn nói. Tại anh không đến chứ bộ, người ta cũng đâu có muốn đâu. Lời này nói ra, Diệp ninh còn là có chút giận hờn trong đó. Nói chuyện Có ai tìm người nói chuyện như cô không? Như là muốn giết người tới nơi vậy, làm ta sợ hết hồn. Ta mà không quan quá thì nhảy lầu làm chi? Mới thành ra cái bộ dạng thê thảm như này. Cô nói thử xem, lỗi này do ai mà ra? Triệu Hoài dùng ánh mắt người phần phán xét nhìn về đối phương. Miệng bất giác mà nở ra nụ cười nghiêm hiểm, một ý đồ xấu liền xuất hiện trong đầu hắn ta. Chương 213, khởi đầu cho một mối lương duyên chương 213, khởi đầu cho một mối lương duyên Triệu Hoài thân mang thương tật, đi lại khó khăn. Được Diệp Ninh dịu lấy từng bước, nặng nề mà đi. Trên đường trở về phòng của hắn, hai người liền trò chuyện nhìn về dáng vẻ có phần ngây thơ khờ dại của đối phương, không lừa một bố kiếm chút đỉnh thì quá là có lỗi với bản thân. người ta đã biết lỗi rồi mà Diệp Ninh chế môi biểu cảm có phần không vui. cô xem ta bị thương nặng như thế này, trong một khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ không thể khỏi được. không có người hầu hạ cơ bưng nước rót thì làm sao mà sống? chuyện này cô có phải là nên đưa cho ta một chút tiền để xoay sở không hả? Triệu Hải nói nhỏ vào tai đối phương, vẻ mặt còn lộ ra một chút gian tà. cô ta nghe được lời này cũng gật gù mà đồng ý chuyện đó, anh không cần phải lo. Em sẽ là người chăm sóc chu toàn cho anh, đến khi vết thương khỏi hoàn toàn. Trường nào chưa khỏi, là trường đó hai chúng ta sẽ không rời xa nhau. Diệp Linh hớn hở mà nói, khuôn mặt đôi phần vui mừng. vậy như vậy không ổn lắm đâu. Chúng ta là trai gái khác nhau, sao mà làm vậy được? Cô chỉ cần đưa tiền cho ta, không phải là xong hay sao? Cần gì phiền phức đến thế? Triệu hoài bốn gì chỉ là muốn làm tiền, nào đâu có muốn giúp cái họa này bên mình. Cha em từng dạy, mình phải có trách nhiệm với những việc mà mình gây ra, không phải là chuyện gì cũng đều ủy vào bản thân là người có gia thế, mà dùng đồng tiền để giải quyết. Nếu không sau này nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Bởi vậy, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ có trách nhiệm với chuyện này." Diệp Linh khẳng khái mà nói, vẻ mặt không khỏi quyết tâm. "Cha em nói đạo lý hay quá, mà quên dạy em cách cư xử sao cho phải. Hay thật, người ta là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, còn cha em thì làm ngược lại, dạy chữa chứ không dạy phòng. Để rồi, ta trở thành người bệnh như thế này. Ta có đôi lời hỏi thăm dành cho cha em đây, không biết là có nên nói ra hay không." Triệu Hoài buông lời cảm thán, tâm trạng vẫn là có chút xúc động. "Không ấy, cô đưa ta một chút ít tiền thôi cũng được." chứ nãy giờ nội cái dịu đi thôi mà cô còn nghiêng quang nghiêng lại, dèo bên này dèo bên kia, đừng có nói tới chăm sóc, sẽ chết người thật đấy. Triệu Hải lời nói bất lực, mơ hồ cảm thấy tương lai của bản thân sẽ cực kỳ tăm tối. Sống lưng đã ấn lạnh từ bao giờ, như là một lời cảnh báo. Tại anh nặng chứ bộ. Không sao đâu, việc chăm sóc người khác cũng chỉ là việc nhỏ. chuyện này em dành lắm, Diệp Linh tự tin mà nói, khí thế là hùng hồn không ít. Thế, cô đã từng chăm sóc ai chưa vậy? Triệu Hải nghi hoặc mà hỏi, ánh mắt còn có chút chút chút tin tưởng đối phương. Chưa từng, Diệp Linh bình thản mà đáp, mà không chút gợn sóng vậy sao lại nói là bạn thân dành lắm nghe được lời đó triệu mài liền trở nên hoảng loạn trước đây một mình em 10 người chăm sóc nên chuyện chăm sóc người khác này em dành lắm diệp linh một lần nữa khẳng khái mà nói nào đâu có biết đối phương nghe được lời này liền sợ hãi tột độ má cực phẩm nào đây đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà cô không phân biệt được đâu là chăm sóc người ta và để người ta chăm sóc mình à không ổn rồi cứ tiếp tục vậy hoài chắc chết sớm quá đứng trước tình thế này triệu mài đã bắt đầu lo sợ trên trán đã lấm tấm mồ hôi người bất giác mà run nhẹ lên thôi không lấy ai trở về nhà đấy có được không? cứ xem như ta xui xẻo, tự mình té ngã. việc này hoàn toàn không liên quan đến cô. chuyện bồi thường ấy mà cũng không cần luôn đâu. cô làm ơn làm phước, bùn tha cho ta có được hay không? lần này đổi lại, triệu hoài nhỏ giọng mà cầu xin cô ta. vẻ mặt còn rất là thành khẩn. không được. cha em có giận là diệp ninh mạnh mẽ mà đắc, khí thế dâng chào không thôi. thôi khỏi đi. cô đừng nói nữa, ta hiểu rồi. triệu hoài nhìn về đối phương bằng ánh mắt xấu não, nhẹ gật đầu như thay lời muốn nói. phần tâm ý này, cho dù bản thân có muốn hay không cũng đều phải nhận. Mà hỏi thật nhé, ta có đắc tội với cô không vậy? Không, hay là ta gây thủ chốc oán với cô lúc nào mà không hay? Có thì cho ta xin lỗi đi, tha cho ta có được hay không? Không được. Mắt thấy chính là bóng dáng của hai người bọn họ dần xa, bước từng bước chậm, cùng nhau đồng hành. Triệu Hải thì bất lực, một mặt cam chịu, không ngờ tới bản thân còn có một ngày này. Đánh không lại, mà nói cũng không xong. đánh miễn cưỡng mà chấp nhận lấy cái hiện thực tàn khốc đang đến gần. Tại phòng của Thanh Đạn, nhìn về dáng vẻ thảm thương của thằng bạn, hắn ta liền nhịn không được mà cười lớn một trận đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười. đây cũng xem như là quả báo mà triệu hoài gần lấy. hà hà cười chết ta mất. ngươi lại làm cái quái gì rồi? cửa thì hư, người hư cũng không kém gì cửa. lại là cái bộ dạng sống rơi chết dỡ này, ngươi đây là là đắc tội với ai thế? thanh đạt vẫn còn ghi thủ chuyện ngày hôm qua, liền nhân cơ hội này mà nói lời mỉa mai đối phương. nếu ta nói với ngươi, ta chỉ vì một người con gái mà ra nông nỗi này, ngươi có tin hay không? triệu hoài nằm bật bờ trên giường, miệng thều thào mà đáp, ánh mắt thì lộ rõ sự vô vọng đến mức cùng cực của chính mình. một người con gái. Ai thế? Là lớp trưởng hay là Nhụt Tuyết? Không lý nào, hai người bọn họ đâu có ra tay nặng đến như vậy. Nô dung, cô ta đã lâu không kiếm chuyện với ngươi, thì lại càng không. Sao ngươi gây thủ chuốt oán với nhiều người thế? Rốt cuộc là ai mới được? Sau một hồi suy đoán, Thanh Gạt khó mà biết được ai là tác giả của vụ việc lần này. Dù sao người mà Triệu Hoài đã tội, cũng tính là không ít. Không cần đoán giả đoán non nữa đâu, tới rồi, Triệu Hoài nằm trên giường, thần thở mà nhìn lên trần nhà, cái gọi là sức sống cũng theo đó mà lùi tàn. Triệu Hoài, em tới rồi đây, Diệp ninh hết lớn ký thế ngay thời. Tay sách nách mang rất là nhiều đồ đạc của bản thân cũng như là dụng cụ để chăm sóc hắn ta. Lần này cô ta tới chính là muốn chuộc lại những lỗi lầm mà chính mình gây ra. chứng kiến một màn này, Thanh Đạt không khỏi khó hiểu trong lòng. Hai cái người này, rốt cuộc là đang dở trò gì thế? Triệu Hoài thì không nói tới, nhưng đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao lại đến đây? Hàng trăm câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn ta. Cô, tên là gì thế? Tên Triệu Hoài khốn kiếp này, lại lừa con gái nhà người ta nữa à? Hở ra là vậy, đúng là đồ tồi mà. Thanh Đạt nghi hoặc mà cất tiếng do xét. Có gì còn tiện lợi mà khuyên đủ, để cô ta còn tránh xa cái ác. Xin chào, ta tên là Diệp Linh. Thứ nay, sẽ là bạn cùng phòng với Triệu Hải. Cẳng phiên ngươi, dọn đi chỗ khác có được hay không, Diệp Linh nhẹ lời mà nói, vẻ mặt còn lộ ra một chút háo hức trong đó. Nghe được lời này, thanh đặt như xét đánh ngang hai. Không ngờ tới mối quan hệ của hai người bọn họ, lại tiến triển nhanh đến như vậy. Bản thân vậy mà, trong phút chốc lơ là, liền biến thành kẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thế lời, thật sự là thay đổi quá nhanh. Chương 214 co giật liên hồi chương 214, cô giật liên hồi sự tình quá đổi bất ngờ, đến ngay cả triệu hoài ngàn lần không ngờ đến, đối phương vậy mà lại làm thật, tưởng rằng đó chỉ là lời nói bông đùa, trong lúc trò chuyện của cả hai, giờ, e là phiền phức rồi đây, khoan đã, gì mà ở chung, chúng ta là nam nữ khác biệt, như vậy thì không hay lắm đâu, nếu như là triệu hoài ngày thường, thì sớm đã đồng ý không biết vì sao, nay lại nói lời từ chối, lẽ nào là lương tâm chối dậy, cái gì, triệu hoài ngươi vậy mà chối từ, mặt trời mọc đằng tây à, cái quái gì đang diễn ra thế này, có ai không? giải thích cho ta hiểu với, nghe được lời đó, thanh đạt như là không tin vào thai mình vậy. ngày hôm nay bất ngờ đến quá nhiều, hắn ta nhất thời khó mà tiếp thu hết cho được. bầu không khí trong giây lát liền loạn hết cả lên. trong hai người bọn họ, không ai là không ngạc nhiên. đúng vậy, ta tại sao lại từ chối? ghé đến nổi, đổi tính đổi nết luôn rồi hả? triệu hải cũng chẳng biết vì sao, bản thân lại nói ra lời đó. khuôn mặt liền nghi hoặc mà nhăn nhó khó coi. giữa lúc hai người bọn họ đang rối loạn, thì chỉ có Diệp ninh bình thản như không có việc gì to tát xảy ra cả. hai cái tên đó, tiếng lành đồn xa. Ai ai nghe danh mà không sợ, người khác tránh xa còn không kịp nữa là. Nay lại có người chủ động tiếp cận, đã vậy còn là Triệu Hoài, cái tên đáng ghét nhất trong hai người. Cú sốc tâm lý ấy, nhất thời khó mà tiêu hóa cho kịp. "Triệu Hoài, em có nấu cháo nè, anh nhất định phải ăn đó." Diệp Ninh từ trong đống đồ đem đến, lấy ra một hộp nhỏ. Khi mà mở nắp ra, một làn khói màu đen cũng theo đó mà bốc lên, một hương thơm ngào ngạc, khiến cho con người ta phải hoài nghi nhân sinh, liền thoáng phạm trong phòng. "Thứ đồ này, chính là đồ tốt đó. Anh biết không, nấu cháo tầm bổ cho anh đúng là không dễ chút nào mà." Em bất và mấy tiếng đồng hồ, mới chuẩn bị xong. Nào, ăn một miếng để hồi phục đi nè. Diệp Ninh Nhân lúc Triệu Hải đang trải qua cú sốc tâm lý, cả người đều thất thần, không quan tâm đến những việc bên cạnh. Liền há miệng đối phương ra, nhẹ nhàng mà đút vào. Ăn một miếng, Triệu Hải liền rơi vào cõi ngộng. Hắn hiện tại không phân biệt đâu là thực tại, đâu là hư ảo. Miệng bất giác mà mỉm cười, toàn thân khác lạ đi không ít. Cái cảm giác này, bản thân hình như là đã từng trải qua rồi. Chính là nó, độc độc thực phẩm. Chứng kiến một màn trước mặt, thanh đạt không khỏi sửng sốt một phen. Này là chăm sóc cái quái gì, rõ ràng làm mưu sát thì có. Nhưng mà đối phương là Triệu Hoài thì việc này còn bình thường chán, dù sao kẻ thù của hắn, nào đâu có ít. Triệu Hoài nhà ngươi, rốt cuộc đã làm ra chuyện tẩy trời gì vậy? Mà lại gặp phải kết cục như này. Quả báo, đúng là quả báo mà, đáng đời tên chó chết nhà ngươi. Thanh Đạt hiện tại, trong lòng liền mừng thầm một phen. Không ngờ thù của bản thân, vậy mà lại có người khác trả dùm. Ngươi nhìn cái gì, đây không có phần của ngươi đâu. Này là của riêng mình anh ấy, ngươi đừng hòng nghĩ tới. Diệp Ninh nói lời cảnh cáo với Thanh Đạt. Nào đâu để cho hắn ta dòm ngó tới đồ mà bản thân dành riêng cho Triệu Hoài. Ồ, vậy sao? Thế thì cho hắn ta ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút, chăm sóc cẩn thận bảo để còn hiểu nữa, ý luận khỏe lại nữa. Triệu Hoài, đây chính là báo ứng của ngươi. Thanh Đạt liền nở ra nụ cười nham hiểm nhưng không kém phần hà hê, Kết cục của đối phương không cần nghĩ cũng biết, é e là rất thế thảm. Triệu Hoài giờ đây vốn gì đã hồi phục không ít, nay lại tiếp tục trở về với trạng thái sống dở chết dỡ, nằm mê mê mang mang, không còn nhận thức với thế giới bên ngoài. Tình hình phải nói là cực kỳ nguy nan. Hoa, Triệu Hoài anh sao thế? Nhìn về một màn này, Diệp Linh không khỏi lo lắng trong lòng. Không sao đâu. Nhìn hắn ta kìa, vui sướng biết bao. Thấy đủ cười đó không? Đây là đang hạnh phúc đó mà, cảm động đến rất nước mắt luôn chứ đùa. Nhanh nhanh, cho hắn ta ăn thêm vài muỗng nữa đi. Biết đâu ăn hết hộp cháo kia, tên đó liền khỏi luôn thì sao? Thē gạt một bên, vùng lời xối dại. Lâu lâu mới có cơ hội để chỉnh Triệu Hoài đến chết, làm sao mà bỏ qua cho được? Thật không? lỡ như Diệp Linh ở bậc mà hỏi, dù sao vẻ mặt đối phương cũng là người không đáng tin cô bây giờ thử nghĩ đi, khi mà triệu hải tỉnh dậy, nhìn thấy cái dáng vẻ ân cần chu đáo chăm sóc tận tình của cô, không động lòng mới là là ấy, tình cảm liền dâng trào. lúc ấy, hắn ta không chết mê chết mệnh cô thì không được mà. nói không chừng sau này, hai người nên duyên nhở vào hộp cháo đó thì sao? ngại gì mà không thử, thanh gạt thấy chết không cứu, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. trên người liền xuất hiện một cổ khí tức của sự giang tả. diệp linh vốn dĩ là đang phân vân là có nên hay không, nhưng sau khi nghe những lời mật ngọt rót vào tai đó, khó mà tránh khỏi sự cám dỗ. ngay lập tức bưng nguyên hộp cháo dồn hết tất cả vào trong miệng của triệu hải hắn ta nuốt không kịp thở nước mắt hai hàng mà chảy ra bất lực đến vô vọng chứng kiến một màn này thanh đạt còn bị sốc nữa là không ngờ tới cô ta còn có thể làm đến mức độ như vậy không có thâm thù đại hận nhất là lừa tình thì không thể nào ra tay tàn độc như thế được cô đây là đang đút cháo hay là giết người vậy cô nói thiệt cho ta biết đi rốt cuộc hắn ta đã làm gì cô giữa hai người có mối quan hệ ra sao thanh đạt bây giờ thì nghi ngờ ngược lại thân phận của cô ta liền cất tiếng mà rò rét. Ngươi không biết đâu, lần đầu ta gặp gỡ với anh ấy, chính cái dáng vẻ uy phong đó, mở lưng vững chãi ấy, khiến cho trái tim của ta thổn thức không thôi, say đắm trong cái gọi là tình yêu. Mỗi lần gặp gỡ là con tim ta lại loạn nhịp, khó mà kiểm chế được cảm xúc của mình. Con cùng với anh ấy, kê vai tác chiến, mãi mãi không rời. Diệp Ninh hào hứng mà nói, vẻ mặt còn là có chút hổ thẹn. Ngước nhìn lên trời cao, liền suy nghĩ về tương lai tươi đẹp của hai người. Khung cảnh thương mộng ngay lập tức hiện ra trong đầu. Triệu Hải kiếm đâu ra cái con điên này hay thế? Cơ đó mà cũng không tha, đúng là đồ ăn mà thật sự là hổ thẹn không bằng. xem ra ta vẫn là còn non và xanh quá. thanh đạt hiện tại đối với triệu hải mà nói chính là bội phục muôn phần. cảm thấy trình độ bản thân so với đối phương vẫn là kém xa rất nhiều. hai người bọn họ, một người thì đắm chìm vào hảo tưởng, một người thì trầm tư suy nghĩ. nào đâu có để ý gì tới triệu hải, người mà cần sự quan tâm nhiều nhất hiện giờ. chỉ thấy hắn ta không ngừng co giật, miệng sùi bọt trắng, hai mắt trợn ngược. trạng thái, é là không khả quan cho lắm thì phải. tiếng gì mà nghe đây thế? thanh đạt đưa mắt nhìn sang, một màn trước mặt khiến cho hắn ta hoảng hốt không thôi. trời. Triệu Hoài ngươi sao thế? Đừng có chết luôn đó chứ! dáng dậy mà chịu sự dày vò do ngươi gây ra nè! Thanh đạt ngay lập tức tiến tới xem xét tình hình nhưng không quên nói lời trêu trọng. Chương 215 tiếp tục giả vờ Chương 215 tiếp tục giả vờ Triệu Hoài sau khi ăn cháo do Diệp Linh nấu liền xuất hiện những biểu hiện bất thường. Tình trạng hiện tại phải nói là không được khả quan cho lắm. Nhìn về một màn này làm cho hai người còn lại không khỏi hoảng loạn một phen. Triệu Hoài anh sao vậy? Diệp Linh ngay lúc này đã bắt đầu trở nên lo lắng. Còn sao hay không sao cái gì nữa? Mau đi mời cô thủy tới đây nhanh một chút đi, thanh đạt ngay tức thì tiến hành sơ cứu đối với triệu hải. không ngờ lần này lại chơi lớn đến như vậy. diệp ninh bồi rối rời đi, sự gấp gáp đều theo đó mà hiện hết ra ngoài. còn thanh đạt thì không ngừng ra sức mà dốc ngược đối phương, để hắn ta nôn hết ra. sợ rằng chậm trễ một giây, triệu hải liền có thể được hóa kiếp bất kỳ lúc nào. nhẹ thôi, còn làm nữa sẽ chết người thật đấy. triệu hải đưa tay đánh mạnh vào người thanh đạt, lớn tiếng mà hét. ngươi không sao, thanh đạt những mày lộ ra vẻ hoài nghi. không sao, tất nhiên là không sao rồi. chào đó mặc dù có chút dở nhưng không đến nỗi phải mất mạng. Chỉ là không làm như vậy, còn lừa được cô ta rời đi hay sao? Nhanh, đưa ta trốn khỏi nơi này, đáng sợ quá rồi. Triệu Hai thèm thào mà nói, sức lực đúng là không còn được bao nhiêu. Không, ngươi nói gì thế? Phúc phần này ngươi nhất định phải được rồi. Mỗi thu hôm qua, ta cuối cùng cũng có cơ hội để trả. Thanh Đạt nở ra nụ cười đều cẳng, vẻ mặt còn là lộ rõ sự thỏa mãn của bản thân. Tiên khốn kiếp nhà ngươi, dám lấy mạng ta ra chơi. Có tin, ta đem tất cả những tấm hình ngày hôm qua đều phát tán ra ngoài hay không? Đến lúc đó ta xem ngươi sống ra làm sao, triệu hải gần dọn mà nói, ngung lời đe dọa, vì muốn thoát khỏi vòng tay của diệp đình, hắn ta thật sự là không tiếp giá nào. ngươi có ngon thì làm thử đi, ta cũng không ngại mượn dao giết người đâu. triệu hải à, cả đời ngươi làm không ít việc ác, đây xem như một chút trừng phạt nhỏ mà ông trời dành riêng cho ngươi vậy. muốn tránh cũng tránh không nổi đâu, thay vào đó nên chấp nhận hiện thực, cam chịu số phận đi. thanh đạt ôn tồn mà nói, tự lực mà khuyên can. chuyện vui thế này, làm sao mà hắn ta có thể dễ dàng bỏ qua? thanh đạt thì vui vẻ trên nỗi đau của người khác, triệu hải thì không như vậy. Hai mắt đằng đằng nộ khí mà nhìn về đối phương, như là muốn ăn tươi nuốt sống tên đó vậy. Không ngờ tới bản thân, còn có một ngày phải rơi vào thế yếu như này. Sự đời đúng là thay đổi bất thường, có mà lường trước được điều gì. Người sống như vậy, chắc thành thơi lắm nhỉ? Triệu Hoài nghiến răng nghiến lợi mà nói, khuôn mặt lộ rõ sự hung tận của bản thân. Thu này, hắn nhớ kỹ rồi. Ăn được, ngủ được, mà chơi chết người cũng được. Ngươi nói xem, có thành thơi an nhàn hay không? Thanh Đạt bình thản mà đáp, xem đây như là chuyện thường tình, không chút bất tâm Nhìn đi, Triệu Hoài đưa tay chỉ ra ngoài cửa, nhân lúc đối phương quay người lại, thì ngay lập tức bóp cổ lấy tên đó ra tay trả thù. tên khốn nhà ngươi, trước khi ông trời trừng phạt ta, thì ta sẽ trừng trị ngươi trước. triệu hải cay nghiến mà nói, nhưng sức lực của hắn thì không còn bao nhiêu, chỉ đủ để đeo bám lấy thanh đạn. ngươi còn ở đó mà giờ nữa, đợi đến lúc cô ta quay lại thì ngươi chết chắc. giờ năn nỉ ta đi, biết đâu anh đây thương tình, ra tay cứu giúp thì sao? thanh đạt hiện tại liền thay đổi thái độ, bởi vì hắn ta đã nghĩ ra được một chủ đích hay, muốn nhân cơ hội này chơi triệu hải một bố thật đau. nam đi, ta có chết đi chăng nữa, cũng không cầu xin cái hạ người như ngươi. Triệu Hoài mạnh mẽ mà đáp trả, không hề khuất phục. Đang lúc hai người bọn họ đùa giỡn trong này, thì ngoài hành lang có những bước chân gấp gáp chạy tới. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Linh, cô thủy cấp tốc mà đi đến. Dù sao cứu người, càng nhanh thì càng tốt nhưng họ đâu biết rằng, tất cả cũng chỉ là Triệu Hoài giả vờ mà ra. Người đâu, cô thủy mở cửa bước vào, dáng vẻ gấp gáp không thôi. Nhưng mà khung cảnh trước mắt, lại là hai người Triệu Hoài, thanh đặt rằng có sâu xé lẫn nhau. Nào đâu có dáng vẻ như là sắp chết tới nơi như lời mà Diệp Linh nói. Vẻ mặt lo lắng, liền trở nên tức giận trong giây lát mắt thấy tình hình có phần không ổn, triệu hải liền bắt đầu khả năng diễn xuất của mình. chỉ thấy hắn rên lên từng tiếng, hai mắt nhắm nghiền làm ra bộ dạng đau đớn muôn phần. người ngã ra đất, cơ thể thì co giật liên hồi, trở về với cái dáng vẻ ban đầu. triệu hải, ngươi không sao chứ? đừng làm ta sợ mà. thanh đạt thấy thế, cũng nhủ theo đối phương. diễn ra vợ kịch tình anh em tham thiết, sống chết có nhau. nhưng đổi lại là ánh mắt khinh thường đến từ vị trí của cô thủy. nghe danh hai cái tên này đã lâu, gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, khốn nạn đều như nhau. lại dám đem chuyện sống chết của bản thân ra làm trò đùa không trừng phạt một phen là không được mà. Chỉ thấy cô thủy từ trong người lấy ra 10 cây kim bạc, miệng nở ra nụ cười hiền hậu mà từ từ bước chậm đến gần triệu hải. hắn ta mơ hồ cảm nhận có chuyện không lành sắp xảy ra, nhưng bây giờ muốn chạy, e là quá muộn rồi. Nếu như thằng nhóc nhà em thích giả vờ đến vậy, thế thì làm thật một lần cho biết với người ta. Cô thủy nhỏ giọng mà nói, âm điệu còn có phần đáng sợ trong đó. Nghe được lời này, triệu hải sắc mặt liền trở nên xanh xao. Tài nghệ của cô thủy, hắn không phải là chưa từng thử qua. Chỉ vừa nghĩ đến vụ việc ban sáng, cả người đều bất giác mà run bần bật hết cả lên. Ồ, Cô Thủy, cô tới rồi sao? Còn tiếp tục chơi nữa, mất mạng cũng không phải không thể. Thế là, Triệu Hoài liền giả vờ tỉnh dậy, nhằm lừa gạt trò qua chuyện này. Nhưng mà đáng tiếc, mọi việc đã không còn kịp nữa rồi. À, tỉnh dậy rồi sao? Nhưng muộn rồi em ơi. Cô Thủy nở ra nụ cười hài lòng, nhẹ đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Mười cây pin bạc đã cắm thẳng vào người của Triệu Hoài, sắc mặt hắn ta liền trở nên nhăn nhó khó coi. Pe này, khó lòng mà lầy lặn. Trước mặt Triệu Hoài, liền biến thành một mảng trời màu trắng. Hắn ta nghiêng quang như lại, theo đó mà đổ cung xuống nền vạch. Cả người cứng đờ miệng tiếp tục mà sùi bọt trắng. trạng thái bây giờ, é là còn nặng hơn lúc ban đầu. cô, triệu hai anh ấy không sao chứ? nhìn về một màn này, diệp ninh liền trở hoảng loạn hơn. ngay lập tức tiến tới bên cạnh đối phương, tận tình mà chăm sóc hắn ta. không sao, đây là đang ép em ấy nôn ra những thứ vừa ăn, không có việc gì phải lo cả. cô thủy từ tốn mà nói, vẻ mặt còn là rất bình thản. đúng là trên đời này, không có gì đáng sợ hơn phụ nữ khi tức giận mà. chúng thôi, không họa lại tới thân nữa, trốn đi trước mới có thể bảo toàn mạng sống của chính mình được. mắt thấy tình hình có phần bất ổn, thanh đạt liền âm thầm mà rời đi. Tránh cho bản thân gặp phải những phiền phức không đáng có. Để lại đó, một mình Triệu Hải tự thân đương đầu với những thử thách gian lao do hắn ta gây nên. Chương 216, cháo thuốc nam chương 216, cháo thuốc nam Triệu Hải muốn thông qua việc giả vợ như sắp chết để thoát khỏi vòng tay chăm sóc của Diệp Linh. Nào ngờ, trộn gà thì không thành lại còn mất nắm gạo. Bị cô thủy phát hiện, liền trực tiếp trừng phạt lấy hắn ta. Mới đầu chỉ là giả vợ sống dỡ chết dỡ, giờ đây nó đã biến thành thật. Hai người các em, thật sự là rất biết chơi. Sáng mới vừa chăm cứu xong, chiều lại xảy ra tình trạng này. Đúng là không để cho người ta được yên mà, cô thủy nhỏ giọng mà cửa trách, còn không quên xem qua tình hình của Triệu Hoài như thế nào. Mọi việc cũng không đáng quan ngại lắm. Em chỉ là muốn đút cháo cho anh ấy ăn, không ngờ lại trở thành cái bộ dạng này." Diệp Linh nhậm ừ mà đáp, vẻ mặt lo lắng không thôi. "Cháo? Là thứ này sao? Nói rồi, cô thủy thử một chút cháo còn xuất lại trong bụng. Cái vị của nó, tôi cho nó đáng." Đáng đến nỗi khuôn mặt của cô thủy đều theo đó nhăn hết lại. Chưa quá 3 giây đã trực tiếp phun ra, ăn phải cái thứ này không ngất cũng đúng thật là hay. "Thảo nào Triệu Hoài lại điên cuồng giả vờ đến như thế." Sao em nấu cháo, nó lại đắng đến vậy?" Cô thủy mặt mày nhăn nhó, lộ rõ sự hoài nghi mà nhìn về đối phương. "Không phải là thuốc đắng dạ thật hay sao? Em nghĩ cháu cũng vậy, nên lấy thuốc nam nấu cùng. Chỉ cần anh ấy khỏe lại, cho dù có cực khổ ra sao cũng không phải là vấn đề." Diệp Linh Ngây thơ cở dại mà đáp, "Nào đâu có hay bản thân đã làm sai. Nay không chết đã may mắn lắm rồi, ở đó mà khỏe lại." Ai đời nấu cháo, lại bỏ thuốc nam vào cùng. "Triệu Mai à, xem như em chịu khổ rồi." Cô thủy bất giác sinh ra sự đồng cảm đối với hắn ta, ánh mắt hiện tại đúng là có chút cảm thông. Diệp Linh Cô không phải là nói gì em đâu, nhưng mà việc chăm sóc người khác này em thật sự là không phù hợp. Chúng ta nên biết khó mà lui, không nên cơ cầu. Cô thủy lựa lời mà khuyên giải, nhằm cứu vớt hắn ta một mạng, vẻ mặt vẫn là có chút ngắn ngẫm. Không, họa này do em gây ra, em nhất định sẽ gánh vác. Chỉ vì chút khó khăn nhỏ này mà em lại nục trí phái lui, thì không phải, rất là có lỗi với anh ấy sao? Lời này nói ra, Diệp Linh khí thế dâng trào, hùng hồn không thôi. Em mà tiếp tục chăm sóc thằng nhóc này, mới là có lỗi với nó đấy. Ngoài việc buông lời cảm thán, cô thủy cũng không biết nói gì hơn. Dù sao đây cũng là chuyện yêu đương của tuổi trẻ, bản thân đã có tuổi rồi, không nên nhúng tay vào quá nhiều. Vậy sao? Thế thì em chăm sóc cho Triệu Hải thật kỹ đi, có việc gì thì đến phòng y y tế tìm cô là được. mắt thấy, khuyên giải không thành, bản thân ở lại cũng không giúp ích được gì. Cô thủy lựa chọn rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ, Diệp Ninh và Triệu Hải. Ánh mắt cô ta nhìn về đối phương, chịu bến không thôi. khuôn mặt đang say giấc đâu ấy, càng làm cho trái tim này thêm phần thổn thức. nàng nhẹ người mà tiếp cận hắn, cảm xúc lúc này khó mà diễn tả thành lời. Trời dần tối, triệu hài trong cơn mê dần tỉnh dậy, toàn thân đều trải qua cái cảm giác đau nhức. Chỉ cần nhẹ cử động, đều có cơn đau truyền tới. Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt xém tí làm cho hắn ta đứng tim mà chết. Chỉ thấy, đầu tóc bù xù của một người con gái đâm thẳng vào mắt hắn, thêm vào đó là khung cảnh có phần âm u xung quanh. Từng cơn gió nhẹ lây động, càng làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Triệu hài mới vừa tỉnh dậy, xíu nữa là ngất ngay tại chỗ. Ma, ma! Triệu hài hét lớn, tay chân thì cơ vào loạn xạ hết cả lên, nét hoảng loạn đều theo đó mà thể hiện hết trên khuôn mặt. Pha này, tỉnh ngủ luôn. Là em đây. Đừng hét. Diệp Ninh vội cất tiếng. Theo đó là bật đèn lên. Ánh sáng xuất hiện, Triệu Hải mới dần bình tĩnh hơn. Chỉ mới có mấy ngày mà không ngờ biến cố lại ập đến nhiều như vậy, khiến cho tinh thần của hắn ta đôi phần căng thẳng, tâm tình hoảng loạn cũng là điều tất nhiên. Cô làm cái gì vậy? Đây tối như thế này rồi mà không bật đèn lên. đã vậy còn đứng trước mặt ta làm gì không biết nữa. Bộ muốn hủ ta chết cô mới vừa lòng hả dạ hả? Triệu Hải nói lời khiển trách, giọng điệu vẫn là có chút bất tức. Người ta sợ bật đèn lên, làm phiền đến giấc ngủ của anh chứ bộ. Còn đứng trước mặt là muốn quan sát tình hình của anh, tránh phải tình trạng bất chấp xảy ra. đến lúc đó trở tay lại không kịp. Diệp Ninh ở mức mà nói, vẻ mặt còn chút ủy khuất nữa. ta gặp bất chấp là do cô mà ra chứ ai? bỏ chuyện đó qua một bên đi. sao đêm khuya rồi còn không trở về phòng đi? thật sự là muốn ở lại đây à? Triệu Hoài dùng ánh mắt nửa phần thương xót nửa phần dày lam mà nhìn về đối phương, tâm trạng vẫn là lo lắng phần nhiều. em đã nói rồi, nhất định sẽ chăm sóc cho anh đến khi khỏe lại thì thôi. cho đến lúc đó nhất định sẽ không rời đi. Diệp Linh lời nói khẳng định chắc định khí thế tỏa ra là cực kỳ hùng hồn. cô mà chăm sóc cho ta thì ta làm sao mà khỏe lại được. triệu mai ôm đầu, mười phần ngao ngán, vẻ mặt bất lực tột độ. hay là bây giờ như vậy đi, hiện tại cô trở về phòng của mình trước. ngày mai lại đến, không thì đám người nhiều chuyện kia lại lời ra tiếng bảo. con gái ấy mà, cần nhất vẫn là bảo toàn danh tiếng. triệu mai lựa lời quên đủ, chứ để cô ta ở đây thêm hồi lâu. hắn ta thật sự là không biết bản thân sẽ thảm đến mức độ nào nữa. nhưng để anh một mình ở đây em không yên tâm được. hay là mình đến phòng của em đi, nơi đó chỉ có mình em ở. Không cần phải sợ làm phiền đến người khác, Diệp Ninh nhìn về đối phương bằng ánh mắt mười phần mong chờ. Cô ta vì muốn chù lỗi nên cách nào cũng nghĩ ra cho được. Cô bị dị nghị một mình không đủ hay sao, còn muốn kéo ta vào cho chết chung cả lũ nữa à? Mặc dù thời đại này có chút thoáng nhưng việc này cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Cô cứ làm như vậy hoài, người ta đánh giá hai người chúng ta đến chết thì sao? Triệu hoài ánh mắt bất lực nhìn về đối phương, khó mà nói tiếp thành lời. Hai người bốn mắt giao nhau, bầu không khí liền trở nên khác lạ. So với những lần trước đây giao đấu cùng với người khác, hiện tại triệu hải trở nên vô vọng hơn bao giờ hết hắn ta không biết nên xử lý sao cho phải đối với rắc rối này chỉ thấy triệu hải cười khổ không thành tiếng ánh mắt năm chiêu thấy rõ diệp ninh thì ngược lại vẻ mặt toàn là háo hức chờ mong cuối cùng cũng có thể kể cạnh người mà mình thích tâm trạng hiện tại của cô ta không khỏi kích động em hèm cô không phải không biết ở cái học viện long cơ này danh tiếng của ta nát đến mức độ nào chuyện cầm thú gì cũng có thể làm ra cho được người người đều căm ghét nửa đêm nửa hôm có ngủ rồi làm ra chuyện bại hoại gì cũng không chừng cô đấy vẫn nên là trở về đi hết cách mắt thấy khuyên can không được, Triệu Hải liền buông lời dọa dẫm. Lần này hắn không tin, đối phương còn không sợ. Chương 217, lo lắng tìm kiếm Trương 217, lo lắng tìm kiếm Triệu Hải cảm thấy bản thân đấu trí đấu lực với người khác cũng không mệt mỏi bằng đối phó với Jin Ling. Bất lực, hắn chỉ có thể buông lời đe dọa để đối phương biết khó mà lui. Bản thân còn tránh được phiền phức không đáng có này. Nào ngờ, cô ta còn đáng sợ gấp bội phần. Anh yên tâm đi, chuyện này em có tính qua rồi, trên người sớm đã mặc thiên tầm bảo y đi chỉ cần kẻ có ý đồ xấu chạm vào người, lập tức bị phạt Nhẹ thì trọng thương sắp chết, nặng thì thần trí bất minh. Đây là bảo vật phòng thân mà cha em cho, để đề phòng mấy tên biến thái xúc vật. Có thứ này rồi, anh không cần phải lo." Diệp Linh thẳng thắn mà nói, không chút sợ hãi. Nào đâu nhìn đến sắc mặt của đối phương, sớm đã một màu tối sầm. "Cô đây là đang mắng xéo ta phải không? Ta bây giờ đã bắt đầu nghi ngờ cô là do tên Văn Thành kia phải tới, mục đích chính là chọc tức ta chết đây mà." Thủ đoạn cũng thật là ác độc. Triệu Hoài nở ra nụ cười ngờ nghệch mà nhìn về cô ta, liên tục tạch lưỡi mà không biết nói gì. "Cô cái, chập, hay là à, ừm sao? anh có lời muốn nói, nói rồi phải không? Diệp Linh dùng ánh mắt mong chờ mà đưa tới hắn ta, vẻ mặt còn là có chút háo hức. Không, ta không nói lắm, ta mới vừa tỉnh lại đấy, bản thân không muốn phải ngất nữa đâu. Sắc mặt triệu hồi đóng chốc trở nên xanh xao, tương lai vô vọng thấy rõ. Mờ mờ mờ mờ, ta cảm thấy bản thân mình rất khỏe, sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi. Cô không cần phải ở lại đây đâu, tránh cho bản thân phải cực khổ. Nhìn cô kiều, sắc mặt thì phiền muộn, cả người mệt mỏi. Tiếp tục ở lại đây, coi chừng đổ bệnh ra đó thì lại khổ. Triệu Hải hết lời khuyên can nhưng kết quả đổi lại hoàn toàn không như ý muốn không nhất định phải có trách nhiệm với những việc mà mình làm ra cho dù có cực khổ hay gian lao đi chăng nữa quyết không nỗ trí Diệp Linh hùng hồn mà nói liền đưa ánh mắt nhìn sang hắn ta đêm đã khuya rồi anh nghĩ ngơi cho khỏe đi nào nằm xuống đây em rủ cho ngủ Diệp Linh từ từ dịu đối phương nằm xuống miệng bắt đầu ngân nga ngủ đi bé ơi đêm đã khuya rồi những giấc mơ sẽ về những vì sao sẽ đến Diệp Linh vừa hát vừa xoa đầu triệu Hoài vẻ mặt còn là vô cùng thích thú hài lòng cũng tính là không ít chỉ tội cho hắn ta cảm thấy buổi hồi không thôi không biết vì sao trong thâm tâm lại có một nỗi niềm khó mà diễn tả thành lời nói thì nói không xong đánh thì đánh không đạo đánh bất lực để cô ta tùy ý muốn làm gì thì làm có ai không cứu ta với giờ triệu hải đã đôi phần hiểu được cảm giác mà thanh đạt trải qua lúc đó nội tâm hắn ta sớm đã điên cuồng không ngừng gào thét Lòng muốn phản kháng nhưng cơ thể lại không khó mà thoát khỏi cái tình trạng éo le này sáng hôm sau triệu hải tỉnh giấc nhìn về bên cạnh chính là diệp ninh đang ngồi kề bên cô ta đang say giấc đồng cả người xem ra là mệt mỏi không ít khuôn mặt ngây thơ cởi dại nhưng không kém phần đáng yêu đó khiến cho hắn ta không khỏi sao xuyến trong lòng. Nhưng đây không phải là lúc nói về vấn đề ấy, mà trước hết phải là tìm cách thoát khỏi nơi đây. Bây giờ mà không chuẩn thì một chút nữa thôi, đối phương mà tỉnh dậy, hắn ta em là phải khổ nữa rồi. Thời cơ tới rồi, giờ mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào? Triệu Hoài lầm bầm trong miệng, ánh mắt đưa tới cửa phòng liền trở nên sắc sảo. Hắn ta nhẹ nhàng từng chút, ních người rời khỏi chiếc giường, mỗi một cử động đều là vô cùng cẩn thận, tránh cho cô ta giật mình tỉnh giấc. Không thì mọi chuyện đâu lại vào đấy? Muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Nào ngờ bản thân chỉ mới vừa dỡ chân ra, đối phương đã run người nhẹ, tay vậy mà lại nắm chặt lấy vạt áo hắn ta. hết cách, triệu hải không khỏi cười khổ một phen, thở dài một hơi, mười phần ngao ngán. ngủ thì không lo ngủ đi, còn nắm áo ta làm gì không biết nữa. sợ ta trốn mất à? triệu hải chỉ có thể nói thầm trong miệng, nào đâu dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. nhẹ nhàng mà không kém phần tư tốn, nắm lấy bàn tay diệp ninh, gian ra ấy mềm mại như tay em bé nhưng ẩn trong đó là một chút lạnh lẽo đêm ghiêng. triệu hải không khỏi thích thú, liền nắm chặt không buông. nhưng hắn ta sửa nhớ, giờ không phải là lúc làm cho con bò này. Triệu Hoài ơi là Triệu Hoài, giờ phút này rồi, ngươi còn quan tâm chuyện không đâu. Muốn chết nữa rồi à, hắn tự mình kiến trách, nhưng tay thì vẫn là như cũ, không ngừng sở tới sợ lui. Miệng con nở nụ cười khoái ý, đây có lẽ là thú tính một phát. Ngươi còn ở đó mà đùa, thì chút nữa lại khổ. Đến lúc đó, thì đừng có mà than. Sao mà ta, chán cái cảnh này thế nhở, giờ gờ xuất hiện, liền nói lời miệng ai. Dù sao cái tên đó, không chửi là không được. Hơ mở không chơi nữa, đi thôi. Còn chậm trễ, e là không kịp, Triệu Hoài thở dài một hơi ánh mắt suy tư, hắn vốn gì còn muốn sờ mặt cô ta một cái, nhưng nghe được lời đó, tay cũng dừng lại, ý định ấy cũng tan thành mây khói. Thế là, Triệu Hoài cẩn thận mà thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy của đối phương, âm thầm mà rời đi, nhân sinh chính là như vậy. Hắn ta của lúc này, nhìn về bầu trời trong xanh ngoài kia nhưng bản thân lại chẳng có chút sức sống nào cả. Chậc, ảm đạm thế. Nói rồi, không biết nên kiếm cái gì ăn đây, nói rồi, Triệu Hoài ung dung sải bước rời đi nhưng tâm tình vẫn là có chút nặng trĩu. Bên này, sau khi Triệu rời đi không lâu, Diệp Ninh cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng đối phương đâu, vẻ mặt lộ ra một tia hoang mang, liên tục đưa mắt nhìn về xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng với bản thân. Triệu Hoài, anh đâu rồi? Diệp Ninh tìm hết cả căn phòng một lượng, mới xác định hắn ta đã biến mất. dáng mẹ là vô cùng lo lắng, sợ rằng đối phương sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì. Ngay lập tức, không suy nghĩ được nhiều, Diệp Ninh một đường tìm kiếm, sự lo âu cũng theo đó mà tăng thêm phần nhiều. Phải biết vết thương trên người của hắn không thể sớm lành như vậy. Mỗi lần di chuyển đều là cực kỳ khó khăn nhưng nàng ta đâu hay, tất cả cũng chỉ là Triệu Hoài giả vờ mà ra. Diệp Ninh tìm kiếm khắp nơi trong học viện qua một lượng, từng cành cây cho đến ngọn cọt đều không hề bỏ qua. Nhưng đang thiết hay, kết quả là hoàn toàn thất vọng. bóng dáng của Triệu Hoài lại không thấy ở đâu. Điều này càng khiến cho cô ta không khỏi hoảng loạn trong lòng, ánh mắt dần trở nên thất thần, cả người trông như là vô hồn vậy. Triệu Hoài, rốt cuộc là anh đi đâu vậy? Có biết rằng em lo lắng không? Diệp Ninh nhìn về phía xa, ánh mắt liền lộ ra một tia mong chở. Mặc dù không biết đối phương nơi nào, vẫn kiên trì mà tìm kiếm. Còn Triệu hoài lúc này, sớm đã thưởng thức vị ngon của phở. Cái cảm giác ấy, đúng là không gì tuyệt hơn vẻ mặt hắn, mười phần mãn nguyện. Từng ngụm nuốt xuống, tâm tình càng là sảng khoái không thôi. Nào đâu có hay, bản thân nơi đây thành rồi, người khác vì mình mà khổ cực không biết. Chương 218, an thở đến đổ nợ chương 218, an trở đến đổ nợ bên này, Triệu Hải đang ung dung dùng nữa, nào đâu để tâm đến sự đời. Những bất thường xung quanh đang xảy ra, từng cánh cửa đóng xuống. Bầu không khí mơ hồ có cảm giác đáng sợ không thôi. Đến khi hắn ta ý thức là có chuyện chẳng lành, tất cả đều quá muộn rồi. Đang thưởng thức tô phở ngon lành, thì từ đâu bất ngờ xuất hiện con dao kể lấy cổ Triệu Hải. Miếng ăn tới cổ liền trở nên nhẹ lại. Nó vốn dĩ là rất ngon, không biết vì sao giờ lại khó nuốt đến thế. Vậy, các người làm gì vậy? Muốn giết người cướp của hả? Ta làm gì có tiền, các ngươi cướp nhờ người rồi, triệu hoài được phen hoàng hốt, trên chắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cướp? Ngươi nói gì thế? Ngươi xứng sao? Tiệm ta làm ăn đàng hoàng, nào đâu làm ra hành vi bại hoại đến vậy. Nhưng mà, đối với những tên ăn bự không trả tiền, tất nhiên là không nương tay rồi. Ngươi nói thử xem, ngươi ăn của ta bao nhiêu, có trả được đồng bạc nào hay không? Ông chủ tiệm ở nơi đây, cầm dao mà kể lấy cổ hắn ta. Ông Hoàng, vẻ ngoài tầm tuổi trung niên nhưng cơ thể vẫn rất cường tráng. Khuôn mặt đôi phần bà khí, chân mày dập lại càng làm cho vẻ uy nghiêm tăng lên bộ phần. Ánh mắt hay lời nói đều là cực kỳ giọa người, còn hung tàn không ít. Trên khuôn mặt đó, có con mắt trái trắng bệnh như là mù lo vậy. Lời nói âm trầm đến đáng sợ, khiến cho hắn ta được phen hoảng loạn. "Thì ra là ông ạ, ông chủ, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại lấy dao kể cổ khách hàng thế này? Má, thảo nào từ lúc vào đây, ta lại không thấy bóng dáng người Thì ra là vì muốn đặt bẫy ta mà tổn không ít công sức. Triệu Hoài gượng cười mà đáp, nhưng người vẫn là có chút run rẩy chỉ thấy lời giao càng là kề cổ hắn ta hơn trên mặt ông hoàng lại nở ra nụ cười có phần hung ác tên khốn kiếp nhà ngươi ăn của ta hơn trăm tố phở. lần nào cũng đều là đi sổ, khiến cho ta sắp phá sản tới nơi rồi đây có biết không hả ngươi mà không trả thì ta cũng không ngại ông ngươi chết chung đầu. lời này nói ra ông chủ tiệm phở như là bộc lộ hết sự tức giận của bản thân vậy cánh tay bấu vào vai hắn ta liền trở nên mạnh bạo hơn khiến cho sắc mặt của tên đó lộ rõ vẻ đau đớn a a a đau đau ông chủ Ăn có trăm mấy tô mà làm gì dữ thế? Ông như vậy, ai dám ăn quỷ tiếp? Triệu Hoài khuôn mặt nhăn nhó hết cả lên, nhưng vẫn cố chảy tối không trả tiền. Đối với hắn ta mà nói, không gì sướng hơn ăn chùa. Chậm chậm, tên khốn kiếp nhà ngươi, nói cũng dễ nghe quá nhỉ? Có trăm mấy tô hả? Đâu có nhiều đâu. Cả gia tài của ta đều bị ngươi ăn sạch vào bụi. Ngươi hôm nay mà không trả hết, thì đừng hòng đi khỏi nơi đây. Ông Hoàng gằn giọng mà nói. Tâm tình đúng là có chút nóng nảy. Mắt nhìn tình hình có phần cũng ổn. Triệu Hoài cảm thấy không thể đùa dỡn được nữa. Con đùa, chính là lấy mạng mình ra chơi. Nhưng hắn ta đâu biết rằng, bản thân đang dần dần rơi vào cái bẫy của đối phương. "Được rồi, được rồi. Bao nhiêu tiền thì nói, cần gì phải tức giận hại thân như thế." Triệu Hải bình thản mà nói, còn tiện thể hút tí nước thở. "10 triệu, không hơn không kém." Người trả đi." Ông Hoàng thản nhiên mà nói, mặt không chút gợn sóng. Nghe được lời đó, miếng ăn đến giữa bụng Triệu Hải cũng phải ói ngược trở lại. Xoay đầu về sau, đưa mắt nhìn về đối phương, khuôn mặt liền trở nên ngơ ngác thấy rõ. Trong lòng, có một nỗi niềm dâng trào khó mà diễn tả thành lời. Nước thở liền trực tiếp phun thẳng vào mặt ông ta. Đây là hắn ta cố tình chứ không phải là vô ý cướp à? trong lấy tô gì mà 10 triệu giữ vậy? ông có cướp đi chăng nữa, cũng chẳng có cái giá đó đâu. triệu hai thách lớn, vẻ mặt không khỏi hoang hốt cái giá ấy thật sự là sốt tật óc. ta không có cướp, ta là buôn bán đàng hoàng. đứa nào mà vu không ta, ta tiện đi gặp ông bà liền à. ông hoàng đưa tay vu mặt, còn có quặng lở dính trên đầu ông ta treo lủng lẳng lủng lẳng. giọng nói thì âm trầm đến không thấy nổi ánh sáng. lưỡi dao càng là dí sát vào cổ của hắn ta, tình hình này không giống như là nói chơi chút nào cả. tôi có gì thì bình tĩnh mà nói, dẫn như vậy không có vui đâu trước tiên ông chủ để cây dao ra chỗ khác đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện triệu hoài đưa tay đẩy nhẹ lưỡi dao ra chưa kịp thở được một hơi lưỡi dao ấy lại dí sát vào cổ hắn ta một lần nữa không ta thích nói chuyện như thế này hơn ngươi có trả hay không thì nói một lời để ta còn tính tiếp nữa ông hoàng nở ra nụ cười quỷ dị càng khiến cho sống lưng của hắn ta thêm phần lạnh lẽo không ấy bây giờ ta hỏi ra trả lại có được hay không chứ 10 triệu lấy tiền đâu mà trả ông có cướp thì lựa người giàu mà cướp sao lại lựa người nghèo như ta mà ra tay Không phải là tốn công một chuyến hay sao? Triệu Hoài nhẹ giọng mà đáp, dáng vẻ còn là có chút hèn mọn. Mẹ nó, sao còn xui thế? Ta tưởng qua vụ việc biến thái, phải hên lên mới phải chứ? Cuộc sống màu hồng đâu không thấy? Cứ như CT chó thế này, làm sao mà sống nổi đây? Triệu Hoài buông lời cảm thán, cũng chỉ có thể một mặt cam chịu, nước mắt bất giác mà tuôn rơi. Ta nói rồi, ta buôn bán càng hoàng, cướp đâu đây? Ai bảo ngươi ăn mà không trả, lãi mẹ để lãi con. Bây giờ nó mới thành ra như thế. Không có tiền trả, thì lấy thân ra trả không phải là không được. Ông Hoàng nở ra nụ cười nhăm nhở. Ánh mắt liền đọc lại trên người đối phương, ý đồ cũng rất là rõ ràng. Ôi, như vậy không ổn lắm đâu. Chỉ vì chút tiền đó mà muốn ta bán rẻ thân mình. Ông có mơ đi chăng nữa cũng đừng mơ tới. Nhìn cái ánh mắt thèm khát của ông kìa, kinh tởm. Nói rồi, triệu hải liền trực tiếp phun một bãi nước bọt vào mặt ông ta, thái độ thì mười phần kinh bỉ. Ngươi nghĩ cái quái gì thế? Ta đây là muốn ngươi làm việc giúp ta, để trừ nợ. Cái đầu của ngươi ấy, đổi truy làm đấy. Không biết là nghĩ cái gì trong đó nữa. Ông hoàng ký thật mạnh vào đầu của đối phương, vẻ mặt còn là chút khi miệt. a a a đau chết mất. Sao từ đầu không nói như vậy đi, út út mở mở làm gì không biết nữa. Làm, mà làm gì mới được. Ta là người có đạo đức chuẩn mực riêng, việc phạm pháp hay là trái với lương tâm. Ta không làm đâu. Triệu Hoài thẳng thắn mà nói, dáng vẻ vẫn là có chút chính khí. Đạo đức với trả lương tâm, cái đức tính của ngươi sớm đã truyền xa quanh đây. Ai ai mà không biết, ngươi đốn mặt như thế nào. ở đó mà làm ra dáng vẻ thành tao, một thân trong sạch nữa đủ. mắt mệt, Triệu Hoài làm mẫu, đổi lại là một tràn trào phúng của đối phương. Mặt mũi, đúng là không biết giấu đi đâu mà. é hèm vậy có làm hay không? không thì thả ra, ta còn đi về nữa. triệu mai giả vờ bình thản, không hề quan tâm đến những lời rèm pha của ông hoàng. dù sao việc này đối với hắn ta mà nói, nó đã quá quen thuộc rồi. không có gì, phải gọi là ngại cả. mặt mũi, từ lâu đã mất sạch. chương 219, giao dịch đen trương 219, giao dịch đen triệu Hải thiếu nợ người ta, số tiền đó lại quá lớn, nay không có khả năng chi trả. Đành sử dụng thân thể của mình, thay người khác làm việc. nhưng đâu biết rằng, đây là cái bẫy mà đối phương giăng ra, nhằm ép hắn ta đi vào con đường tà đạo. Ngươi chỉ cần đem cái vali đen này đi đến chỗ giao dịch đã chỉ định là được. Ông Hoàng lên tiếng, đưa tay chỉ về một góc quất. Nơi đó có một cái vali màu đen trông cực kỳ khả nghi. Nhìn về một mán trước mắt, Triệu Hải bất giác mà sinh ra dự cảm không lành. Tình huống này hắn ta đã gặp qua rất nhiều lần trên phim, nay lại không ngờ tới, bản thân còn có một ngày phải trải qua sự việc như vậy. Ông chủ, ông đây làm muốn? Ta giao dịch chất cấm, giúp ông à? Không ngờ tới đấy, trông ông hiền lành. À, ừm, cũng không hiền lắm đâu. Nhưng mà đâu đến nỗi phải làm chuyện pháp pháp. Triệu Hoài run dậy mà nói, vẻ mặt còn là có chút nghi ngờ nhân sinh. Ngươi có làm hay không thì bảo. Ý kiến nhiều như thế làm gì? Ông Hoàng gằn giọng mà nói, khuôn mặt liền trở nên dữ tận hơn. Chuyện phạm pháp này, ông kiếm người khác mà làm đi. Ta không làm đâu. Nói rồi Triệu Hoài bật người dậy, hiên ngang mà rời đi. Chậm, ta quên nói cho ngươi biết, tô phở mà ngươi vừa ăn bán nãy, ta có bỏ chút dược liệu vào trong đó, e là không quá năm ngày. Chậm, chậm. Đến lúc đó muốn gặp được ngươi, e là cũng có. Ông Hoàng nói lời ẩn ý, nét mặt nhang hiểm không thôi. Nghe tới đây, bước chân của Triệu Hoài liền khựng lại một nhịp bản thân dù sao cũng chỉ là người bình thường, không ngờ tới lao già kia lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ này để khống chế. sự tình trong đó không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. vãi luôn, ông điên à? an có mấy tô phở mà còn hạ độc ta cho được? điên hết rồi, loạn hết cả rồi, triệu mai bỗng chốc trở nên hoang mang, không sao chấp nhận hiện thực tán khóc này. theo đó, hắn ta không ngừng móc họng, nôn mửa tùng lung, tự mình cứu lấy bản thân. vô ích thôi, bây giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. ngươi hiện tại nói một tiếng thôi, là đồng ý làm việc giúp ta hay không? không thì cái mạng của ngươi. Cứ từ, từ từ tận hưởng cuộc sống đi là vừa, ông Hoàng ung lời dọa dẫm, giọng điệu còn là có chút đáng sợ trong đó. Cái ông già khốn kiếp này, tưởng ta ăn chay à?" Nói rồi, Triệu Hải trực tiếp xuống lên, ra đòn đánh tới. Mắt thấy, một cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ gìn chặt lên thân người của Triệu Hải, khiến cho mọi cử động của cơ thể liền trở nên khó khăn. Thế là hắn ta liền trượt dài đến dưới chân của đối phương, tư thế còn hèn mọn không ít. "Chỉ dựa vào chút thực lực này của ngươi còn muốn ra tay với ta?" Ông Hoàng âm trầm mà nói, khí tức tỏa ra còn là vô cùng khủng bố. Triệu Hải không nói tới, bản thân còn gặp phải thứ dữ ở đây có một điều mà hắn ta có thể khẳng định đó là mình nhất định đánh không lại đối phương thực lực này e là không phải hạng tầm thường hơm mơ đều là người một nhà cả đánh đánh giết giết làm gì không biết nữa đúng không ông chủ có việc gì cứ giao cho thằng em này làm là được nếu đã đánh không lại vậy thì trực tiếp phục tùng là được chỉ thấy triệu hải từ từ đứng dậy không lưng quỵ gối mà nói lời xô định tốc độ trở mặt này thật sự là rất nhanh sớm đã biết danh tiếng ngươi không tốt không ngờ còn có thể làm đến mức độ này xem ra thằng nhóc nhà ngươi không dạy dỗ thì sẽ không nghe lời mà ông hoàng lời nói gian đe ánh mắt còn lộ ra một tia xa bén, mắt thấy tình hình có phần không ổn, triệu hoài liền nhanh tay cầm lấy vali, nhanh chân mà chạy lại gần cửa. Một màn này như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng mà không kém phần nhanh nhẹn. Chỉ có như vậy, mai ra mới tránh được một tiếp. Ông chủ, ta đi đây. Triệu hoài đưa tay mở cửa, tiêu sái mà rời đi. Khi mà bóng hình triệu hoài dần khuất, thì từ trong tối xuất hiện dáng vẻ của một người thần bí. Người này khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen, che kín nửa mặt, khó mà nhìn rõ nhân dạng ra sao. Chủ nhân, tên đó âm hiểm xảo trá là kẻ không đáng tin. Người sao lại? giao cho hắn ta nhiệm vụ quan trọng đến như vậy, có cần ta ra tay diệt trừ hậu hoạn kia hay không? Người mặc đồ đen lên tiếng, giọng điệu không kém phần sắc bén. Không cần, kẻ này là người thích hợp nhất mà ta tìm được. Tính cách không chỉ đê hèn mà thủ đoạn còn là cực kỳ gian ác. Và lại, đây cũng chỉ là một thử thách nhỏ, hắn không vượt qua, lấy tư cách gì làm việc dưới chúng ta? Ánh mắt ông hoàng nhìn về phía xa, miệng nhẹ cười nhưng đầy nham hiểm. Sự hài lòng đều thể hiện ra hết trên khuôn mặt. Nếu như cái tên kia phản bội chúng ta thì sao? Không có gì đảm bảo là chuyện này không xảy ra cả. Trong khi đó, lòng trung thành của hắn ta lại không có người đồ đen có chút phản đối ra sức với đủ, Ừm, ngươi nói không phải là không có lý vậy thì ta giao cho ngươi nhiệm vụ giám sát hắn ta nếu như nhiệm vụ thất bại thì lập tức ra tay xử lý nhớ lấy phải sạch sẽ một chút đừng để người khác phát hiện ra ông hoàng trầm giọng mà nói khuôn mặt liền tối sầm lại sự lạnh lùng là thứ không thể thiếu thuộc hạ tuân lệnh theo đó bóng dáng của người mặc đồ đen cũng biến mất bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh hình như ta quên gì thì phải kệ đi chắc không quan trọng lắm đâu ông hoàng đang làm mặt ngầu liền đưa tay gãi đầu, khờ ngang trong giây lát. Trở lại với Triệu Hải bên này, theo địa điểm chỉ định mà đi đến một khu vực trống, đứng trước căn nhà hoang. Tất nhiên, hắn của lúc này đã hóa trang qua một lượt. Dù sao cũng chẳng phải là việc tốt lành gì, thân phận không làm giả là không được mà. Chỉ thấy, Triệu Hải khoác lên mình một chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội mũ, mắt đeo kính. Càng làm như vậy, bộ dáng mới thật sự là khả nghi. Hắn không ngừng liếc ngang liếc dọc, như thể là đang quan sát tình hình. Trong không khác gì kẻ xấu. Mẹ, cái quan tra hình đó, đúng là làm ăn gian rồi mà. Không ngờ tới ăn cả năm trời rồi. Vậy mà lại là cái con đen, thật sự là xui xẻo quá đi, Triệu Hoài nói lời bực dọc, khuôn mặt còn có chút táo kinh. Tại đây, Triệu Mại thấy được một người canh cửa. Theo như những gì hắn ta được biết, cái vali trong tay phải đem giao cho người chủ ở nơi này. Thế mà khi muốn tiến vào lại bị người của đối phương ngăn cản. "Đi đâu đây?" người canh cửa lên tiếng, vẻ mặt đôi phần hung ác. Đưa mắt nhìn về kẻ trước mặt một lượt, dáng vẻ không khỏi khả nghi. "Giao hàng," Triệu Hoài nói nhỏ, nhấc nhẹ chiếc vali. "Mật khẩu?" người canh cửa thờ ơ mà nói, nhưng ánh mắt nhìn về chiếc vali có phần chăm chú. "Vãi cả bịp." Còn có mật khẩu nữa à? Đó là thứ cho má gì thế? Lão giả kia có nói cho ta biết đâu, mà ngươi lại hỏi ta. Chết rồi, điều này chết thật rồi. Nghe được lời ấy, Triệu Hải liền khựng người lại. Hai chân mày thì nhíu hết cả lên, vẻ mặt được phen hoang mang thấy rõ. Chương 220, chiếc ba ly bí ẩn chương 220, chiếc ba ly bí ẩn đánh bất đắc dĩ, Triệu Hải phải thay mặt ông hoàng đi làm giao dịch với người khác. Nhưng hắn ta ngàn lần không ngờ tới, còn có một màn kiểm tra thân phận. Chuyện này xem ra, là rắc rối hơn nhiều so với những gì mà bản thân tưởng tượng. À, mật khẩu mật khẩu là gì thế? Triệu Hoài lời nói ngập ngừng, đưa ánh nhìn cầu cứu tới đối phương. Ta hỏi ngươi đấy, ngươi lại hỏi ngược ta, chuyện quái gì thế? Ngươi là do ai gài vô đây, định điều tra bọn ta à? Có tin là ta la lên một tiếng, liền có người còn đầu ngươi lại không? Còn không mau nói mật khẩu, nhanh lên! Tên đó thiệt lớn, vẻ mặt còn có chút dữ tợn. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Chết tiệt! Mẹ cái nhiệm vụ, mẹ cái cuộc đời! Triệu Hoài buông lời mắng thầm, ánh mắt thì lộ ra một tia nộ khí. Cần gì nóng giận thế anh trai? Có thể để thằng em này sử dụng quyền trợ giúp hay không? Đó là gọi điện cho người thân. Triệu Hoài gượng cười mà nói, nhưng trong lòng sớm đã chửi cha mắng mẹ người ta. Mẹ cái thằng chó này, mày đùa tao đó à?" Nói rồi, người canh cửa liền túm lấy cổ áo đối phương. Thái độ vẫn là như cũ, thậm chí còn có phần lùi lớn hơn. Chỉ thấy khuôn mặt của Triệu Hoài sớm đã tối sầm lại, hắn nghiến răng ken két. Dường như đã lâu lắm rồi mới có kẻ dám làm như vậy đối với bản thân. Cái cảm giác này, thật sự là không dễ chịu chút nào mà. Mày mắng ai thế?" Nói đàng hoàng không muốn nghe à? Phải bắt anh đây giữ lên mới chịu sao?" Triệu Hoài cầm chặt lấy tay đối phương, ánh mắt liền trở nên vô hồn. Si mạnh, tên đó liền kêu lên man mái. "Ha ha ha, con chó này, đau đau, buông ra." Người canh cửa khuôn mặt nhăn nhó hết cả lên, nước mắt nước dãi sớm đã hòa vào nhau. "Còn chưa biết tội." Triệu Hoài càng thêm phần dùng lực mà siết chặt, chân liên tục ra đòn. Chỉ với ba cú đá, đã khiến cho kẻ địch nằm gục xuống đất. Nhưng mà Triệu Hoài làm sao mà dễ dàng buông tha cho tên này được. Chỉ thấy hắn ta nở ra nụ cười gian ác, khi đen liền tỏa ra xung quanh. Theo đó, là tiếng kêu như mổ lợn phát ra, vang rền cả bầu trời. tuổi trẻ ấy mà, bớt ngông cuồng lại một chút đi. khi người quá đáng, là không tốt đâu." Triệu Hoài trầm giọng mà nói, ánh nhìn liền lạnh lẽo. Người canh cửa giờ đây, mặt mũi đều đã bầm tím, nhất là cái miệng nhìn như hai cái xúc xích cỡ bự. Đâu đâu trên người cũng đều là vết thương, sớm đã nằm gục dưới đất, không còn động đậy. Tất nhiên động tĩnh do Triệu Hoài gây ra đã thu hút không ít người của đối phương đến. Ai nấy, nhìn về hắn ta đều là ánh mắt chết chóc, vẻ mặt còn là rất hung tợn, tay sớm đã cầm chặt vũ khí, tùy thời mà độc thủ. Mới giải quyết xong một tên, mà một bầy đã đến. Sớm biết chuyện này phiền phức, không ngờ lại tới mức này. Mệt mỏi thật đấy, Triệu buông lời cảm thán, nghiêng đầu nhìn về bọn họ. Miệng bất giác nở ra nụ cười không rõ nông sâu. Người đến là ai, sao lại gây chuyện ở đây? Người không biết đây là nơi đâu hả?" Một tên trong đám người đó lên tiếng, vẻ mặt còn là có chút thách thức. "Ta không biết đây là đâu, cũng chẳng đến đây để gây chuyện, nhưng mà nhận được thị thác, nên giao thứ này đến đây. Các ngươi còn không mau nhận hàng, để ta còn đi về nữa." Triệu Hải dơ cao chiếc vali đen trong tay lên, lời nói chắc địch, dáng vẻ thì bình thản như thường. "Vali? Có ai à? Người đứng đây một chút, để ta bẩm báo chuyện này lên trên cái đã." Tên kia bộ nói, cũng theo đó mà biến mất. Chỉ còn nơi đây, một mình triệu hải giả ngầu đứng trước bao nhiêu ánh nhìn, hắn ta cũng muốn thoái lui lăm trước nhưng lỡ làm mẫu trước đám đông, bây giờ chỉ có cắn răng miễn cưỡng mà làm tới. đối với đám người bọn họ mà nói, ai nấy cũng đều là dáng vẻ xong chỗ, người nào người nấy đều là chi chít bết thẹo. trong mắt họ, triệu hải cũng không kém, một thân nghiêm trang, vẻ mặt thì lạnh lùng, khí tức còn có chút nguy hiểm trong đó. không một ai là muốn gây chuyện với người như thế cả. giữa trưa nắng gắt, hai bên cứ thế mà nhìn nhau, cả người triệu hải sớm đã lấm tấm mùi hôi, nhưng vẫn phải cố giả ngầu, giờ mà thả lỏng, chúng nó lại đánh cho bỏ bù thì khổ đi lâu thế, Nắng quá, mọi chất quá, triệu hải lầm bầm trong miệng, hắn ta sớm đã hoa mắt chóng mặt thủ thai. nhưng vẫn cố chạy trốn. đối với tên này mà nói, không gì có thể ngăn cản bản thân làm mẩu. ai bảo ngươi thích ra vẻ, cố mà chịu đi, giờ vừa xuất hiện, nói lời chế dễ ước. ngươi tưởng ta muốn à? bên kia người đông thế mạnh, giờ mà buông ra không phòng bị, bọn họ đánh tới, chúng ta chết là cái chắc. triệu hải nhăn mặt mà đáp, khí thế vẫn là như cũ. đợi ngồi lâu, đối phương cuối cùng cũng xuất hiện, vẻ mặt nhìn về triệu hải thì lộ ra một tia hoài nghi. còn hắn ta lúc này vì mải mê lo làm mặt ngầu nào đâu có để ý đến tình hình xung quanh thay đổi bất thường ra sao ông chủ của ta muốn gặp ngươi vào đi tên đó lên tiếng ánh mắt không khỏi đăm chiêu khó do sự tình trước tình hình này triệu hải không nghĩ được nhiều trực tiếp đi vào trong tại đây bầu không khí một màu u tối khiến cho lông tơ trên người hắn bất giác mà dựng đứng thẳng lên báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra người là ai vậy đến đây làm gì một người trung niên lên tiếng ngồi chém chệ ở giữa ông ta chính là lão đại nơi đây mái tóc muối tiêu cùng với đó là khuôn mặt có phần bảnh trợn triệu hải không đội đáp lời mà thay vào đó là quan sát xung quanh một lượt, mắt thấy hơn hai mươi mấy người bao quanh lấy bản thân, ai lấy trong bọn họ khí thế cũng đều đùng đùng, như là muốn đánh nhau tới nơi vậy. Ta là chiến Vô ngân, nhận được bí thác nên đem thứ này tới đây. Triệu Hải giơ cao chiếc ba ly trong tay, mạnh mẽ mà nói lớn: Chiến Vô ngân, cái tên này hình như chưa từng nghe qua, lại là hạng tôn kép nào nữa đây? Còn nữa, chiếc ba ly đó là ai sai ngươi đem đến? Ông ta đưa tay sửa mặt, nhìn về đối phương mà lộ rõ hoài nghi. Triệu Hải lúc này đã bắt đầu có cảm giác sự tình có phần sai sai đâu đây. Nếu như không lầm, bản thân nhất định đã bị người ta chơi, nhưng hiện tại đã phóng lao thì đành đâm lao, miễn cưỡng đối đáp, mai ra mới có đường sống. cường, ngươi hỏi nhiều như thế làm gì? thời gian của ta vô cùng quý máu, không đâu mà trả lời mấy câu vô bổ của ngươi. có nhận hay không thì nói một tiếng, ta còn tính chuyện khác nữa. cái lao giả khốn nạn kia, dám chơi ta, mắt thấy tình hình có phần không ổn, triệu hoài liền tìm cách thoái lui. còn tiếp tục ở đây lâu, e là bản thân sẽ gặp chuyện. ngươi nói chuyện cái kiểu gì thế? muốn chết à? đàn em của người đàn ông kia, hùng hùng hổ hổ mà thế lớn. Đổi lại Triệu Hoài vẫn là bình đạm mà đối mặt, không chút hoảng loạn. Nhìn về dáng vẻ có phần khinh thường người khác của kẻ trước mặt. Lão đại nơi đây trong lòng đã tán thưởng Triệu Hoài không ít. Cái cốt khí này, không phải là ai cũng có. Còn hắn ta, sớm đã muốn trốn đi, chỉ là thời cơ chưa cho phép mà thôi. Chương 221, bom nổ chương 221, bom nổ Triệu Hoài mơ hồ cảm nhận có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Vì thế, liền muốn tìm cách thoái lui, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép. Đánh bất đắc dĩ, cùng với đối phương câu kéo thời gian, tùy thời mà bỏ chạy. Các ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc là có lấy hay không? Không thì ta về đây, triệu hải khuôn mặt hoàn toàn là vẻ thờ ơ, cố làm ra bộ dạng bình thản mà quay người về sau, ý định bỏ đi. Ngươi xem nơi đây là nơi nào thế? Muốn đến là đến, muốn đi là đi hả? Đâu có dễ như vậy, trong giây lát, xung quanh triệu hải sớm đã bị bao vây. Bọn họ, ai nấy cũng đều là vẻ mặt giữ thợn. Chuyện gì đây? Giao hàng thì các ngươi không nhận, ta muốn đi thì các ngươi lại cản. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, cần cái gì mà vòng vo đi thế? Rốt cuộc có nhận hay không? Triệu hải đưa mắt tràn đầy nộ khí mà nhìn về tên cầm đầu dáng vẻ còn là có chút thiếu đi sự bình tĩnh. Mắt thấy, chính là lao đại nơi đây đang nhìn chầm chầm vào người trước mặt. Không nói lời nào, vẻ mặt còn lộ ra một chút suy tư. Đây là đang xem xét tình hình, thật sự là muốn biết, đối phương là vì cái gì mà tới. Nhận, ông ta trầm giọng mà nói, vẻ mặt thì toát lên một chút ba khí. Triệu Hải cảm thấy sự tình trong này càng ngày càng cứ ổn. Trực giác mách bảo cho hắn ta biết, còn tiếp tục ở lại đây. Bản thân, kết cục e là cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nhất là khi, đem chiếc vali đen giao cho người ta. Giờ bờ. Ngươi có thể thăm dò trong chiếc vali đen đó là thứ gì hay không? Sao ta cứ cảm thấy bất thường đâu đây, Triệu Hải ánh mắt chăm chú mà nhìn về bất kia, vẻ mặt hoài nghi không thôi. Không thể. Sao lúc đầu ngươi không nói sớm, giờ thì quá muộn rồi. Khoảng cách xa quá, ta làm không được, giờ giờ bất lực mà đáp, thái độ không khỏi lo lắng. Vậy sao? Xem ra là tùy thời ứng biến thôi. Ngươi cũng chuẩn bị đi, ta không biết việc gì sẽ xảy ra nhưng nhất định đó không phải là chuyện tốt gì, Triệu Hải nói lời cảnh báo, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng hơn. Chiếc vali đen đó đã được một tên đàn em đưa tới gần kẻ cầm đầu mắt hắn ta nhìn vào vật này vẫn là có chút ngờ vực. Dù sao không rõ thân phận cũng như bối cảnh của người gửi đến là ai. Đề phòng, tất nhiên là không thể thiếu. Ngươi cách xa ta một chút, rồi mở nó ra cho ta xem. Lão đại trầm giọng mà nói, sự nghi ngờ cũng theo đó mà lộ rõ. Triệu Hải thì nhân cơ không ai chú ý, liền lui bước dần về sau. Cho đến khi cái vali đen ấy được mở ra, mọi người đều được phen trầm trồ. Ai nấy đều là há hốc mồm, hai mắt tròn xoe, không khỏi kinh ngạc. Vãi bíp luôn. Vong, một người hét lớn, âm thanh đếm ngược vang lên. Chưa kịp để một hai phản ứng vừa đủ 3 giây thì một tiếng ầm phát ra rìa trời. trong ban kính xung quanh một km thì mọi vật đều bị thổi bay, khung cảnh liền rơi vào hoảng loạn, khói bụi mịt mù, người chết như ngả dại. cảnh tượng này thật sự là hoành tráng. triệu hải sớm đã biết là có chuyện không lành, nào ngờ lại chơi lớn đến mức độ này. cũng may là hắn ta có chuẩn bị từ trước, trong giây phút cuối cùng thì nuốt vào một chỗ cùng với đó là sự bảo hộ của chiến giáp mới có thể giảm hơn nửa sát thương bên lấy. nhưng hiện tại tình hình é là không khả quan cho lắm. mẹ nó, lão giả kia thật sự là muốn giết ta mà. thảo nào, ta cứ cảm thấy kỳ kỳ biết cả nhà cái lao ra đó triệu hài từ trong đống đổ nát đi ra cả người tạ tơi không ít chiến giáp trên người cũng từ từ biến mất đưa mắt nhìn về xung quanh nơi đây đã bị quả bom kia tàn phá qua một lượng cảnh tượng còn lại chính là cho tàn dụ cháy một đống hoang tàn người chết gần hết không thì cũng là ngáp ngáp chờ tòi. tên côn tiếp nhà ngươi một thanh âm bất ngờ vang lên trong đó tràn đầy sự phẫn nộ nghe theo âm thanh mà nhìn tới chính là lao đại của bọn họ vẫn còn sống nhưng tình trạng toàn thân đều là thương tích cả người bị bỏng cũng tính là không ít chỉ thấy ông ta hùng hổ mà xuống đến vẻ mặt còn là rất giận dữ chưa kịp để triệu hoài định thần, kẻ cầm đầu đã ra đòn đánh tới. Cận thân áp chiến, tay đấm chân đá, kèm theo đó là sự phụ trợ của khí. Trải qua vụ nổ vừa rồi, cả hai người bọn họ đều trở nên suy yếu rất nhiều. Nhưng đối phương lại chiến giả cấp 4, hắn ta đánh miễn cưỡng đối chiến. Tên chết tiệt này, dám ám toán anh em ta. Ta phải thay bọn họ trả thù, chịu chết đi. Ông ta nghiến răng mà nói, mỗi đòn đánh ra cũng theo đó mà trở nên mạnh hơn. Triệu hoài cực lực chống trả, chủ yếu vẫn là tránh né hoặc là phá giải chiêu thức của đối phương. Hắn hiện tại sức lực đã không còn được nhiều. Thêm bảo là vết thương cũ tái phát, đành cắn răng mà chịu trận. Ta nói ta cũng là người bị hại, ông có tin hay không?" Mẹ kiếp, Triệu Hoài lớn giọng mà hét, vẻ mặt tức giận cũng không thua kém gì đối phương. "Tên chó chết nhà ngươi, còn dám nói ra lời này? Đừng hòng thoát tội, ta nhất định sẽ phanh thây xẻ thịt ngươi." Tên cầm đầu trầm giọng mà nói, ánh mắt liền lộ ra một tia sắp bén, sát khí đằng đằng. Không cần nói cũng biết, lão ta sớm đã tức giận con ngươi. Không ngờ tới chỉ vì một phút giây lơ là, bản thân liền mất hết tất cả. Anh em đa phần chết hết, chỉ còn lại bản thân thân mang trọng thương. Cho dù có chết, ông ta cũng nhất định phải lôi tên hung thủ này theo cùng. Ngươi thích thì ta chịu. Tới đây, mắt thấy việc giải thích là hoàn toàn vô nghĩa. Triệu Hải đảnh cùng với đối phương, miễn tướng đối chiến một phen. Triệu Hải cũng không ngờ bản thân sẽ trở thành con cừu thế mạng cho kẻ khác. Thú này, hắn ta nhớ kỹ rồi. Chỉ là trước mắt là làm sao đối phó với tên cầm đầu của bọn chúng. Mặc dù lao ta có phần bật vỡ sắp chết nhưng dù sao cũng là chiến giả cấp 4. Cậu với đó là thương tích bản thân cũng không nhẹ, nên khó lòng mà xem thường cho được. Kẻ địch đưa tay đánh tới, Triệu Hải xoay người né tránh chưa kịp định thần, lão ta đã xuất ra một cước. hắn liền lệnh người sang một bên, mới có thể trong tích tắc mà tránh được một đòn. ngay lập tức, triệu hoài xoay người phản đòn, một cước đánh tới uy lực cực kỳ mạnh mẽ. đối phương cũng không kém, đưa tay chặn lấy. sau đó thì cận thân phản công, một quyền đánh ra. mắt thấy, chính là triệu hoài văng ra xa cả mét, miệng còn luôn không ít là máu. bước chân liền có phần loạn loạn, cả người bị thương cũng tính là không nhẹ. một cơn đau dữ dội từ cổ sống của hắn truyền tới. cái lưng của ta sắp không ổn rồi. triệu hoài đưa tay sờ vào thắt lưng, vẻ mặt thì không khỏi nhăn nhó. triệu chết đi. Đưa mắt nhìn tới, chính là một trưởng khí đánh đến. Triệu Hoài dựa vào phản xạ của bản thân, nghiêng mình né đòn. Nhưng bước chân lại chợt nhịp, cả cơ thể cũng theo đó mà đổ xuống. Mặc dù thành công thoát khỏi một đòn chí mạng, nhưng tình hình cũng không khả quan làm mấy. Chấp lấy thời cơ này, lão ta ngay lập tức ra đòn. Đòn này, chính là muốn kết liễu lấy Triệu Hải. Chỉ thấy ông ta dồn lực, tập trung tất cả khí vào tay. Chớp mắt, đã hiện thân trước mặt đối phương, mạnh mẽ mà xuất ra một quyền. Chương 222, Mặc kệ sự đời, bổ chương 222, Mặc kệ sự đời, Triệu Hải thường cũng chưa khỏi. Bản thân đã phải nhận thêm thương mới, cứ thế, thương tích càng chồng chất thêm nhiều. Trong trận chiến này, tất nhiên không phải là đối thủ của kẻ địch. Vị đối phương đánh đến mức khó mà trở mình. Mắt thấy, lao ta một đòn mạnh mẽ đánh tới, uy lực khó mà xem thường. Triệu Hoài liền nhanh nhẹn mà lăn vai vòng trên mặt đất, mới may mắn tránh được một tiếp. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, hắn liền xoay người kẹp lấy chân ông ta. Triệu Hoài liền bật mạnh một cái, cả cơ thể đối phương cũng theo đó mà đổ cục xuống. Hắn ta liền lấy tay chống đất, cả người đều theo đó mà bật dậy. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bản thân phản công làm sao mà bỏ qua cho được? Trước mắt, triệu hải liền một chân đã tới, sát thương không cao nhưng tính xỉ nhục lại rất lớn. Đáng tiếc, lại bị kẻ địch bắt lấy. Ánh mắt lao ta liền lộ ra vẻ hung tàn, nộ khí không ngừng phát tán ra xung quanh. Ông ta liền xoay mình một cái, đã mạnh vào chân trụ của triệu hải. Mất đả cùng với mất thăng bằng, hắn một lần nữa ngã nhào xuống đất, dáng vẻ còn là có chút đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó không thôi. Thế cục trong phút chốc liên tục đảo lộn, khiến cho hai người đó không một ai được lợi. Trận chiến còn tiếp tục kéo dài, cho dù là ai trong hai người bọn họ chiến thắng đi chăng nữa cũng khó lòng mà sống tiếp. đã đến lúc tung đòn kết thúc tất cả. chỉ thấy lão ta tập trung tất cả sức mạnh còn lại của bản thân vào trong cánh tay phải, dứt khoát mà đánh xuống một đòn, ý định kết liêu đối thủ. nhưng triệu hải cũng không kém, liền khải giáp cho cánh tay phải. cùng với đối phương, một đòn định thắng thua. sức mạnh hai bên chạm nhau là không hề kém cạnh. một tiếng ầm phát ra, âm thanh vang vọng. triệu hải thì trực tiếp bị đẩy lùi trên đến đất, văng ra xa cả mấy mét, cánh tay còn là chịu tổn thương không ít, miệng bé bết máu, hai mắt mơ hồ mà rơi vào hôn mê kẻ địch cũng không khá khẩm hơn làm ấy, cánh tay phải hoàn toàn bị phế, nước ra nước thịt mau chạy thành dòng xuống nền đất. Mặc dù như thế nhưng lão ta cũng chỉ là bị thương nặng, không đến nỗi phải ngất xỉu. nét mặt của ông ta nhìn về triệu hải thì lộ rõ vẻ hung tàn của bản thân. đôi mắt của lão thì chứa đầy sát khí, như là muốn giết người đến nơi vậy. chân bước từng bước chậm, thật không thể nhanh một chút mà lấy mạng hắn ta. chết đi, nói rồi lão ta xông đến, một tiếng sẹt vang lên, theo đó là thân hình của ông ta đổ xuống, cổ xuất hiện một lần rạch, máu cũng theo đó mà không ngừng văng ra. Người thì liên tục co giật, cánh tay đưa về trước, như là muốn làm việc gì đấy. Vẻ mặt thì không cam tâm, hai mắt chứa đầy thù hận, gắt Đức mà chết. Phản bội thần giáo, đáng chết! Người mặc áo choàng đen ánh mắt mười phần lạnh lùng mà nhìn về lao ta, cái nhìn đó không khỏi khinh thường. Đối phương đung nhiên thay đổi tầm mắt, ánh nhìn liền đặt lên trên người Triệu Hải. Lưỡi dao găm sắc bén, chĩa thẳng về hắn. Bước từng bước chậm, chớp mắt đã đứng trước mặt cái tên này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng hình ấy cũng theo đó mà biến mất. Chỉ còn nơi đây, một cảnh sát sơ hoang tàn đổ nát. Đi chưa? Triệu Hải cố mở ra một mắt, liếc nhìn xung quanh Giọng nói thì thiều thảo, sức lực còn lại đúng thật là không còn được bao nhiêu. Đi rồi, giờ vừa sau khi cảm nhận xung quanh một lượng, không còn khí tức của người đó, khẳng khái mà đáp. Đi rồi thì tốt, cút cả hồn. Không ngờ tới cái lao giả đó còn phái người đến dám sát ta. Cú mai là ta phát rất sớm, không thì lại toi. Phen này mà về, ta nhất định phải báo chính quyền con đầu lao ta mới được. Triệu Hải tự đắc mà nói lời vui đùa vẻ mặt còn là thỏa mãn không thôi. Ngươi lấy, lo cho mình thì hơn. Sắp chết tới nơi rồi kìa, còn ở đó mà đùa nữa, giờ nói lời khi trách, đôi phần lo lắng, mệt quá. Ngủ một giấc vậy. Nào tỉnh tính tiếp?" Triệu Hải bình thản mà nói, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại. "Ngủ cái quái gì không biết nữa, mau rời khỏi nơi này thôi." Người khác mà tới, thì người to đấy, trước hành động bất cần đời của hắn ta, giờ vợ cực lực phản đối. Nhưng đổi lại, là không một lời hồi âm của Triệu Hải. Hắn ta nằm đó, thản nhiên mà đi vào giấc ngủ. Xem đây như trốn không người, mà người thì quả thật là không có, nhưng sắc thì có đầy. Triệu Hải những ngày qua, cơ thể đã mệt mỏi không ít. Nay lại trải qua trận chiến sinh tử này, cùng với đó là chi chít thương tích trên người, càng làm cho hắn ta thêm phần rệu dã bây giờ mà đánh một giấc thì đúng là thương gì cũng lành. tên khốn kiếp này thật sự là làm cho người ta lo lắm mà giờ vừa buông lời cảm thán không khỏi bất lực sát trời dần tối màn đêm buông xuống bật cảnh nơi đây Thường cơn gió lây động triệu hải mới từ trong giấc mộng mà tỉnh dậy thoạt nhiên sức sống cũng căng tràn trở lại cứ lặp lại vài lần như vậy nữa hắn muốn dậy cũng dậy không nổi nữa đâu ui tối rồi à một ngày trôi qua nhanh thế nhở Hơ, mờ mờ mệt thật đấy ủa đây là đâu thế triệu hải ngáp ngắn ngáp dài tiện thể mà đưa mắt quan sát xung quanh một lượng Nào ngờ bản thân lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, ta tưởng rằng ngươi chết luôn rồi đấy chứ. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi dám ngủ ở đó, có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không hả? Nếu không phải ta sớm ẩn giấu ngươi ở đây, thì ngươi đã bị bọn họ xử lý rồi. Giờ vừa nói lời trách móc, tâm tình vẫn là có chút kích động. Thửm, trong lúc ta ngủ có chuyện gì xảy ra hả? Sao nghe lời ngươi nói, khẩn trương thế? Triệu Hải đưa tay dụi mắt, vẻ mặt còn là bình thản không thôi. Ngươi thật sự là không quan tâm gì mấy đến sống chết của bản thân nhỉ? Ngươi có biết rằng trong lúc ngươi ngủ, có một đám người thần bí xuất hiện hay không hả? Ai trong bọn họ khí tức cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Cũng may là ta giấu ngươi đi, không thì đã bị bọn họ phát hiện ra rồi. Chưa rõ đi ta, sống chết bất phân, giờ cơ giọng điệu cằn nhằn, bực tức cũng tính là không ít. Vậy sao? Chúng ta là người vô tội mà, sao phải sợ? Cùng lắm là bị bắt, vài ngày là thả ra chứ gì? Đâu đến nỗi sống chết bất phân như lời ngươi nói, triệu hải thờ ơ mà đáp, không chút bận tâm. Bởi vì hiện tại đối với hắn ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cái tên cuốn này nói ngươi như đàn gậy hai châu vậy, không bao giờ nghe lọt lỗ thay. Ngươi thích làm gì thì làm đi ta sau này không quản tới nữa, giờ gờ bực dọc mà nói, xem ra là hờn dối rồi. ngươi giận rồi sao? ngươi tính tình cũng quá nhỏ mọn rồi đấy, phải biết rộng lượng vị tha như ta đây này. chỉ là đùa với ngươi một chút mà thôi, cần gì phải giận? mắt thấy bản thân làm sai, triệu hoài liền hạ giọng mà dỗ dành lấy giờ gờ. dù sao tất cả vốn liếng của hắn ta, cũng chỉ có muối nó. giờ mà mất, xem như trắng tay. hờn mờ mờ, gió khổ. tối rồi, về trước vậy. mọi việc tính sau, kết quả đổi lại, triệu hoài nhận được nguyên quả bơ đến từ vị trí của giờ gờ. đánh bất cản dĩ, chuyện này thu xếp để sau. Nhưng hắn đâu biết rằng, từ đây những rắc rối không đáng có lại xuất hiện. Chương 223, chút giận chương 223, chút giận Triệu Hải sau khi trải qua khổ nạn, một thân nham ướt. Cơ thể tàn tạ đi cũng không ít, phải nói là trông hắn ta bây giờ, không khác gì một tên ăn mày cả. Bước đi có phần loạn choạng, khập khiễng từng nhịp cuối cùng cũng có thể trở về học viện. Mẹ kiếp, sao số khổ như vậy không biết nữa. Xem tí thì mất mạng rồi, không phải ta nhanh trí chí, e là giờ này đã chôn thây ở đâu rồi không biết nữa, Triệu Hải buông lời than thở, vẻ mặt còn là có chút tao có. Mở cánh cửa phòng ra, trước mắt Triệu Hải chính là người con gái ấy. Vẻ hoàng loạn đều hằng lên khuôn mặt của Diệp Linh. Chưa kịp nói gì, cô ta đã nhanh như cơn gió, ôm chầm lấy hắn. Sự lo âu trong lòng, vào giây phút này liền dâng trào tụ độ. Nước mắt của nàng tuôn ra như mưa, sớm đã ướt một phần áo của đối phương. "Triệu Hải, rốt cuộc là anh đi đâu thế? Có biết rằng em lo lắng lắm không hả?" Diệp Linh ôm lấy hắn, tay càng là siết mạnh. Lời này nói ra, nửa phần trách móc, nửa phần xót thương. "Vậy, làm gì vậy? Buông ra cái coi nào. Ta đi đâu thì liên quan gì đến cô chứ?" Nói rồi, Triệu Hải dùng lực, cưỡng chế đẩy đối phương ra. Trước mặt hắn, là khuôn mặt lấm lem của Diệp Ninh, nước mắt chảy dài trên má, vẻ mặt tiểu tụy đi không ít, sự thất thần cũng theo đó mà hiện rõ ra ngoài. Nàng đưa tay lau đi nước mắt, dáng vẻ còn là có chút tủi thân, khóc nấc từng tiếng, như là lưỡi dao xé nát tâm can người ta vậy. Nhìn về cảnh này, Triệu Hải vốn dĩ là có chút khó chịu, trong giây lát, liền trở nên siêu lòng, khó mà nói rõ lời tổ thương, khuôn mặt hắn ta cũng có phần thay đổi nhất định, chỉ là nội tâm, không sao diễn tả thành lời. Được rồi, đừng khóc nữa, có việc gì thì từ từ nói không lót cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Triệu Hải đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên mặt của cô ta. trong lòng liền dâng chào cảm giác chua xót. người ta lo cho anh, anh lại chơi trò biến mất Diệp Linh mặt nếu hết cả lên. đây là đang cố gắng kiểm chế lấy cảm xúc của bản thân. chớ cô cứ mặc xác ta đi, lo lắng quan tâm làm gì cho mất công. bản thân ta ta còn không biết lo hay sao, mà còn cần đến cô. Triệu Hải lời nói của trách, nhưng trong thâm tâm tâm càng lá xót thương bội phần. ánh mắt nhìn về đối phương, trở nên thâm tình có nói. nhưng mà anh đang bị thương, nhìn anh đỉa cả người đâu đâu cũng là vết thương, vậy mà nói là biết lo. Diệp Ninh vùng vằng mà nói, vẻ mặt còn là có chút tức giận. chuyện này là sự cố ngoài ý muốn thôi, không cần cô phải bất tâm. giờ nghe lời ta, trở về phòng của cô đi. ở lại đây, không có tốt lành gì đâu. mắt thấy tình hình càng ngày không ổn, Triệu Hải liền tìm cách đuổi khéo đối phương đi. nhưng mà nhưng nhị cái gì nữa, ở đây có gì có tốt sao? mà cô cứ nhất quyết không về thế, Triệu Hải nữ mày, sự kiên nhẫn là hoàn toàn không có. người ta thích anh mà, nhìn về dáng vẻ giận dữ ấy, Diệp Ninh như là muốn khóc tới nơi. lời này nói ra không những én e hẹn mà còn là ngại ngùng trong đó. Thích a, thư gửi, cô bị bệnh à? Có bao nhiêu người tốt ngoài kia, cô không đi tìm, mà cứ đút đầu vào một tên để cắn như ta làm gì? Nói cho cô biết, chuyện đốn mặt gì ta cũng có thể làm ra cho được. Triệu Hải gần giọng mà nói, vẻ mặt liền trở nên hung tận không thôi. Nhưng không những vậy, ta còn có rất nhiều tật xấu. Thích nhất chính là làm con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ. đã vậy, còn rất là lăng nhăng nữa. Cô đấy, không cẩn thận là ăn luôn cả xương. mắt thấy đối phương còn chưa chịu bỏ cuộc, Triệu Hải không ngừng bung lời đe dọa. Anh là. Người tốt mà, Diệp Ninh hết lớn, khí thế không thua kém gì hắn ta. Tốt cái chó gì, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hoài, mười phần do người. Triệu Hoài cảm thấy bản thân còn nói nữa, thật sự sẽ mềm lòng. Liên cấm chế, trực tiếp đem Diệp Ninh đẩy ra khỏi phòng. Hành động của hắn ta cực kỳ kiên quyết, không chút nào gọi là nương tay. Mặc cho nàng lấy cô bám điếu lấy, phản kháng ra sao đi chẳng nữa. Ra ngoài. Nhanh. Lời này nói ra, Triệu Hoài như là người vô tình vậy. Trở về đi, đừng có tìm đến ta nữa. Không có chuyện tốt lành gì dành cho hai chúng ta đâu, trước khi đóng cửa. Triệu Hoài không quên nói lời khuyên đủ. mắt thấy chính là hắn dứt khoát đóng sầm cửa lại. Triệu Hoài, anh mở cửa ra, mở cửa ra. Em không muốn đi, Diệp Linh hay lớn, nhưng đổi lại là không một lời hồi âm. bầu không khí trong phút chốc liền trở nên thăng trầm hiếm thấy, khiến cho con người ta cảm thấy áp bức đè nén. Ánh mắt Triệu Hoài mơ hồ đờ đẫn, vẻ mặt còn là có chút thất thần. Sự bình tĩnh thường ngày cũng theo đó mà mất đi phần nào. Mẹ kiếp, toàn là chuyện gì đâu không? Triệu Hoài lẩm bẩm trong miệng, thái độ vẫn là có chút khó chịu trong người. nay đổi tình à? Mơ dơm còn biết chơi nữa sao? khó khăn lắm mới có cơ hội chọc tức đối phương, giờ vợ liền tranh thủ mà bung lời miệng mai. Ngậm miệng lại, trước khi ta nổi giận. Lần này là nghiêm túc, không đùa. Triệu Hải lạnh giọng mà nói, sắc mặt thì một màu âm u. Trong lòng hắn ta hiện tại dâng lên cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Triệu Hải thay cho mình một bộ đồ tương tất, nhìn về cánh cửa ngoài kia, tim vẫn là có chút lo nhịp, ánh mắt liền di rời lên cửa sổ. Một số ký ức xưa cũng theo đó mà vừa về, chỉ thấy sắc mặt hắn ta vô cùng có coi. Chật, đánh vậy, Triệu Hải vì muốn chôn tranh đối phương, liền lựa chọn từ cửa sổ mà nhảy xuống mặc dù trời có chút tối nhưng với kinh nghiệm trước đây hắn vẫn là thành công tiếp đất an toàn. Chớp mắt, triệu hoài liền một đường tìm đến cửa hàng của ông hoàng, vẻ mặt còn là hùng hùng hổ hổ, nộ khí dâng tràn. Việc kia mà không làm cho ra lẽ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Thực chất, tên đó chỉ là tìm một nơi để chút bỏ gánh nặng trong lòng mà thôi. Lao giả khốn nạn nhà ông, mau ra đây! Dám chơi ta, đúng là chán số mà! Triệu hoài đứng giữa tiệm, miệng hét cực lớn, như là muốn thể hiện tâm tình nóng giận của bản thân. Chỉ thấy màn đêm buông xuống, một thân ảnh sẽ qua, đây chính là người đồ nết kia. Rơi dao một lần nữa, âm thầm kể lấy cổ Triệu Hải. Sát mặt hắn ta vào giờ phút này, liền trở khó chịu hơn bao giờ hết. Khí tức tỏa ra là cực kỳ nguy hiểm. Lại là cái trò này, Triệu Hải lạnh giọng mà nói, vẻ mặt vô cảm không thôi. Triệu Hải ngay tức thì phản công, nhanh như chớp bắt lấy tay đối phương. Thùng mạnh tuổi trỏ về sau, theo đó là nắm chặt lưng quần của kẻ địch. Liên thuận thế mà xoay người, phát văng đối thủ lên không. Chỉ với vài bước cơ bản, Triệu Hải đã đảo ngược tình thế, trở thành người nắm giữ cục diện. Đoạt lấy vũ khí trong tay kẻ địch, sau đó thì khống chế đối phương. Ánh mắt của hắn lúc này Đôi phần lạnh lùng nhưng không kém phần sắc bén. Người là ai? Lão già đó đâu rồi? Triệu Hoài giọng điệu âm trầm, nét mặt còn lá toát lên sự ngông cuồng của bản thân. Nhưng kẻ địch cũng không phải là người chịu yếu thế, đứng trước tình hình này, ngược lại không chút sợ hãi mà mạnh mẽ phản công. Đối thủ xoay chân, kẹp lấy cơ thể Triệu Hoài. Theo đó dùng sức, khiến cho hắn ta được phen ngã mạnh về sau. Triệu Hoài chưa kịp định thần, đối phương đã một chân đá tới. Hắn ta liền đưa tay đỡ lấy, nhưng cơ hội này mà đá mạnh vào chân trụ người ta, khiến cho đối thủ ngã nhào xuống đất. Hai người bọn họ cứ thế mà quần lấy nhau. Chương 224 tâm sự mỏng trương 224, tâm sự mỏng cùng với người khác giao chiến, triệu hải không chút yếu thế. ngược lại, còn mạnh mẽ ra đòn như là muốn chút ra nổi lòng của bản thân. đã lâu lắm rồi hắn ta mới mất đi sự bình tĩnh vốn có mà làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế này. hai người bọn họ cồn nhau dưới đất, nhất thời khó mà phân ra thắng thua. triệu hải liền dùng sức ném mạnh đối phương ra xa. hai bên nhanh nhẹn đứng lên, bắt đầu cho trận chiến thứ hai. không cần nhiều lời, hai người bọn họ đều chủ động tấn công lấy đối thủ của mình. ai nấy cũng tràn đầy sát khí, mỗi đòn đánh ra như là muốn lấy mạng của nhau vậy. Tốc độ ra đòn càng ngày càng nhanh, càng đánh thì càng hăng. Triệu Hoài dựa vào phản xạ nhạy bén của bản thân, trong lúc giao chiến, nhanh như cắt mà bắt lấy cánh tay của kẻ địch, nắm chặt, thuần thục xoay người, một lần nữa hất băng đối thủ của mình lên không rồi đập mạnh xuống đất, khói bụi cứ thế mà bay lên mịt mù. Đối phương cũng không kém, nhanh chóng quét chân, đá mạnh vào phần thân dưới của Triệu Hoài. cũng may là hắn ta kịp thời phản ứng, nảy lên cao tránh đi một đòn. Khi mà bản thân tiếp đất, kẻ địch cũng đã lùi người về xa. Hai bên nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt thấy rõ, không nói lời nào, trực tiếp lao vào ẩu đả tay đấm chân đá liên tục tung đòn tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh nhưng không thiếu đi sự chuẩn sát tham dò đã xong giờ mới là lúc tung ra thực lực chân chính của mỗi bên chỉ thấy ánh mắt triệu hải trở nên sắc bén một chân đá tới đối phương đưa tay đỡ lấy nào ngờ đó chỉ là mùi nhử hắn ta dồn lực tung ra một đấm thật mạnh phá tan phòng ngự của kẻ địch một đòn chí mạng vào ngực đánh cho đối thủ phải liên tục lùi về sau mấy bước miệng còn nôn ra không ít là máu bị thương tất nhiên là không nhẹ con gái à không chơi nữa mau gọi lão hoàng ra đây cho ta sắc mặt triệu hải liền trở nên có coi nếu mày mà nhìn về người ta, đổi lại, đó là một quyền đánh đến. Triệu Hải không còn cách nào khác, liền đưa mắt nhìn tới, trong giây lát liền phát hiện ra sơ hở của cô ta. Nhanh chóng, cốt long chảo được xuất ra, một lần nữa đánh mạnh vào phần ngực của đối phương. Thế là kẻ địch nằm gọn trên nền đất. lạ thật đấy, đã tha cho rồi còn cố chấp đánh tới làm gì không biết nữa. lẽ nào cô muốn trải qua cái cảm giác sống dỡ chết dỡ mới chịu à? Triệu Hải dùng ánh mắt vô hồn nhìn về đối thủ, lời này nói ra đều là nổi lòng của hắn ta. Dứt lời, một chàng vỗ tay bất ngờ băng lên, bóng đèn bật sáng. Ông Hoàng cũng theo đó mà xuất hiện, vẻ mặt còn là hài lòng không thôi, thái độ chính là tán thưởng không thôi, khí tức trên người lao ta cũng không kém phần ác liệt. Triệu Hoài Hạ, không ngờ ngươi còn sống mà trở về đấy, khỏe mạnh ha? Nghe được nói, ta tưởng rằng ngươi chết luôn rồi đấy chứ, nhưng xem ra sức khỏe lẫn thực lực hiện tại của ngươi cũng tính là không tệ, đánh được, đấm được, thậm chí còn đánh thắng cả người của ta. Đúng là không nên xem thường ngươi mà. Thế nào, sau này có muốn làm việc dưới trướng ta hay không? Ông Hoàng cất tiếng do xét, ánh mắt thì lộ ra đôi phần trầm âm. Làm việc dưới trướng của ông. Ông nghĩ cũng hay quá nhỉ, ta như vậy mà làm việc dưới trướng của ông thì còn gì là mặt mũi nữa. Lần này ta đến, chính là muốn hỏi tội vụ việc ban sáng. Lao già nhà ông, chơi ta xem tí là mất mạng đấy, Triệu Hải nghiến răng mà nói, bực tức xem ra là không biết. Hừm, ông hoàng thở dài một tiếng, cánh tay phải đưa ra ngang bằng với bà vai. khít mạnh một hơi, cổ Triệu Hải trong tích tắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của đối phương. Điều này quá đổi bất ngờ, hắn hoàn toàn không biết bằng cách nào. Bản thân, lại bị khống chế bằng một cách dễ dàng như vậy Chuyện quái gì đây, Triệu Hải muốn ra đòn phản kháng nhưng đáng tiếc cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cử động dù đó chỉ là một ngón tay. Chật chật, đó chỉ là một thử thách nhỏ mà ta dành riêng cho ngươi mà thôi. Đừng thấy ta xem trọng, là muốn làm gì thì làm. Thiên tài trên đời này thì nhiều vô số kể, những lao quái vật cũng tính là không ít. Nhưng để trở thành thần, từ trước cho đến nay cũng chỉ có một người. Ngươi có biết là vì sao hay không, ông Hoàng lệnh giọng mà nói, khi thế tỏa ra còn lại áp bức những người xung quanh. Cụ thể là Triệu Hải cùng với người toàn thân đồ đen kia. Chuyện đó làm sao mà một kẻ có thân phận nhỏ nhoi như ta biết được? Câu hỏi này, xem ra là ông hỏi nhầm người rồi. Không lẽ lao giả chết tiệt này biết trên người ta có bí mật à? Chết tiệt, lần này thật sự là không ổn rồi. Triệu Hoài mặc dù hoảng loạn trong lòng nhưng vẫn cố làm ra nét bình thản. Dù sao hiện tại chỉ có điểm tính đối mặt, mai ra mới có một con đường sống. Hợp mờ, mờ ngươi không biết cũng là chuyện thường tình. Bởi vì để trở thành thần, còn có một điều kiện tiên quyết nhưng đáng tiếc là Long Thần Đại Nhân lại mất sớm. Điều kiện đó, ngoại trừ ngài ấy ra cũng chẳng có một hai khám phá ra được. Ngươi nói thử xem chuyện này chúng ta nên làm sao? ông hoàng nhìn về đối phương bằng ánh mắt hoài nghi, trực chờ như nhìn về con mồi vậy. cái vấn đề này hình như là có phần cao siêu so với ta thì phải. không ấy, ông tìm người khác thảo luận có được hay không? ta sực nhớ ra một chuyện, là chưa cắt đồ khi phơi. ông có thể thả tay ra cho ta về phòng được không? mắt thấy sự tình càng ngày càng không ổn, triệu hoài liền tìm cách thoái lui. gấp gì thế? ở lại đây đi, chúng ta cùng nhau tâm sự mỏng một chút nào. Ngươi nói thử xem ngươi phá quán của ta, đập đồ của ta, đánh người của ta đến mức độ như vậy. nói đi là đi. Thật sự là không xem lão già như ta ra gì mà, ông Hoàng nói lời ẩn ý, biểu tình còn là có chút không vui trong đó. Chuyện cũ mình bỏ qua, mình cười hạ hả Chuyện xưa tích cũ đó, còn nhắc tới làm gì. Con người ấy mà, nên quan tâm đến cái gọi là tương lai nhiều hơn. Đừng chỉ nhìn về quá khứ, không tốt đâu. Ta biết là ông già rồi, luôn hoài niệm những chuyện cũ. Nhưng mà cuộc sống, luôn bận hành tiến tới, nào có quay ngược về sau được đâu. Như vậy đi, ta là người độ lượng không tính chuyện cũ với ông nữa. Giờ thì ai về nhà nấy, xem như chưa có việc gì xảy ra. Có được hay không hả đứng trước tình hình đầy bất ổn này, triệu hải liền bắt đầu nói lời đạo lý, nhưng đổi lại chính là cái nhìn khinh bỉ đến từ vị trí của lao ta. người nói dễ nghe quá nhỉ? chuyện mới vừa xảy ra tức thì, trong mắt người nó lại là chuyện cũ. dám trêu đùa ta như thế, người đúng là không xem ta ra gì mà. nói rồi, cánh tay ấy liền dùng sức bóp chặt lấy cổ triệu hải. trong phút chốc, hắn ta khó mà thở nổi, muốn ra sức vùng đấy, nhưng không tài nào làm được, chỉ có thể dương mắt mà nhìn bản thân tùy ý bị đối phương hành hạ. giờ rồi, khải, giác, khải giác. nhanh lên, mắt thấy bản thân sắp coi đến nơi. Triệu Hải liền cầu cứu RG. Đáng tiếc, cho dù hắn ta có kêu gạo như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có hồi âm đáp lại. Mẹ kiếp nhà ngươi, cái đồ chó chết RG. Lần này, chơi ngu nữa rồi, Triệu Hải lầm bầm trong miệng, vương lời mắng chửi xối xả. Không ngờ tới nó vậy mà lại làm thật. Chỉ thấy tương lai mịt mù tăm tối đang chờ đón hắn ta. Chương 225, hộ chương 225, hộ Triệu Hải bị ông Hoàng bắt cổ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Định dựa vào chiến giác, cùng lắm là liều chết với Lao Tam Officer. Nao ngờ lại giận dỗi, không chịu hợp tác. Thế là tương lai vô vọng đang chờ đón hắn ta phía trước. Thả ra, ta có chuyện muốn nói. Triệu Hoài dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình, khó khăn mà nói ra từng chữ. Chậm một chút nữa thôi, hắn ta liền tiêu lời. Ồ, ngươi có gì muốn nói? Ông hoàng thả lòng tay ra, cái cảm giác tùy thời nắm giữ sinh mệnh của người khác trong lòng bàn tay thế này, nó là cái gì đó? Có mà diễn tả thành lời, chỉ khoe miệng của Lão ta nở ra nụ cười có phần khoái ý nhìn ông, mắt sáng mày ngài, tâm cao khí lãnh, trên trán còn có vầng hào quang phát sáng. Nhất định là người sẽ làm nên chuyện lớn, sưng danh thiên hạ. Vì thế ông cần có cho mình một thuộc hạ thông minh tài giỏi, hiểu biết hơn người, năng lực xuất chúng để phò tá. Ta cảm thấy ngoại trừ cái đẹp trai ra thì những yêu cầu còn lại đều đáp ứng đủ. Ông có thể xem xét, thu nhận thằng em này hay không. Triệu Hoài nói lời định nội, cố gắng tìm về cho bản thân một con đường sống. Như vậy không được hay lắm đâu, trở thành người dưới trướng của ta. Còn gì là mặt mũi của ngươi nữa, có đúng không? Ông Hoàng trầm giọng mà nói nhưng thái độ trong đó còn có chút dễ cận. Không, trở thành người dưới trướng của ngài đây chính là vinh hạnh của kẻ này. Từ nhỏ ta đã có ước mơ trở thành phụng sự cho một đấng quang minh lỗi lạc. Vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng. Để ta gặp ngài ở đây, đó chính là số phận an bài. Thế chết phụ tùng, trợ giúp ngài xây dựng lên đế chế huy hoàng của riêng mình, triệu hài mỗi lời nói ra đều là biểu đạt tấm chân tình, ánh mắt còn toát lên khí thế dâng tràn. Giờ có sống hay không, đều phải dựa hết vào tài ăn nói của bản thân. Nghe được lời ấy, ông hoàng cũng buông triệu hài ra. Hắn ngã quỳ xuống, ho sặc sụa liên hồi. Đưa mắt nhìn về đối phương, lão ta khóe miệng liền nhếch lên nụ cười. Hai lòng xem ra cũng tính là không biết, chỉ là hiện tại vẫn còn thiếu một chút gì đó mới có thể trực tiếp thu nhận cái này. Trợ trợ, thằng nhóc nhà ngươi cũng tinh danh lắm chứ, nhưng rất hợp ý ta. Chỉ có điều nói tới đây, ông hoàng liền ngắt quãng. Một lần nữa, muốn hồ lấy triệu hải. Có điều chi ông cứ nói, triệu hải ngay tức thì tiếp lời. Cơ hội đang ở trước mặt, hắn ta không sao bỏ qua cho được. Có điều là thực lực hay năng lực làm việc của ngươi lại không có gì chứng minh cả. Làm sao mà ta tin ngươi được đây? Lão ta nhẹ giọng mà nói nhưng không kém phần sắc sảo. Một cái bẫy đã được đặt ra, chỉ chờ đợi con mồi tiến vào. Chỉ nghe tới đây thôi, triệu hải đã nhận ra mưu đồ của đối phương nhưng hắn hiện tại đã không còn lựa chọn khác, đành cắn răng mà tuân theo. người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. mẹ kiếp, rõ ràng là bị chơi, lại không phản kháng được, tức quá mà. lần này xem ra khó mà tránh khỏi tai họa rồi. triệu hải cũng chỉ có thể buông lời mắng thẩm bực tức đành nuốt ngược vào trong. thì ra lão già nhà ông ngay từ đầu đã nhắm vào ta, tất cả cũng chỉ là kế hoạch mà ông bày ra mà thôi. trung quy cũng chỉ là muốn ta phục tùng, thay ông ra tay làm việc, có phải hay không? triệu hải nói lời thăm rõ, như đồ làm rõ thực hư trong đó. đoán đúng rồi đấy, xem ra ngươi cũng rất ngậy bén. Nhưng mà thông minh rồi tự tin thái quá cũng không tốt đâu, nên biết thân biết phận một chút. "Giọng điệu của ngươi, đây là đang chất vấn ta à?" Ông Hoàng giọng điệu âm trầm, sắc mặt thì lộ ra đôi phần khó coi. "Nào có, đây chỉ là thể hiện một chút tài mọn của bản thân mà thôi, đâu dám chất vấn bất kỳ một ai. Nếu như đã do nguyên do, vậy thì chúng ta đi vào vấn đề chính luôn đi, tránh làm mất thời gian đôi bên. Rốt cuộc là chuyện gì, cần ta ra tay?" Triệu Hải nhanh trí chuyển đổi chủ đề, việc trước mắt mà hắn ta quan tâm tới, đó là làm sao thoát khỏi nơi đây. Chỉ có như vậy mới có thể tạm thời bảo toàn được mạng sống. Theo một nguồn tin bảo mật mà ta nhận được, trong viện nghiên cứu của học viện Long Cơ đã chế tạo ra một loại thuốc mới. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, đó là làm cách nào ta không biết, đem công thức của loại thuốc đó về đây cho ta. Ông Hoàng Giọng Điệu dạng lời, dáng vẻ còn là tin tưởng đối phương không ít. Ôi trời, nhiệm vụ này cũng đơn giản quá rồi đấy. Ông vừa vui thật, chỉ dựa vào một mình ta mà muốn lấy thứ đồ cấp cao đó, so với lên trời mà nói, nó còn khó gấp bội phần. Mới đầu Triệu hoài cười cười nói nói, sau đó thái độ thay đổi ngay lập tức, lắc đầu xua tay ý định từ chối. Hừm hừm, nếu đã như vậy ta cũng không ép buộc ngươi làm gì. Cầm lấy và đi đi. Nó là thuốc giải đó, nói rồi, ông Hoàng ném một viên thuốc màu đen pha đỏ cho đối phương, trên khuôn mặt ấy thì lộ ra một chút thất vọng. Thấy vậy, Triệu Hải hoàn toàn không để tâm đến. Xoay người về sau, không bên bỏ viên thuốc vào miệng, hiên ngang mà rời đi. Cho đến khi có tiếng cười nham hiểm vang lên, mới khiến cho hắn ta quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ông Hoàng lộ rõ vẻ thích thú, nét mặt không khỏi quỷ dị. Triệu Hải giờ đây mới nhận ra điểm bất thường, ngay tức thì đưa tay móc họng, định buộc ra viên thuốc vừa rồi. Nào ngờ thuốc ấy vừa vào miệng đã tan. Ta quên nói cho ngươi biết, Viên thuốc đó mặc dù là thuốc giải của chất độc ban sáng nhưng bên trong nó cũng chứa chất độc chết người. Trong vòng một tháng không có thuốc giải, độc phát công tâm mà chết. Hà hà, ông hoàng lợn ra nụ cười hài lòng. Một mặt gian tà thấy rõ, con mẹ nó vì một phút lơ là, ta lại quên mất lòng người hiểm ác. Đúng là chết tiệt mà. Triệu ngày móc hòng cả nửa ngày trời, kết quả lại oai không ra được gì, cũng chỉ có thể buông lời bán than, nhẫn nhục mà khuất phục. Thực ra, hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Đây đã là cách tốt nhất bảo toàn mạng sống hiện giờ. Không phải là ta không muốn làm nhưng với sức lực của một người thì chuyện này é là quá khó. Triệu Hải liền tìm cách phó thác, miệng thì được fan cười khổ. Trong học viện sớm đã cải người của ta vào rồi, tới thời cơ thích hợp sẽ có người giúp đỡ lấy ngươi. Cầm lấy đi. Lệnh bài này là Minh chứng cho thân phận của ngươi, có thể điều động bọn họ. Nói rồi, ông hoàng ném mạnh vật đó về phía đối phương. Mặc dù có chút nóng nóng nhưng Triệu Hải vẫn thành công bắt lấy. Tấm lệnh bài ấy, hình dạng là bông, kích thước vừa lòng bàn tay, điêu khắc tinh xảo, trên đầu chính là ruột rồng năm móng, toàn thân màu đen, khí tức cẩn hiện mạnh mẽ không thôi. Triệu Hải còn có thể mơ hồ cảm thấy một cỗ uy lực tồn tại trong đó. Chính giữa, còn khắc chữ hộ. Nhớ lấy, thời gian của ngươi có hạn. Trong vòng một tháng, nhất định phải đem thứ đó về cho ta. Nếu không mạng sống của ngươi, khó mà bảo toàn, ông Hoàng Bung lời cảnh cáo, nhưng không kém phần dọa dẫm. Vậy không còn chuyện gì nữa, ta đi trước đây, Triệu Hoài nhanh chóng quay lui. Còn tiếp tục ở đây, e là không lành. Chương 226, ngươi có phải là Triệu Hoài hay không? Chương 226, ngươi có phải là Triệu Hoài hay không? Triệu Hoài sau khi nhận lấy nhiệm vụ thì cấp tốc rời đi, tránh cho những phiền phức không đáng có xảy ra. Đó cũng chỉ là một thử thách nhỏ, mà hắn cần phải vượt qua. Ông Hoàng dùng ánh mắt có phần chăm chú mà dõi theo, mong chờ một điều thú vị từ trên người đối phương. Chủ nhân, người sao lại chọn dụng tên đó đến như thế? Tấm lệnh bài ấy vốn dĩ là một thứ rất quan trọng, người thực sự sẽ giao cho hắn ta. Người mặc đồ đen, điệp, lúc này mới cất tiếng, giọng điệu còn có chút nghi hoặc. Chỉ là ta cảm thấy trên người thằng nhóc đó nhất định có bí mật, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến thế cục hiện tại. Còn về tấm lệnh bài, thì phải xem hắn ta có tư cách để sở hữu hay không. Thời hạn một tháng, e là không quá lâu đâu, chúng ta sẽ biết được thôi. Ông Hoàng ôn tồn mà giải thích, dáng vẻ thì lộ ra một chút thích thú. Trở lại với Triệu Hải bên này, sau khi thoát khỏi cái nơi tăm tối đó, một đường chạy nhanh, dùng hết tốc lực mà đi. Sợ rằng chỉ chậm trễ một chút, liền bị bắt trở về. Không ngờ tới bản thân, còn có một ngày này. Đúng là xui xẻo mà, khi không lại vướng vào cái rắc rối này. Còn gì tệ hơn nữa thì xảy ra luôn đi, ta không sợ đâu, Triệu Hải bất bình mà lẩm bẩm trong miệng, bộ dáng gấp gáp không thôi. Đột nhiên trước mặt, lại có bóng dáng một người bất tình lình xuất hiện. Cơn gió thổi nhẹ qua, đối phương theo đó mà nghiêng đầu sang một bên. Đêm Khuynh tĩnh lặng mà gặp phải cái cảnh này, thật sự là dọa cho triệu hải được phen hù bía đối phương là người có chút ốm dáng vẻ cao giáo cùng với mái tóc dài che đi hết khuôn mặt nhìn khó mà phân biệt là nam hay nữ nhưng khí tức tỏa ra lại có phần lạnh lẽo như màn đêm sương giá thân mang đồ trắng còn phấp với chút gió nữa chứ ai thế triệu hải giảm tốc rồi dừng lại cất tiếng mà thăm dò cố mở to hai mắt để xem xem người đến rốt cuộc là ai ngươi là triệu hải phải không đối phương giọng điệu âm trầm theo đó là một con gió lạnh thấu xương thổi qua nghe người ta nhắc đến tên mình triệu hải liền biết đây nhất định không phải là chuyện tốt lành gì chỉ là nhất thời, khó mà biết rõ thân phận cũng như mục đích của đối phương. điều này khiến cho hắn ta có phần hoang mang. triệu Hoài à, ta không biết cũng chưa từng nghe qua. ngươi có thể tìm người khác hỏi thăm xem sao. nói rồi, triệu Hoài xoay người về sau, ý định trốn đi. nào ngờ, mới vừa xoay đầu, đối phương đã bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. triệu Hoài lại được phen hoảng hồn, người bất giác mà run lên. ý thức là có chuyện chẳng lành, phải rời đi càng nhanh càng tốt. sao ta nhìn thấy, ngươi rất giống cái tên khốn nạn đó mà. ngươi nhất định phải biết hắn ta chứ. đối phương những người, mặt đối mặt với triệu hải ánh mắt đó như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. giống thì ăn thua gì? người giống người thôi mà, cần gì làm dữ vậy? ngươi mà tiến tới gần một bước nữa, có tin là ta vu cáo ngươi tội quấy rối tình dục không hả? mắt thấy tình hình có phần không ổn, triệu hải liền buông lời đe dọa nhưng không kém phần đánh thép. hắn cố tình làm như vậy, chính là muốn dùng khí thế mà dọa người. tranh thủ lúc đối phương không chú ý, muốn nhân cơ hội đó mà rời đi. nhưng chưa kịp bước, đã bị một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, khiến cho gai góc của triệu hải sờn lại. mẹ kiếp, ngươi làm cái quái gì vậy? có thôi đi không hả? nửa đêm nửa hôm không có việc gì làm, giả ma đi dọa người ta hả? Triệu Hoài hét lớn, sự bình tĩnh cũng theo đó mà biến mất. Ngươi là Triệu Hoài đúng không? Nghe giọng điệu này, rất giống hắn ta. Người đó vẫn chưa chịu từ bỏ, ánh mắt còn thêm phần kiên định. Bởi vì trong màn đêm này, khó mà nhìn rõ mặt nhau, nên hắn ta mới không ra tay làm loạn. Ngươi đi tìm người mà không biết mặt mũi đối phương ra sao hả? Ta đã nói là ta không phải rồi, sao ngươi cứ cố chấp thế? Triệu Hoài mắt thấy tình hình không ổn liền muốn bỏ đi, còn không quên lớn tiếng mà mắng chửi đối phương. Nhưng ngươi rất giống hắn giáng vẻ hay là giọng điệu đều rất giống cái tên đó. người có phải là triệu hải hay không hả? người đó lặp lại câu hỏi một lần nữa, giữ chặt không cho hắn ta rời đi. cái tên này thần kinh có vấn đề hả? ban đêm ban hôm mà mặc đồ trắng ra đường, ta đã thấy không ổn rồi mà. toàn gặp cái thứ gì đâu không biết nữa à? triệu hải cố sức vùng vẫy nhưng cũng được. đành nhắm đôi mắt mình lại, một mặt cam chịu. đang lúc không biết phải làm sao đuổi khéo cái tên trước mặt đi, thì từ xa một bóng hình có phần thân thuộc xuất hiện. thanh đạt điểm lành thì không thấy đâu nhưng điềm báo thì chắc chắn là có. ồ, triệu hải là ngươi đó à? Đêm hôm khuya quét còn đứng đây làm gì thế? Thanh đạt cất tiếng chào hỏi, đổi lại là triệu hải điên cùng nháy mắt ra hiệu. Ơ, mắt ngươi bị tật à? Sao nháy như đèn pha ô tô thế? Ai đấy? Người quân à? Vậy thì ta không làm phiền ngươi nữa, có việc đi trước đây. Nói rồi, thanh đạt theo đó mà rời đi, để lại đây một đống hỗn độn do hắn ta gây ra. Cái thằng chó này, chuyện tốt thì không thấy đâu, chuyện đào lao thì có thừa. Ai mượn ngươi nói tên ta ra thế? Triệu hải hai hàng nước mắt lưng tròng, trong lòng liền buông lời hỏi thăm đến cha mẹ đối phương. nhưng hiện tại vẫn là làm sao đối phó với người trước mặt. à, ừm, có thể nghe ta giải thích được không? Triệu Hoài gượng cười mà nói, vẻ mặt không khỏi khó coi. không cần đâu, kẻ làm tổn thương đến tiểu thư nhà ta nhất định đều phải chết, không cần phải giải thích nhiều lời. Đối phương trầm giọng mà nói, ánh mắt liền trở nên sắc bén lạ thường. gì? Triệu Hoài chưa kịp định thần, tên đó đã một đòn đánh tới, như là muốn lấy mạng hắn ta vậy. nếu không phải kịp thời tránh né sang một bên, é là không trọng thương thì cũng là hấp hối sắp chết. ngươi làm cái quái gì vậy? đây là muốn giết người à? Triệu Hoài hét lớn nhưng đổi lại là đối thủ điên cuồng đánh tới. Thái độ là hoàn toàn thay đổi so với trước đây, một mặt hốt tận. người đó không đáp một lời, ngược lại ra đòn càng là thêm phần mạnh mẽ. Đối mặt với tình hình này, Triệu Hải cũng chỉ có thể một đường tránh né. Hắn ta có thể cảm nhận rõ, thực lực đối phương mạnh mẽ hơn bản thân rất nhiều. Tiến đó một tay đánh tới, uy lực phải nói là kinh người như xé gió mà đi. Ánh mắt còn là lộ ra một tia sắc bén, khí tức tỏa ra mười phần lạnh lẽo. Tốc độ ra đòn không chỉ nhanh mà còn là mạnh bạo không thôi. Triệu Hải cũng chỉ có thể dựa vào phản xạ nhanh nhẹn của bản thân, một đường đánh chặn. Mặc dù đối phương khí thế có phần áp đảo, nhưng so về tổng thể, hai bên vẫn là ở mức cân bằng, trong nhất thời khó mà phân ra thắng thua. Tên đó đưa tay đánh tới, liền bị Triệu Hải đỡ lấy. Nhưng cơ hội này mà ngay lập tức ra đòn phản công, xoay người tung ra một cước thật mạnh. Uy lực phải nói là kinh người bặm, khí thế còn là dâng tràn không ít. Nào ngờ, chưa kịp chạm trúng kẻ địch, hắn ta như cơn gió thoát tận thoát hiện mà bất ngờ xuất hiện trước mặt Triệu Hải. Nhất thời khó mà phản ứng cho kịp, liền dính phải một trường, bất giác mà lùi về sau mấy bước. Chương 227, Dọa Ma chương 227, Dọa Ma trong màn đêm tăm tối. Triệu Hải vô tình gặp phải một người bất nam bất nữ, chỉ mới vừa giao đấu đã bị đối phương đánh trúng một trường, thương tích xem ra là cũng cứ nhẹ, miệng còn nôn ra không ít là máu. Tên khốn kiếp nguyên là ai thế? Vì sao lại ra tay với ta? Muốn đánh thì cũng phải có lý do chứ? Triệu Hải hét lớn, ngung lời chất vấn. Hắn ta cố tình làm như thế, chính là muốn phân tán sự chú ý của kẻ địch cũng như cầu cứu viện trợ. Kẻ làm tổn thương đến tiểu thư, giết không cần nhiều lời, người này giọng điệu âm trầm, ánh mắt còn lộ ra một tia chết chóc. Lời nói vừa dứt, kẻ địch đã trực tiếp đánh tới mỗi một đòn đánh ra, uy lực vô song, ép cho Triệu Hải phải liên tục lùi người về sau. Với những thương tích trên người hiện tại, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của kẻ đó. Triệu Hải miễn cưỡng đối chiến, chỉ cần lơ là một giây, liền bị đối phương đánh đến mức không kịp trở mình. Những cơn đau từ toàn thân truyền đến, khiến cho hắn ta càng ngày càng trở nên thế thảm. Thơm thở dần mất nhịp, khó mà trụ vững. Triệu Hải liên tiếp trúng chiêu, người bị đánh đến mức bỏ lăn bỏ càng dưới đất. Năng lực chống trả lúc này gần như bằng không, còn tiếp tục bị đánh như thế, mất mạng cũng không phải là không thể. Liên ôm người mà chịu đòn, cố thủ, chết thiệt ta thấy không cần đến một tháng đâu, hết hôm nay là kết thúc rồi. Triệu Hoài nghiến răng mà nói, mặt mũi thì bẩm dập không ít. Kẻ làm tổn thương đến tiểu thư, nhất định phải chết. Đối phương cứ lặp đi lặp lại một câu, vẻ mặt không khỏi giữ tợn. mắt thấy, tình hình này còn tiếp tục kéo dài, bản thân tùy thời đều có thể bỏ mạng tại đây. đã đến lúc Triệu Hoài phản công, nhằm giữ cho chính mình một mạng. giờ gờ không hỗ trợ, hắn đành tự thân vận động. xem chiêu, bất thình lình Triệu Hoài ném thẳng nắm cắt vào mặt kẻ địch. nhân lúc đối phương rối loạn, liền nhanh chân mà chuẩn đi. chỉ có như vậy, mai ra mới thoát thân. không thì lại cổ chạy bạc cả mạng aha tên cuốn tiếp nhà ngươi tên đó hay lớn giận dữ không thôi hai người bọn họ một chạy một đuổi náo loạn cũng không ít triệu hải thì dùng hết tốc lực một đường chạy trốn đối phương cũng không kém cực lực truy đuổi ngay sát phía sau phúc chốc đã chạy hết nửa viện chiến đấu mắt thấy phía trước chính là bức tường cao 3 m phía sau là hung thần đuổi tới bây giờ đã là đường cùng cốt lối không còn cách nào khác triệu hải đành liều mạng bất chấp tất cả mà vượt qua trông gai thử thách trước mặt kia kệ đi liều luôn triệu hải ánh mắt lộ ra một tia sắp bén Dáng vẻ còn là có chút thận trọng trong đó, chỉ thấy hắn ta đưa mắt đảo quanh một lượt, cẩn thận mà quan sát. Một màn nước chảy mây trôi, bật nhảy qua lại giữa những bức tường, mặc dù có chút độ khó, nhưng dựa vào việc mà lực, Triệu Hải thành công trong việc vượt tường, thoát khỏi một tiếp. Thấy vậy, tên này cũng muốn đổi theo. Nào ngờ chưa kịp hành động, đã có âm thanh hạ lệnh vang lên, khiến cho hắn ta khựng lại một nhịp. Quay đầu về sau, mắt thấy chính là bóng dáng Diệp Ninh lờ mở xuất hiện. Dừng lại, chung, Diệp Ninh xuất hiện với vẻ mặt có chút buồn bùi, hai mắt có phần đỏ hoe. "Tiểu Thương, người sao lại xuất hiện ở đây?" Ngươi trở về trước, đợi thuộc hạ làm xong việc này sẽ thỉnh tội với người sau. Tên này nhẹ đáp, so với khí thế truy cùng đuổi tận bắn nãy là hoàn toàn khác xa nhau. Trung, chưa có lệnh của ta, sao ngươi lại tự mình hành động? Diệp Ninh lớn tiếng mà chất vấn, thái độ thậm chí còn đanh đá không ít. Nhưng mà, tiểu thư, hắn ta lời nói đến đầu môi, tên này lại khó mà nói tiếp thành lời. Nhìn về dáng vẻ đôi phần giận dữ ấy, ẩn trong đó là nỗi buồn màn mác, khiến cho hắn ta không sao đành lòng. Trung là cận vệ của Diệp Ninh, lớn hơn cô ta một tuổi, thực lực là chiến giả cấp 4 sơ cấp từ nhỏ đã được nhà họ Diệp nhận nuôi, là người tuyệt đối trung thành, phục tùng mệnh lệnh. Ví nàng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Triệu Hoài, anh ấy lâu rồi. Diệp Ninh đưa mắt nhìn quanh một lượn, lại không lấy bóng dáng hắn ta đâu, vẻ mặt lộ ra một kia lo lắng. Tiểu thương, hắn ta. Bên kia, Chung đưa tay chỉ về bức tường cao, lời nói liền trở nên lấp bấp. Bên kia, hình như là viện nghiên cứu. Triệu Hoài, anh ấy sao lại? Người. làm gì anh ấy rồi? Diệp Ninh lúc này đã trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, sự bình tĩnh cũng theo đó mà mất dần. Thuộc hạ, thuộc hạ. Tiểu Thương, tiểu Thương, là lôi của thuộc hạ, chưa có lệnh của người mà tự ý ra tay, mong người trách phạt, chúng ngay lập tức quỳ một gối xuống, khuôn mặt thì lộ ra vẻ thành thẩn. Ngươi, đúng là làm ta tức chết mà. Anh ấy mà có chuyện gì, ta hỏi tội ngươi, nói rồi, Diệp Ninh giận dữ mà rời đi. Trong lúc này, sắc mặt đã có phần không vui, nhưng cũng chỉ có thể tự mình nuốt ngược vào trong, biết là lôi của bản thân, hắn ta đành vị ở đó, nào dám dám đứng lên. Nhưng khí chất tỏa ra vẫn là lạnh lùng như cũ. Ngươi còn muốn ở đó tới bao giờ nữa? Không mau tới đây giúp ta. Tìm anh ấy về, Diệp Ninh nhìn lại, vẫn là không đành lòng khiển trách đối phương. Liền cất tiếng mà phá tan đi bầu không khí vừa rồi. Thuộc hạ tuân mệnh, lời này nói ra, sắc mặt ưu ám ban nãy của hắn ta cũng theo đó mà biến mất. Triệu hai bên này, thảm thì thôi rồi. Từ độ cao 3m đáp đất, đất, lại không có vật gì đỡ lấy, đau đớn mà còn quại mà nằm trên mặt đất. Chuyện này nếu như là bình thường, đối với hắn ta mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là hiện tại, thương tích trên người nhiều không thể xiết, khiến cho việc tiếp đất trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chết tiệt, cuộc sống của ta, ôi cái cuộc sống của ta. Triệu Hải ôm lưng lom không mà đứng dậy, khuôn mặt thì nhăn nó, dáng vẻ không khỏi thảm bại. Bộ dáng hiện tại của ngươi thật sự là thê lương hết phần thiên hạ mà. Ha ha, giờ gờ lúc này mới xuất đầu lộ diện, còn tiện thể mà buông lời chế giễu. Con chó này, giờ mới chịu xuất hiện. Cút mẹ ngươi đi! Triệu Hải giận dữ mà thét lớn, bực dọc cũng tính là không ít. Xi, sì, vậy thì ta mặc kệ ngươi tiếp, tự lo lấy đi. Giờ gờ mạnh mẽ mà đáp, khí thế cũng không chịu thua kém. Đang lúc Triệu Hải cùng với giờ gờ miệt thị lẫn nhau, đột nhiên có thanh âm khác lạ vang lên. Ngươi là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm sao lại trèo tường thế này? chộp à triệu mai ngước mặt nhìn lên hai người bốn mắt nhìn nhau không ngờ tới đối phương vậy mà lại là cảnh hòa bầu không khí lúc này liền trở nên khác lạ từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho con người ta bất giác mà run lên ma có ma cảnh hòa hét toáng lên vẻ mặt sợ hãi không thôi hai chân thì run rẩy muốn chạy nhưng chạy không nổi hắn bất giác mà ngã ra đất bỏ lăn bỏ liệt ma ma đâu triệu mai vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn về xung quanh, lại không thấy bóng dáng của ai hắn ta đôi phần bất ngờ nhưng ngay lập tức hiểu ra tình hình liên thuận thế mà cùng với đối phương chơi đùa một chút. Chương 228, dọa ma hủ người chương 228, dọa ma hủ người Triệu Hải vô tình gặp gỡ cảnh hoài trong tình huống bất đắc dĩ. Ký ức xưa chợt hiện về, đối phương lại lầm tưởng hắn ta là ma. Cho thế, liền hù dọa người ta một lượn. Dù sao cũng đang bực, liền tìm một nơi để chút giận tính ra cũng không tệ. Ta chết không cam tâm. Trả mạng lại đây, trả mạng cho ta, hù hạ, Triệu Hải giọng điệu âm u, một màu tan thương. Lại làm ra khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, hai mắt trợn ngược dọa người không thôi. người người tự sát mà chết? Liên Quan gì tới ta cảnh hòa đưa tay ôm mặt, đầu cuối xuống đất, hai mắt nhắm chặt, người không ngừng run rẩy. Lời nói cũng theo đó mà trở nên lớp bắp, không sao rõ tiếng. Nghe được lời này, Triệu Hoài liền cự người trong giây lát. Quả thật là lúc đó hắn tự sát mà chết, liên quan gì đến người ta. Nay lại muốn đền mạng, e là hơi khó. Nhưng như vậy, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho được. "Ê hèm, nếu như ngươi không ép ta, ta tự sát à. Nay lại muốn chối bỏ trách nhiệm, đúng là đáng chết mà, Triệu Hoài gần giọng mà nói, âm điệu không khỏi dữ tợn. "Ta, ta có muốn đâu? Ai bảo ngươi?" tự sát chứ, ta muốn ngăn cản, nhưng không kịp, tha cho ta đi mà, cảnh hòa nói lời cầu xin, bộ dáng thành khẩn không thôi. vậy sao? nhưng một cơn gió lạnh vội qua, triệu hoài chịu không được liền hắt xì một cái gió to. Lạnh bãi, triệu hoài lầm bầm trong miệng, hắn quên mất rằng bản thân đang giả ma hù người, ma cũng biết sợ lạnh nữa à? đã vậy, còn hắt xì nữa chứ? như thế, cảnh hòa mơ hồ nhận ra điểm bất thường trong đây, liền hí một mắt ra, xem xét tình hình xung quanh. ngươi còn dám mở mắt ra nữa à? muốn chết hay gì? triệu hoài ngay lập tức trở về với trạng thái cũ, dọa trầm không thấy đáy thành công trong một lần nữa, dọa cho đối phương sợ hãi, thiếu điều muốn xuất ra quần. không có, không có mà, cảnh hòa vội đáp, hoảng loạn cũng tính là không ít. tối thế này rồi, đi đâu đây? triệu hải dọ dột bề trên, bung lời chất vấn. đi, đi đi đâu? nói mau. triệu hải càng chơi thì càng hăng, giọng nói của hắn ta hiện tại ở mức cầm tạo địa phủ luôn rồi, chứ không còn ngôi lên được nữa. đi, tán gái. cảnh hòa bị dọa cho đến nức nở, miệng như là muốn nếu tới nơi vậy. tán gái à? ai? triệu hải nhớ không lầm thân phận đối phương cũng được liệt vào hàng hiền khách, là cháu viện trưởng viện nghiên cứu. Liên nhân cơ hội này mà đều tra một lượng, nhằm tìm về những thông tin hữu ích. Bích Hạng, Cảnh hòa hoảng loạn mà nói, nhưng ngại ngùng cũng không thiếu. hết người thích rồi hay sao mà thích cái con nhỏ đó? Là người tốt, ta khuyên người như thế này. Quay đầu là bờ, bỏ đi mà làm người. Triệu Hải thở dài một hơi, mười phần ngao ngán. Là người tốt, nghe được lời này, Cảnh Hoa không khỏi hoang mang. Chi tiết nhỏ ấy mà, quan tâm tới làm gì? Bây giờ ta nói ngươi nghe, cái con nhỏ đó nó dữ lắm, chửi như hát hay nội cái miệng thôi chấp mười người như ngươi, triệu Hoài ra sức mà nói xấu bỉ hạ, cơ hội tốt như thế này làm sao mà bỏ qua cho được? đang lúc triệu Hoài cực lực giải thích cho cảnh hòa như thế nào mới phải, thì từ xa có âm thanh quen thuộc vang lên, triệu Hoài, anh đâu rồi? dọa cho hắn ta, được phen hù bĩa. một cơn gió thổi qua, bầu không khí liền trở nên yên lặng. cảnh hòa hé nửa mắt mà nhìn lên, không thấy bóng dáng đối phương ở đâu. liên thở phào một hơi nhẹ nhõm, được phen hoảng sợ cũng không ít. ngay lập tức rời đi, không dám quay đầu nhìn lại. triệu Hài sớm đã bỏ chạy thủ mạng, như lớp gió mà đi. sợ rằng chỉ chật một giây. Bản thân liền bị bắt lại, khó mà toàn mạng. Thương tích trên người cho dù có nhiều, nào đâu ngăn được hắn ta. Đánh như vậy còn chưa đủ nữa à, muốn truy cùng diệt tận ta hay sao? Tan ác quá rồi đấy, Triệu Hoài buông lời cảm thán, liền tìm đến một chỗ cao mà quan sát tình hình. Mắt thấy, chính là bóng dáng Diệp Linh, biểu hiện còn có chút gấp gáp. Cây cận bên nàng chính là kẻ mới vừa ra tay với hắn ta. Nhìn về cảnh này, ánh mắt Triệu Hoài liền trở nên thăng trầm như thấy. Nét mặt liền trở thành cái dáng vẻ tờ ơ như có. Diệp Linh bây giờ, lo lắng mà tìm kiếm xung quanh một lượt nhưng người cả tìm, bóng dáng lại không thấy ở đâu điều này khiến cho cô ta trong lòng liền dâng trào lên một nỗi lo âu. Triệu Hoài, anh ấy rốt cuộc là đi đâu? Ngươi làm gì anh ấy rồi? Sau khi tìm kiếm hồi lâu, Diệp Ninh dần trở nên mất kiên nhẫn, không sao kiềm chế được tâm trạng của bản thân, liền buông lời cửa trách. nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, chung khó mà đáp lời. dù sao ban nãy hắn ra tay cũng tính là không nhẹ, đánh đối phương đến mức gần trọng thương sắp chết. giờ mà nói ra, khác nào làm cho Diệp Ninh thêm phần hoảng loạn. Triệu Hoài, anh ấy rốt cuộc là làm sao rồi? Diệp Ninh lớn tiếng mà chất vấn, tức giận xem ra là không ít. tiểu thư xin người bình tĩnh lại. Thuộc hạ thực sự là không biết. Hắn ta ban nãy bị thương cũng không nhẹ, e là chỉ ở gần đây. Ngươi đừng nôn nóng, Thuộc hạ lập tức đi tìm. Trung cung kính mà nói, nhưng đổi lại cũng không làm dịu đi cơn giận của cô ta. Nếu như không tìm được anh ấy, ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Diệp Linh lời này nói ra, tâm tình của cô ta vẫn là có chút kích động. Thuộc hạ tuân mệnh. Thế là hai người bọn họ vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm trong màn đêm tăm tối ấy. Còn về Triệu Hải vẫn là âm thầm quan sát lấy tất cả, ánh mắt chăm chú dõi theo. Sau đó, hắn ta cũng biến mất trong màn đêm tịch mịch này. Sáng hôm sau. Triệu Hoài mệt mỏi mà trở về phòng của mình, cực kỳ cẩn thận quan sát lấy xung quanh một lượng, đôi mắt thì láo liên liếc ngang liếc dọc, xem xem hai người kia rốt cuộc là có ở đây hay không, vẫn còn chưa chịu từ bỏ hay sao? Kiên trì thật đấy, Triệu Hoài ngáng ngấm, ánh mắt liền có chút suy tư. Khi mới mở cửa bước vào, đã có người xông đến. Dựa vào phản xạ của bản thân, Triệu Hoài nhẹ nhàng tránh né sang một bên, còn thuận tiện mà gạt chân người ta, thế là đối phương trực tiếp té ngã xuống sàn. Nhìn kỹ, đó vậy mà lại là Diệp Ninh. Cô sao lại ở đây? Nhìn bề một màn này, Triệu Hoài không khỏi thở vẻ mặt còn có chút bình hẳn tiểu thương, người không sao chứ? sao nhà ngươi dám? chung nay lập tức dịu lấy cô ta đứng dậy, ánh mắt nhìn triệu hoài cầm phẫn không thôi. ta không sao. triệu hoài, anh cuối cùng cũng trở về rồi. có biết rằng người ta đợi lâu lắm không hả? diệp Linh chịu biến mà nhìn về đối phương, thái độ so với đêm qua mà nói, quả thật là khác rất xa. cô vẫn còn chưa chịu đi nữa à? không biết ở đây có gì vui, mà cô ở lâu thế, triệu hoài bung lời miệng ai, thái độ còn là có chút bỡn cợt trong đó. nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia thương xót, trong lòng liền có sự dao động. Người trước tình cảnh này, Trung bức xúc không thôi. Định tiến lên nhưng đã bị Diệp Ninh cản lại. Lui xuống, lời này nói ra, cô ta nghiêm nghị không thôi. Sau đó quay đầu nhìn về Triệu Hoài, liền trở mình thành cái dáng vẻ nghe lời hiểu chuyện. Tiểu thương, người bất đắc ý, Trung cũng chỉ có thể nghe theo. Đánh miễn cưỡng mà lui xuống nhưng ánh mắt thì mười phần căm phẫn. Như là, muốn đánh cho Triệu Hoài một trận thật nặng vậy. chương 229, một lòng đem trao trường 229, một lòng đem trao Triệu Hoài sau khi trở về phòng, còn bắt gặp Diệp Ninh cùng với Trung ở đây. Điều này hắn ta sớm đã dự đoán trước được, chỉ là không ngờ đối phương thực sự lại làm thật. Xem ra sự tình hiện tại, không những rắc rối mà còn là rất phiền phức. Chậc, Đê Ba đánh ta vẫn còn chưa đủ sao? Hôm nay lại tới, đây rốt cuộc là có chuyện gì đây? Triệu Hoài cười đùa mà nói, nhưng ẩn trong đó là có chút ưu sầu. Nghe được lời này, Diệp Linh hoàn toàn không để trong lòng. Xem chuyện ngày hôm qua như là chưa từng xảy ra. Ánh mắt nhìn về đối phương, vẫn là cái dáng vẻ cũ, thiết tha mong chờ, tôn sùng không thôi. Nhưng Trung thì không như vậy, vẻ mặt thì giữ tợn không biết, bộ dáng thực sự là có chút người. Đêm qua là do Trung hành xử lỗ mãng, không cẩn thận mà ra tay với anh. Trung còn không mau tiến lên nhận lỗi. Diệp Ninh nhẹ lời mà nói, nhất mực hòa nhã, liên tục ra hiệu cho đối phương sửa sai. Tiểu thư, người không cần đâu. Nhìn mặt hắn kìa, như là muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Cô mà ép hắn thêm một chút nữa, hắn ra tay với ta tại đây luôn cũng không chừng. Mắt thấy đối phương không nguyện ý, Triệu Hoài liền nói lời đâm trọn. Người Trung nghiến răng mà nói, nét mặt hoàn toàn là vẻ bất cam. Nhìn kìa, nhìn kìa, đây rõ ràng là muốn đánh ta mà. Triệu Hoài vừa nói vừa vội lùi về sau mấy bước nhưng không quên làm ra bộ dạng có phần sợ hãi. Trung còn không mau xin lỗi anh ấy. Lẽ nào, ngươi muốn làm trái lời ta hay sao? Thấy vậy, Diệp Ninh liền dùng ánh mắt ra lệnh mà nhìn về người của mình. Trung hoàn toàn là không muốn phải nhận lỗi với loại người như Triệu Hoài. Nhưng đáng tiếc, đây lại là mệnh lệnh do Diệp Ninh đưa ra, hắn không sao làm trái. Chỉ có thể miễn cưỡng bản thân mà làm theo. Xin, Xin, lỗi, lỗi, Trung nghiến răng mà nói. giọng run lên vì giận. Về Triệu Hoài lúc này, miệng sớm đã cười nhau nhở. Nét mặt ấy, sự kinh thường cũng theo đó mà hiện rõ, không chút dầu diếm. Tâm tình đúng là có chút thỏa mãn. Thái độ còn là hài lòng không ít, nhưng mà chuyện này nào đâu có thể dễ dàng kết thúc như vậy được. Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ, ngươi nói lại xem nào. Triệu Hoài bày ra khuôn mặt đê tiện, cố tình mà làm khó người ta. Nghe được lời này, Trung tức giận không thôi, sắc mặt thì một màu ưu tối. Nhưng đổi lại là Diệp Linh ra hiệu, hắn cũng không thể không nghe theo. Mặc dù không muốn, cũng đành miễn cưỡng một lần nữa, nói lời tạ tội với đối phương. Xin lỗi, Trung hết lớn, như là phát tiết một phần phẫn nộ vậy. Hoa, wow, hét lớn như vậy làm gì không biết nữa? Điếc hết cả hai, đúng là không làm gì ra hồi mà. Triệu Hải thái độ thờ ơ mà nói, vẻ mặt lúc này thì mười phần gợn đòn. Ngươi trung nén răng như lợi, hai mắt tràn đầy căm phẫn. Ngươi người ta ta gì nữa? Muốn đánh nhau hả? Ngon thì vào đây. Mắt thấy Diệp Ninh ở đây, Triệu Hải liền giả vờ khiêu khích. Dù sao hắn biết rõ, cô ta nhất định sẽ ngăn cản. Trung, ra ngoài đi, ở đây không còn việc của ngươi nữa. Tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng. Diệp Ninh liền lên tiếng cắn ngăn. Tiểu thư, thuộc hạ ở đây là để bảo vệ cho người. Ngươi sao lại nghe được lời ấy? Trung hoảng loạn thấy rõ. Lời của ta, ngươi không nghe hay sao? Hay là? Ngươi không tuân theo mệnh lệnh của ta." Diệp Linh buông lời chất vấn, thái độ cực kỳ quyết liệt. "Tiểu thư, người..." hạ d... thuộc hạ ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì thì người chỉ cần kêu lên một tiếng." Thuộc hạ sẽ ngay lập tức có mặt, nhìn về vẻ mặt đó, mặc dù không muốn nhưng chung đành bất đắc dĩ mà tuân theo. Ánh mắt của hắn bất giác mà va chạm với khuôn mặt đê hèn của Triệu Hoài, trong lòng không khỏi căm phẫn. Nhưng hiện tại, lại không thể làm gì được đối phương. Trước mắt, đành nghe theo lời của Diệp Linh mà hành sự. Mắt thấy chung rời đi, Triệu Hoài hê cũng không ít. Thu đi qua, coi như đã trả lại được. Chỉ mới vừa lơ là, không ngờ tới Diệp Ninh đã tiếp cận, còn bày ra dáng vẻ mười phần nũng nịu. Triệu Hoài, anh có biết là đêm qua người ta lo cho anh lắm không hả? Diệp Ninh nói ra lời này, còn không ngừng rẽ tới rẽ lui. Diệp chảy nước. Cô bị nuốt lươi à? Nhìn nè, lông tơ của ta nó dựng đứng hết rồi đây nè. Nói chuyện bình thường một chút đi. Cái hay thì không học, toàn học ba cái trò gì đâu không hả? Nhưng đổi lại, là một trang mắng mỏ của Triệu Hoài. Người ta là lo cho anh mà. Diệp Ninh chu mỏ, còn làm ra biểu cảm vô cùng đáng thương nhưng không kém phần đáng yêu. Hoa, làm cái trò gì đây không biết? Đứng trước một màn này. Triệu Hải cũng chỉ có thể bất lực mà cảm thán. Người ta được rồi, có gì thì nói lại đi. Ta còn có việc cần phải làm nữa, không dư hơi đâu mà ở đây đùa với cô. Diệp Linh chưa kịp nói hết lời, đã bị Triệu Hải cắt ngang. Việc gì thế? Cho em làm với có được hay không? Diệp Linh hớn hở mà nói, vẻ mặt còn là có chút mong chờ. Cô, thôi đi, mất công lại phá hư chuyện tốt của ta nữa. Triệu Hải nói lời cất cử, ánh mắt hoài nghi lộ rõ. Đi mà! Diệp Linh không ngừng lây tay đối phương, giọng điệu đũng nịu không thôi. Không là không, Triệu Hải mạnh miệng mà nói, nhưng trong lòng thì sớm đã lung lay. Hắn ta liên tục xoay người đi chỗ khác để tránh mặt đối phương, nhưng như thế cũng không khiến cô ta nản lòng. Đi mà, à à à à à à à, Diệp Linh cứ leo léo theo sau Triệu Hải. Hắn ta đi tới đâu là cô đi tới đó, một bước không rời. Thêm vào đó là việc lãi ngãi liên hồi vào hai Triệu Hải, giọng điệu còn có chút nhúng nhéo. chứng kiến một màn này, hắn ta đúng là không biết làm gì hơn. Giờ mà không đồng ý, chắc phiền tới chết. Tưởng rằng bằng hành động hôm qua đã khiến cô ta nản trí. không ngờ hôm nay còn là dữ dội gấp bội phần. Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, ta đồng ý với cô nhưng chuyện này có tính đặc thù công việc rất cao không phải ai cũng làm được nên trước tiên cô về trước đi khi nào cần thì ta sẽ nhắn triệu hải lựa lời mà nói nhằm thoát khỏi cái tình trạng phiền phức này còn không bên vừa nói vừa đẩy đối phương ra khỏi cửa thật không diệp linh hào hứng mà nói lộ do nét vui mừng thật còn hơn là chữ thật nữa giờ cô về trước nào có việc ta lập tức liên hệ ngay ngoan nào nghe lời nào nói rồi triệu hải thuận thế mà đóng cửa lại tới đây hắn mới thở phào một hơi như là chút được gánh nặng vậy tiểu thư người không sao chứ mắt thấy Diệp Linh rời khỏi phòng, chúng ngay lập tức tiến đến bên cạnh. Ta không sao, trở về thôi. Lời này nói ra, Diệp Linh hí hửng cũng không biết. Thuộc hạ không hiểu, tên đó rốt cuộc có gì tốt, người sao lại cứ đeo bám lấy hắn ta? Như vậy rất ảnh hưởng đến thân phận của người. chúng nhỏ giọng mà nói, vẻ mặt thì không khỏi hoài nghi. Chuyện đó à? Ngày mà anh ấy xuất hiện trước mặt ta, tựa như ánh sáng ban mai, ấm áp và đầy êm dịu mà bảo vệ lấy ta. Từ ngày ấy, ta đã đem lòng trao trọn. Mong rằng một đời này, mãi mãi kế cận, kết duyên thành đôi. Diệp Linh nhẹ cười mà đáp, tâm tình thiếu nữ như là cánh hoa mùa xuân. Ngao ngạt hương thơm, mở đầu cho dấu hiệu đơm hoa kết trái. Nghe được lời ấy, sắc mặt Chung Theo đó mà trở nên kém sắc, thậm chí là có phần ưu ám. Trái tim thì đập chật một nhịp, muốn đưa tay với lấy nhưng rồi lại thôi. Muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời, bàn tay bất giác mà siết thật chặt. Chương 230, khởi đầu cho một hành trình tán gái đầy gian nan chương 230, khởi đầu cho một hành trình tán gái đầy gian nan Triệu Hoại sau khi thám thính viện nghiên cứu qua một lượng, mới biết rằng nhiệm vụ được giao nó khó đến cỡ nào. Chỉ có một chút thông tin mà lại bắt hắn ta tìm kiếm thứ đồ không rõ hình dáng cũng như kích thước đó đúng thật là vô bờ mà. Nhưng như thế cũng không làm khó được Triệu Hải, người đầy mưu hèn kế bẩn trong đầu. Chuyện này muốn thành thì phải bắt đầu ra tay từ Cảnh Hòa. bởi vì địa vị hay là thân phận của hắn ta rất là thích hợp để điều tra sự tình. Nhưng chuyện khó trước mắt chính là làm sao để Cảnh Hòa ngoan ngoãn mà giao nộp thông tin hữu ích. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Triệu Hải cuối cùng cũng đã tìm ra cách. Hiện tại thời gian gấp rút chỉ đành thử nghiệm một phen, tới đâu thì hay tới đó. Không có sự trợ giúp của Jagger, Triệu Hải cũng chỉ có thể tự thân vận động. Sau khi chuẩn bị đầy đủ tất cả. Tiếp theo đó là bắt đầu kế hoạch của bản thân. Thành hay bại, cảnh hòa chính là mấu chốt duy nhất. Lại nói đến cảnh hòa bên này, vẫn là không hay không biết việc gì. Đêm hôm qua gặp ma, cảm giác đó vẫn còn lưu luyến trong lòng. Nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản hắn ta tiếp tục công việc tán gái của mình. Chỉ thấy, cảnh hòa quần áo tươm tất, tay cầm bó hoa hồng, tượng trưng cho tình cảm của bản thân. Hắn ta lãng vàng trước ký túc xá nữ, không ngừng bước tới bước lui như thể là đang chờ đợi người nào đó. Bích Hạ, tên đó lại đến tìm cậu nước Điệp, Nhược Tuyết tử trong phòng nhìn xuống, liền nói lời nhắc nhở. Cái tên phiền phức đó lại đến nữa à? Sao nói hoài mà hắn ta không chịu hiểu thế? Tiểu ngươi như hắn hoàn toàn không hợp với sở thích của mình, bính hạ phàn nàn mà đáp, vẻ mặt còn lộ ra một tia ghét bỏ. Xuống dưới đi, người ta đợi lâu lắm rồi đấy. Nhược Tuyết lãnh đạm mà nói, tâm tình vẫn là chút mong chờ. Biết rồi, biết rồi. đuổi hắn ta đi ngay đây. Bính hạ lời này nói ra, không khỏi thờ ơ thiếu kiên nhẫn. mắt thấy bính hạ xuất hiện, cảnh hòa không khỏi mừng rỡ trong lòng, như là đứa trẻ được người lớn phát quà. chưa để đối phương mở lời, đã bội đưa hoa tới. hắn của hiện tại đã không sao giấu giếm được tấm chân tình của bản thân bế hạ cuối cùng em cũng xuống gặp mặt anh cảnh hòa vui vẻ mà nói nhưng trái ngược hoàn toàn với hắn là vẻ mặt đăm đăm khó chịu của đối phương ai là anh em với ngươi xương hô cho cẩn thận có tin là ta đánh gây răng ngươi hay không hả bế hạ dơ nắm đấm nhỏ của mình lên dáng vẻ còn là có chút dữ tợn bế hạ em câu nghe ta nói là anh là ta ăn nói không cẩn thận cô đừng có để trong lòng hoa này thơm lắm ta thấy vậy liền mua về tặng cô thấy sao hả cảnh hòa cười cười mà nói nét mặt thì không khỏi ngại ngùng sao trăng giờ này đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không thích ngươi, ngươi đừng có như vậy nữa. Ngươi đem hoa này về đi, nói rồi. Bích Hạ đem bó hoa mạnh tay trả lại cho đối phương, thái độ thì vô cùng ghét bỏ. Nói xong lời đó, cô ta liền xoay người rời đi, không một chút bận tâm về hắn ta. Bích Hạ, câu nghe ta nói đi mà, đừng đi. Cảnh Hoa kêu lên trong vô vọng, mắt thấy chính là bóng lưng cô ta dần xa. Cảnh Hoa lúc này trong lòng có chút buồn bã, có mà diễn tả thành lời. Chuyện này cũng không phải là lần đầu, nhưng cái cảm giác ấy thì vô cùng khó chịu. Không phải ai? cũng có can đảm như hắn ta, mà cụ thể là mặt dạy trai mặt. một cơn gió thổi nhẹ qua, triệu Hoài như âm hồn bất tán xuất hiện ngay sau lưng cảnh hòa. khuôn mặt còn là âm nhu không thấy đường về, dọa cho đối phương được phen sợ hãi. làm như vậy vài lần nữa, đau tim mà chết cũng không phải là không thể. a ha, ma. có ma, cảnh hòa ngồi bẹp xuống đất, hoảng hốt đến cùng cực. Giọng điệu run rẩy, có mà nói rõ thành lời. ngươi thấy con ma nào mà xuất hiện ban ngày ban mặt hay không? đã vậy, ta còn đẹp trai ngời ngời như thế này, ngươi lại nói là ma. mắt có vấn đề à? triệu buông lời chơi bữa tâm tình thì có chút niềm nở, nghe được tới đây, cảnh hòa mới dần lấy bình tĩnh lại, sợ hãi mà hé một mắt ra, cẩn thận má quan sát, mắt thấy đối phương thậm chí còn đứng ngoài nắng, ngoài việc có chút đê hèn ra thì mọi việc đều rất bình thường. đây còn là giữa trưa, sự hoảng loạn trong lòng cũng theo đó mà vơi đi phần nào. ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? mặc dù như thế, cảnh hòa vẫn là một mặt hoài nghi. đúng vậy, ta đã chết rồi, hôm nay đến đây chính là để đòi mạng nhà ngươi đấy. thấy cái dáng vẻ sợ sệt của đối phương, triệu hoài nhịn không được liền buông lời trêu chọc còn làm ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ, dọn điệu thì âm trầm. người, ngươi đừng qua đây, chỉ mới như vậy, cảnh hòa đã chịu không nổi, liên tục lùi về sau mấy bước. đùa với ngươi thôi, ta thực ra chính là ông bụt. thấy ngươi khổ sở như thế, liền hiện thân mà giúp ngươi của gái. thế nào, có muốn hay không? triệu hoài làm ra vẻ thần bí, cười đùa mà nói với đối phương. ngươi là ông bụt, sao không giống chút nào thế? người ta ông bụt thì râu trắng tóc dài, khuôn mặt phúc hậu, người thì hào quan tỏa sáng. còn ngươi, một mặt đen hèn, khí chất thì cứ sao sao ấy. Như là mấy tên lừa đảo vậy, nhìn về một màn trước mặt, Cảnh Hòa không khỏi nghi ngờ, liền bùng lợi chất vấn: "Ê Nem, ngươi có tin là ngươi nói một tiếng nữa, là ta bẻ cổ ngươi chết tại đây hay không?" Nói gì mà báng bộ thần thánh quá con, Triệu Hoài bày ra tư thế một thân đạo mạo nhằm cứu vớt hình tượng của bản thân. Hào quang từ chiếc đèn tin, không ngừng tỏa sáng từ phía sau. "Ngươi mà thần thánh cái gì, thần kinh thì có. Ta mặc dù không thông minh nhưng cũng không đến mức ngu ngốc mà tin lời lừa gạt của ngươi." Cảnh Hòa xua tay mà nói, thái độ còn là có chút bất cần. "Thế á? Bởi vậy ngươi tán gái mới không thành? Trình độ thì không có." kỹ năng thì yếu kém, cứ tiếp tục kéo dài thế này, e là đến mùa quýt năm sau cũng chẳng đi đến được đâu. Triệu Hải buông lời miểu mai, miệng thì mỉm cười khinh bỉ. Triệu Hải chọc thẳng vào chỗ đau của đối phương, đã vậy còn không ngừng áy sâu vào nó, như là một lời khiêu khích vậy. Cảnh Hòa nghe được lời này, nộ khí sưu thiên. không sao giữ được bình tĩnh của bản thân. Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa ta nghe. Cảnh Hòa túm lấy cổ áo của đối phương, nói lời dọa nạn, nét mặt thì lộ rõ sự dữ dằn. Hắn ta của bây giờ, sự tức giận đã hoàn toàn chiếm giữ lý trí. Ta nói ngươi đấy thì sao nào? Trình Độ không có. Kỹ năng yếu kém, lời nói vừa dứt, không để đối phương kịp thời phản ứng. Triệu Hoài đã chủ động ra tay trước, nắm chặt lấy bàn tay cảnh hòa, thực hiện một màn nước chảy mây trôi, thành công trong việc bẻ cánh tay đó về sau, hoàn toàn khống chế lấy hắn, không sao nhúc nhích cho được. Đau, đau, đau, cảnh hòa kêu lên từng tiếng, khuôn mặt thì nhăn nhó không thôi. Tình hình của hắn hiện tại, đúng là không được khả quan cho mấy. Chỉ cần Triệu Hải dùng một phần sức, cơn đau kéo đến khó mà chịu nổi. Chương 231, đánh đập một cách dã man chương 231 đánh ngập một cách dã man triệu hải chỉ với vài bước cơ bản đã thành công khống chế lấy đối phương. hắn bây giờ không khỏi nạo mạn nhưng muốn cảnh hòa phục tùng. trước tiên vẫn là biểu thị sức mạnh của bản thân một chút, sau đó mới từ từ khuyên nhủ, có như vậy mới khiến cho tên đó dễ nghe lời. ta nói ngươi nghe, yếu thì đừng ra gió, thật sự sẽ bệnh đấy. mười thằng sĩ si gái thì có đến mười một thằng chết, biết tại sao không? tại ngu ấy, nên ngươi hãy nghĩ kỹ trước khi làm. không thì chậm chậm. xem ra không dạy ngươi một bài học là không được mà, triệu hải buông lời miệng mày tâm tình thì thoải mái không thôi, lộ rõ sự đắc ý của bản thân. a đau, tung ra, ngươi mà đánh ta một lần nữa, có tin là ta la lên hay không? nét mặt cảnh hòa giờ đây, sợ hãi thấy rõ. chỉ cần nhớ tới trận đòn trước đây, cả người bất giác mà run lên. nhắc lại câu chuyện lần trước, cảnh hòa bị hai người đối phương, triệu hải cùng với thanh đạt ra tay hết sức tàn độc mà đánh đập. lại thêm vào việc hai người bọn họ chơi trò tự tử, giả, khiến cho hắn sống trong ăn năn và hối hận trong một khoảng thời gian ngắn. chuyện đó chẳng dám nói với mu nên đêm mất ăn ngày mất ngủ, cả người tiểu tụy đi tính ra cũng không biết con mạnh miệng. Ngươi mà dám la lên, thì ta dám đánh ngươi thật đấy. Nên nhớ, đây là viện chiến đấu, không phải là viện nghiên cứu của ngươi đâu. Nội cái việc ngươi dám qua đây tàn cái, đã đủ để xử tội chết rồi, triệu hài nói lời đe dọa, theo đó là một chút trừng phạt nhỏ dành cho đối phương. Khiến cho hắn ta mặt mũi nhăn nhó hết cả lên vì đau. Đau, ngươi có biết ông của ta là ai không? Còn không thả ra, ta bẻ, ta mép ông ta đấy, cảnh hòa cố chấp mà nói, nào đâu có để ý đến tình hình bản thân hiện tại. bố mày lại sợ quá cơ, thách cả họ nhà mày luôn đấy. Chắc ngươi chưa nghe qua danh tiếng của ta đâu nhỉ? Nói cho ngươi biết, ta tên Thanh Đạn, là tên cầm thú súc vật có tiếng quanh đây. Ai ai ở viện chiến đấu đều phải sợ ta một cây, khi mà nóng giận lên rồi đấy, hay là mấy chuyện mất bình tĩnh lắm. Ngươi nói xem, ta hiện tại nên làm gì đây?" Triệu Hải nói nhỏ vào thái đối phương, miệng thì thầm nhưng mỗi lời đều âm trầm không thôi, khiến cho bầu không khí trong phút chốc liền trở nên 10 phần đáng sợ. "Đừng, đừng mà." Cảnh Hòa run rẩy mà nói, bộ dáng là hoàn toàn sợ sệt. Nhìn ngươi kìa, chẳng có khí chất của một người đàn ông gì cả. "Thảo nào, tán biết hạ bại lại không đủ. Thì ra nguyên do chính là nằm ở đây, nói rồi, Triệu Hoài hất ngã đối phương ra đất, nét mặt thì chê bài lộ rõ. Cảnh Hòa chưa kịp đứng dậy, đã bị Triệu Hoài một chân đạp mạnh, ngã nhào thêm một lần nữa. Bộ dạng lại trở thành cái tư thế không đúng, không biết phản kháng là gì, bởi vì trong thâm tâm hắn đã sinh ra sự sợ hãi đối với đối phương. "Ngươi thật sự không biết đánh trả luôn à, cái đồ phế vật này?" Triệu Hoài càng nói thì càng hăng, ra tay cũng không còn kiêng nệ gì. "Ta không phải là phế vật." Cảnh Hòa hét lớn, khóe mắt còn là có chút đỏ. "Nói ngươi là phế vật, thì ngươi chỉ biết giống cái cổ lên mà la." còn không dám ra tay đánh trả, đúng là thảm bại quá đi mà, nhưng đổi lại là một chân đá tới liên hồi của triệu Hoài. nghe được lời này, cảnh hòa ngay lập tức đưa tay đánh tới, lại bị triệu Hoài bắt lấy. liên thuận thế mà sâu ngã hắn ta, hết lần này tới lần khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy. đến mức bản thân không còn sức để mà đứng dậy. đứng dậy cái đồ phế thải này, còn không mau đánh trả, triệu Hoài liên tục dùng lời nụm mạ, đánh ngập thì càng lúc càng nặng. ta không phải, không phải, cảnh hòa nước mắt chảy dài, vô lực mà đánh mạnh vào người của đối phương. mắt thấy đối phương dần mất khống chế, triệu Hoài cảm thấy thời cơ đã tới liên đánh cảnh hòa đến mức bỏ lăn bò càng dưới đất, khiến cho tên đó không có năng lực chống trả chỉ có thể ôm mình chịu đòn. Từng ký ức xưa cứ thế mà hiện về trong tâm trí của cảnh hòa. hắn ta mặc dù thân thế hiển hách nhưng lại không nhận được sự quan tâm cũng như công nhận đến từ gia đình. càng như thế khiến cho nội tâm liền trở nên yếu đuối, nu nhược đến mức đáng kinh. Chỉ cần người khác ra tay vô phương mà chống trả, đừng đánh nữa. Ta cầu xin ngươi đừng đánh nữa. Cảnh hòa thèo thò mà nói, hai tay ôm chặt lấy chân núi phương, giọng điệu còn là cầu mong sự thương xót. ngay nọ. Cảnh Hòa chịu không ít sự bắt nạt đến từ người anh trai lớn hơn mình một tuổi, thiên phú hay năng lực người đó đều vượt trội hơn so với hắn. Sự quan tâm của gia đình hay tài nguyên đều trở nên mười phần kém cạnh. Mỗi lần bị bắt nạt, Cảnh Hòa cũng chỉ có thể nuốt nước mắt, không lương quỵ đối mà cầu xin. Dần dần sự tự tin của hắn ta đều biến mất, trở thành cái bộ dạng yếu đuối như hiện tại. Đây là thông tin sơ bộ mà triệu Hoài điều tra ra được. Liên dựa vào đây, làm điểm đột phá cho nhiệm vụ lần này. Cầu xin ngươi, tha cho ta, tha cho ta. Mặt mũi của Cảnh Hòa đều bị đánh đến mức bầm dập, nước mắt thì chảy dài thế thẳng quá, đúng là nhìn không nổi mà. Triệu Hải lấy tay che mặt, chân thì cứ thế mà đã liên hồi. Cảnh hòa giờ đây ngáp ngáp mà thở, tình hình thật sự là không khả quan cho mấy. thấy thế, Triệu Hải cũng dừng chân lại, còn tiếp tục đánh nữa, é e là có phiền phức lớn đấy. dù sao đối phương, thân phận cũng không nhỏ. Triệu Hải nhìn quanh một lượn, rồi nhấc đồng cảnh hòa trên vai, cứ thế mà đi, xem đây như chuyện thường tình. đến khi tên đó tỉnh lại, đã thấy bản thân trong một căn phòng xa lạ, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là nơi nào, vẻ mặt thì hoang mang thấy rõ. tỉnh lại rồi à? Triệu Hải bất ngờ lên tiếng. Thái độ thì có chút niềm nợ. Hắn ta ngồi một bên, vắt chéo chân, tư thế phải nói là cực kỳ thông thả. "Ngươi, ngươi đừng qua đây." Theo phản xạ, Cảnh Hòa đưa tay che người, lời nói hay cử chỉ đều là sợ sệt không thôi. "Làm gì ghê thế? Nói cho ngươi biết, đây là phòng của ta, địa bàn của ta. Ngươi thử nghĩ mà xem, ta nên làm gì đây? Chưa gì hết, Triệu Hải đã buông lời đe dọa. Chỉ có như vậy mới hoàn toàn nắm giữ được cảm xúc của đối phương theo cái cách mà mình muốn. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ta, Cảnh Hòa giờ đây đã hoàn toàn rơi vào hoàn loạn thất kinh bạc bĩa, nhìn ngươi kìa, chẳng có tí dáng vẻ gì cả. sợ gì không biết nữa. ta nói rồi, ta là ông bụt. lần này hiện thân chính là cứu rỗi lấy kẻ vô tích sự như ngươi. triệu hải cười đùa mà nói, thái độ còn có chút tận nhà làm gì có ông bụt nào lại bùn người khác như ngươi chứ? cảnh hoa một mặt ngờ vực, vết thương trên người đau lên từng cơn. nhắc nhở cho hắn ta biết, đâu mới là hiện thực của sống. ai kêu ngươi, bán bổ thần thánh làm gì? đó chỉ là một chút trừng phạt nhỏ cho tội bất kính, còn có lần sau thì không nhẹ như thế đâu. triệu hải muốn dựa vào chủ nghĩa tôn giáo, hoàn toàn không chế lấy đối phương. Nhưng trước hết và trên tất cả, phải khiến cho tên đó nhất mực tin tưởng vào bản thân mới được. Chương 232, tin ta chương 232, tin ta triệu hỏi sau khi đánh đập một cách dã man thì trực tiếp đem cảnh hòa về phòng của mình, lại tỏa ra ân cần. Tại đây, hắn ta bắt đầu công cuộc tẩy não của bản thân. Từng bước một, dần khống chế hoàn toàn lấy đối phương. E hèm, không vừa với ngươi, tránh làm mất thời gian, chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Ngươi có muốn tìm về hào quang cho bản thân, nở mày nở mặt với bản dân tiến hạ, trở thành trung tâm của xã hội? Người người yêu mến, gái xinh thì quay quanh, nhiều không kể xiết." Như vậy, có muốn hay không hả?" Triệu Hoài mỉm cười mà nói, dáng vẻ thần bí không thôi. Nhưng giọng điệu đó, mười phần mê mẩn. "Sao?" Nghe giống đa cấp thế. Lừa người à?" Nghe được lời ấy, Cảnh Hòa không khỏi hoài nghi trong lòng. Lại là báng bộ thần thánh nữa à? Hạt dự, Triệu Hoài giơ cao năm đấm của mình lên, khuôn mặt thì ngán ngấm định tầm quát đối phương, thở dài từng tiếng ngao ngán. "Tin. Ta muốn." Mắt thấy tình hình không ổn, Cảnh Hòa liền hoảng hốt mà nghe theo, bất chấp đúng sai. "Tin thì tốt. Người trở về trước đi, dành thời gian để suy nghĩ." Nghĩ thật kỹ. Làm nên thay đổi bản thân, trở thành cường giả xứng thế, hay là một tên vô dụng, người đời chán ghét? Nếu như là bây đầu, có thể đến đây gặp ta. Còn nếu như là về sau, thì cứ sống một cuộc đời như vậy đi, Triệu Hải không ngừng dùng lời nói công kích lấy nội tâm của đối phương, miệng thì nở ra nụ cười mười phần thân thiện. Nghe tôi cho bể, cảnh hòa đã vội vã rời đi. Cho đến khi nghe được cường giả và vô dụng cả người hắn ta đều bất giác hưởng lại một nhịp. Bước chân thì trở nên chần chừ, khuôn mặt lộ rõ sự khát khao cháy bỏng. Nhưng hiện thực vẫn còn đó, như bức tường thành ngăn chặn lấy bản thân chạm tới ước mơ vậy. Là ta ta nhất định sẽ chọn với đầu, trở thành người, ai nấy cũng đều phải kính nể. Để cho những tên đã từng xem thường ta, trả cái giá thật đắt, đặt bọn họ dưới chân, ngẩng cao đầu mà đi. Cho thế nhân biết rõ ai mới thật sự là thiên tài chân chính, nắm bắt được sự do dự trong lòng của Cảnh Hòa, Triệu Hải liền tiếp tục nói lời hoa mỹ. Thái độ còn là ngạo mạn không ít nhưng không kém phần tự tin. Ta lấy gì tin ngươi?" Bước tới cửa, Cảnh Hòa đầu không ngoảnh lại, liền vùng lời chất vấn. "Ngươi còn lựa chọn nào khác nữa sao? Tin ta, thay đổi cả cuộc đời. Không thì, cứ thế mà sống, chẳng ai mất gì." Triệu Hoài khẳng khái mà nói, không chút bận tâm. Nghe được lời đó, Cảnh hòa cứ thế mà đi, không chút do dự. Chỉ còn Triệu Hoài nơi đây, miệng cười đầy ẩn ý sự việc có thành hay không, thì phải xem tâm ý đối phương như thế nào. Chuyện hắn ta có thể làm vào lúc này, chính là ngồi chờ kết quả. Ngươi làm như vậy, liệu tên đó có tin hay không? Giờ vừa bất ngờ xuất hiện, không khỏi thắc mắc. Yên tâm đi, dựa theo những gì mà ta điều tra ra được, với bản tính của hắn ta, nhất định sẽ quay lại. Việc hiện tại ta cần làm, chính là chờ cá can câu, e là không bao lâu đâu. Triệu Hoài mỉm cười nhâm hiểm. Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa. À, có điều này ta quên nói với ngươi. Triệu Mai bất ngờ lên tiếng, vẫn là cái dáng vẻ điểm tính đó. Chuyện gì? Cút mẹ mày đi cái đồ vô dụng. Triệu Mai bình thản mà nói, khuôn mặt còn lộ ra nụ cười đầy khoái ý cái đồ khốn nạn này, giờ vờ cũng không kém. Ngay lập tức đáp trả. Đang lúc bọn họ cãi nhau hàng say, thì bóng dáng có phần quen thuộc kia xuất hiện, cảnh hòa. Trên mặt hắn ta là tràn đầy quyết tâm, ý chí bừng bừng như lửa ban trưa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đây chính là quyết định của bản thân. Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn thay đổi. Ta không muốn sống như vậy nữa, ta muốn thay đổi." Trở thành người, ai nấy cũng đều phải kính nể, Cảnh Hòa mạnh miệng mà nói, khí thế phải nói là dâng cao ngút trời. "Ngươi chắc chứ?" Triệu Hải ánh mắt năm chiều, nhưng tâm tình thì hài lòng không ít. "Chắc," Cảnh Hòa khẳng khái mà nói, không chút do dự. Cho dù có gian khổ hay là khó khăn cản bước, thậm chí có thể mất mạng, ngươi vẫn muốn?" Triệu Hải trầm giọng mà nói, thái độ liền trở nên nghiêm túc hơn. "Cho dù thử thách có là gì đi chăng nữa, ta nhất định sẽ vượt qua," Cảnh Hoa hùng hồn mà nói, vẻ mặt quyết tâm không thôi. "Tốt, đổi lại" Triệu Hoài nở ra đủ thỏa mãn nhưng không kém phần ngầm hiểm. Trời tối, hai người bọn họ đi lang thang ngoài đường. Triệu Hoài thì nét mặt bình thản mà không ngừng đưa mắt nhìn về xung quanh, như thể là đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn Cảnh Hoa một mặt ngơ ngác, khó mà hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người đưa chúng ta đi đâu thế? Cảnh Hoa nghi hoặc mà hỏi, bộ dáng còn là có chút không đúng. Tất nhiên là tiến hành huấn luyện lại ngươi rồi. Nhìn ngươi kìa, không có khí chất gì cả. Ta mà là biết hạ, cũng chả thèm quen loại người như ngươi, mất mặt chết đi được. Như ta này, ngẩng cao đầu mà đi thì chết à? Triệu Mai bày ra tư thế bằng trận, mười phần gợi đòn mà bắt đối phương làm theo. Làm như vậy, không sao chứ? Cảnh Hoa gượng gạo mà bắt trước, mơ hồ cảm thấy cơ thể dường như có chút dễ chịu. Ngươi mà không làm theo, mới là có sao đấy. Bây giờ thì tập làm quen chút đi, sau này có gì còn bất bỡ nữa. Con ông cháu cha mà sợ gì? Khẹt, phịch. Triệu thái độ lồi lon không thôi, tiện thể mà phun nước bọt tùm lum ra đường. Nhìn về một màn này, Cảnh Hoa mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn bắt trước làm theo. Thấy bộ dạng không sợ trời không sợ đất của đối phương, nội tâm hắn ta liền sinh ra sự ngưỡng mộ không ít. Ta nói ngươi nghe con trai chúng ta ấy, phải có khí chất của một thằng đàn ông thì gái nó mới thích. Ngươi cứ đẻo là như thế, chúng nó lại khinh trò, Triệu Hoài mạnh miệng mà nói, khởi đầu cho việc làm sàng làm bậy của hai người bọn họ. Em hèm, trước tiên muốn thành công trong một việc nào đó, bản thân phải có tự tin trước đã. Bây giờ ta sẽ huấn luyện sự gan dạ cũng như nâng tầm khí chất của ngươi lên một tầm cao mới. Việc này vốn dĩ là cần 3 tháng để hoàn thành nhưng vì vài nguyên do, thời gian có hạn, liền rút gọn lại còn 3 ngày, Triệu Hoài ôn tồn mà nói, vẻ mặt thì lộ ra một tia nghiêm hiểm. Hình như ngươi hơi xem trọng ta thì phải. Ba tháng rút gọn lại còn ba ngày, chuyện này đối với ta mà nói quá khó rồi. Cảnh Hoa lúc này được phen hoang mang thấy rõ, nhìn ngươi kể, không có ý chí nam nhi gì cả. Ta đã nói rồi, phải có tự tin thì mới có thành công. Chán ngươi thật sự, chưa gì hết đã thấy khó là lui, làm sao mà nên người cho được? Ngươi muốn khinh người ta hay là bị người ta khinh đây? Triệu Hải không ngừng nói lời kích để đối phương nhằm khơi dậy ý chí trong lòng Cảnh hòa. Nhưng ngươi còn như một tiếng nữa, có tin là ta đánh ngươi tại đây luôn không? Rồi hỏi sao lại xui. Ngươi phải tin ta, cho dù đó có là sai đi chăng nữa, ngươi cũng phải tin ta. Chỉ có như vậy, cuộc đời ngươi mới có sự thay đổi, người đời kính ngưỡng, Triệu Hoài ra sức tẩy não cùng với đó là những lời mật ngọt. Mục đích chính là để cho cảnh hòa hoàn toàn lệ thuộc vào bản thân. Chương 233, bắt đầu vấn luyện địa ngục chương 233, bắt đầu huấn luyện địa ngục trong đêm tối, Triệu Hoài muốn nhân cơ hội này rèn luyện lại cảnh hòa một phen. Từ đó, khiến cho đối phương hoàn toàn tin tưởng nghe theo những lời hắn ta nói. Chỉ có như vậy, kế hoạch của bản thân mới có thể thuận lợi hoàn thành. Lăng nhăng mãi cũng không được gì, giờ vào vấn đề chính luôn đi. người rốt cuộc là có tin ta hay không hay là cứ nghi ngờ như vậy hoài nói một lần cho rõ đi, cứ dây dưa như thế này cũng không phải là cách tốt. Triệu Hải liên tục gây sức ép lên người cảnh hòa, khiến cho hắn ta nhất thời khó mà phân rõ tình hình. Bởi vì những chuyện sau đây, người thường khó mà làm ra cho được. Ta, ta tin, đánh bất cản dĩ, cảnh hòa cũng chỉ có thể nghe theo. Tin thì tốt. Đêm đã khuya rồi, thời cơ rất thích hợp để bắt đầu huấn luyện. Bây giờ trước tiên, phải tăng sự tin cho người mới được. Không thì ngươi cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, không hơn không kém. Triệu Hải giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ngang hiểm. Vậy thì chúng ta làm gì? Cảnh hòa lúc này vẫn còn điềm tĩnh chỉ một chút nữa thôi, hắn ta sẽ biết thế nào là hiện thực cuộc sống. Không phải chúng ta làm gì, mà là ngươi cần phải làm gì. Trước tiên phải rèn luyện lòng dũng cảm trước đã. Khởi đồ ra đi. Triệu Hoài ánh mắt chăm chú nhìn về đối phương, sự thèm khát theo đó lộ rõ. Ngươi rèn luyện lòng dũng cảm với khởi đồ có liên quan gì nhau? Mặc dù ta không thông minh thật nhưng không ngu đến mức độ đó đâu. Tình hình hiện tại, cảnh hòa được phen sợ hãi. Hắn đâu biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của cơn ác ngậu kéo dài ba ngày. Nói thì nghe đi, cấm cãi. Nhanh lên, Triệu Hoài điệu bộ hạ lệnh, sắc mặt cũng không được tốt cho mấy mắt thấy tình hình cũng ổn, cảnh hòa cũng chỉ có miễn cưỡng mà nghe lời đối phương. Từng lớp áo trên người được cởi xuống, cơ thể săn chắc cũng theo đó mà lộ rõ, thân hình cũng không đến nỗi kém. Thở quần dài ra luôn, chưa lại cái quần đùi là được rồi. Triệu mai được nước lần tới, càng chơi thì càng hăng. Cái gì? Đây là giữa đường mà, thở áo thì thôi đi, còn thở còn nữa. Phương pháp vấn luyện gì kỳ thế, cảnh hòa không khỏi hoảng loạn, một mặt hoài nghi theo đó lộ rõ, đây là cách thức vấn luyện ma quỷ, chuyên tạo ra những kẻ vô sỉ đến mức cùng cực hay còn gọi là biến thái chúa. Một khi thành công thì không cần phải sợ đến ánh mắt người đợi nữa. Bảo đảm với ngươi, bao tự tin, Triệu Hải hùng hồn mà nói, xem đây như là chuyện thường tình, không chút bận tâm. Không ấy, chúng ta đổi cách khác có được không? Ta sợ, nghe được lời đó, Cảnh Hòa cả người bất giác mà run dậy. Đấy, lại sợ. Đã bảo với ngươi rồi, chúng ta không có thời gian. Cái nào rút gọn quá trình được thì cứ rút gọn. Hãy tin ta, một chân trời mới đang chờ đón ngươi ở phía trước, Triệu Hải liên tục dùng những lời mị hoặc, nhằm thao túng lấy đối phương. Vậy sao? Nhưng mà ta cứ thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Cảnh Hòa không ngừng đưa mắt nhìn về xung quanh, dáng vẻ thì sợ sệt không thôi. Tượng chừng, tùy thời đều có người bắt gặp. Người bây giờ thiếu nhất vẫn là sự tự tin, cách bình thường thì tốn quá nhiều thời gian. Cách này vừa nhanh vừa gọn, hiệu quả lại cao, tác dụng phụ cũng cao không kém. Yên tâm tin ta, mọi việc ta làm đều là muốn tốt cho ngươi. Đây, uống cái này vào là không cần phải sợ cái gì cả, nói rồi, Triệu Hoài đưa cho đối phương một chai nước nhỏ, thứ uống có cồn. Thứ gì vậy? Nhìn về vật này, cảnh Hòa trong lòng không khỏi nghi ngờ. Uống đi, cứ tin ta là được. Triệu Hoài ra sức nguyên đủ, vẻ mặt mơ hồ lộ ra đôi phần gian tà hiểm ác. Dưới sự thúc giục không ngừng của đối phương, Cảnh Hoa liền nhắm mắt làm liều. Một hơi uống cạn cả chai nước, mặt hắn ta liền có chút đỏ bừng. Hai mắt phát sáng, khí tức căng tràn sức sống. Mẹ kiếp, tơi thì khởi, sợ cái gì? Cảnh hòa hét lớn, theo đó là từng món đồ trên người được vứt lung tung khắp nơi. Wow! không ngờ rượu này lại mạnh tới vậy, xem ra cũng không tệ. Triệu Hoài mỉm cười đầy gan ác, tính người cũng theo đó mà mất dần. Chỉ biết đêm đó, có tên biến thái ở chạy nhoong khắp cả học viện, khiến cho mọi người được phen kinh hãi. Sáng hôm sau, Cảnh Hòa mơ hồ tỉnh lại trong một góc nào đó của học viện. Ánh nắng sáng chiếu tới khuôn mặt, làm cho hắn ta từ cơn mê mà tỉnh dậy. Mơ mơ màng, màng màng mà nhìn về cảnh vật xung quanh có phần khác lạ. Đây là đâu thế? Lời này nói ra, một cơn gió lạnh thổi qua. Cảnh Hòa run người nhẹ theo cơn gió, đến khi nhìn xuống lại không thấy quần áo ở đâu. Hắn ta hoang mang cũng tính là không biết. hoa quần áo ta đâu rồi? Chuyện gì vậy? Aha, nhức đầu quá. Cảnh Hòa đưa tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại sự tình đêm qua. Tỉnh rồi sao? Bây giờ đến bước thứ hai, đó là có chơi có chịu. Hiện tại ngươi nên tìm cách là làm sao không để cho ai phát hiện ra bộ dạng hiện giờ của ngươi đi, không thì ngày mai trên bảng thông báo của học viện e là sẽ có tin tức liên quan đến tên biến thái nhà ngươi đấy. Trong phòng của ta, ta chờ ngươi, Triệu Hoài bất ngờ xuất hiện, lời nói vừa dứt cũng theo đó mà biến mất. Đến và đi, cứ như là cơn gió vậy. Để lại nơi đây, một mình Cảnh Hòa bơ vơ lạc lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều mà hắn ta biết được duy nhất lúc này chính là bản thân đang trần trốn như nộm. Còn không mau trốn đi, thật sự là có chuyện lớn đấy. Cảnh Hòa đang định trốn đi thì vô tình nghe được âm thanh vang lên đầu đây vì tò mò, liền âm thầm nấp sau bụi rậm mà quan sát. sự tính nghe được khiến cho hắn ta khó mà tin được vào hai mình. các ngươi biết không? đêm qua ta nghe đồn ở học viện chúng ta lại có một tên biến thái nữa xuất hiện. tên đó không mặc quần áo, xấu xí đến mức kinh thượng. thích nhất chính là bắt các cô gái xinh đẹp như như chúng ta làm chuyện đồi bại. sợ chết đi được. sao ta lại nghe nói đó là thú vật hóa hình chuyên ăn thịt người? ủa, ngoài triệu ngoài ra còn có tên biến thái khác nữa à? học viện lớn gì mà an ninh kỳ thế? phong kỷ luật đúng là không đáng tin mà. Nhắc đến phòng kỷ luật mới nhớ, sau sự cố kia xảy ra, bọn họ giờ đang cải tổ lại kia, nghe đâu Văn Thành bị giáng xuống một chức, từ đội trưởng đội chấp pháp giờ chỉ còn là người tuần tra bình thường. Đám người kia thì vui cười trò chuyện, Cảnh Hòa nghe xong người liền đổ đầy mồ hôi, biểu tình sợ sệt lộ rõ ra ngoài. Hiện tại điều mà hắn ta quan tâm nhất chính là làm sao trở về căn phòng của Triệu Hoài. Khoan đã, phòng của Triệu Hoài rốt cuộc là ở đâu thế? Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này thôi, sắc mặt của Cảnh Hòa liền trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Lúc này, Cảnh Hòa nếu như muốn trở về phòng của mình, bắt buộc phải từ viện chiến đấu trở lại viện nghiên cứu. còn về nơi ở của triệu hoài, hắn ta lại không biết ở đâu. nhưng cứ nuốt như thế, cũng không phải là cách hay. sự tình cho đến hiện tại, é e là đều là muôn trùng gian nan. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? đây thực sự là đang rèn luyện sao? nhìn về bộ dáng thê thảm của bản thân bây giờ, cảnh hòa không khỏi nghi ngờ nhân sinh. chương 234 thử thách thất bại chương 234 thử thách thất bại vì muốn rèn luyện sự tự tin cũng như mài dũa tính cách của cảnh hòa. triệu hoài không ngần ngại, mà chơi luôn thử thách cực lớn để thách thức đối phương. xem xem tên đó. Rốt cuộc sẽ vượt qua bằng cách nào? Chỉ khi con người được dồn vào bước đường cùng mới có thể bộc phát cực hạn của bản thân. Nói về cảnh hòa bây giờ, bị triệu hoài chơi đến mức thê thảm luôn rồi. Người trần như nhộng thì tôi đi, đã vậy còn là ở trước ký túc xá nữa nữa. Phen này mà bị bắt gặp, chết chưa hết đủ. Hán ta cũng chỉ có thể không ngừng luồn lách qua các bụi cây, che giấu đi cơ thể, tạm thời ở thân. Triệu hoài đứng đằng xa, vẫn âm thầm quan sát lấy tất cả. Vì một màn này, hắn tốn cũng không ít công sức. Ngày sau có thành đại sự hay không, còn phải xem biểu hiện của cảnh hòa như thế nào. Vì cái thử thách này mà cảnh hòa gian nan không thôi, trời ra chóc vậy cũng tính là nhẹ. Không chỉ cần quan sát xung quanh một cách cẩn thận mà còn phải di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, để không ai phát hiện ra, công sức bỏ ra đúng là không hề nhỏ. Nhưng mà không hiểu cảnh hòa lăn lộn kiểu gì, trốn tránh ra sao mà lại bất ngờ xuất hiện trước mặt của đám con gái. Hai bên nhìn nhau đăm đối, tựa hồ như thời gian ngừng trôi. Đối phương hoang mang thấy lộ, ánh nhìn thì mười phần kinh bị. Ha ha ha, biến thái! Có biến thái, đám con gái đó ra sức mà hay lớn, hoảng loạn không thôi. Đang lúc cảnh hòa rối loạn, không biết phải làm sao. Đồng nhiên từ đâu xuất hiện, một làn khói đỏ bao trùm lấy tất cả. Triệu Hải nhanh như cắt, kéo đối phương rời đi, không thì mọi chuyện lại phiền phức lớn. Thử thách đến đây là thất bại. Tại một góc khuất nào đó, Triệu Hải ánh mắt nhìn về đối phương, nhẹ lắc đầu ngao ngán. Cảnh Hòa lấy tay che thân, ép mình vào một góc, khuôn mặt lộ rõ vẻ ái ngại. Tư thế hèn nhát không thôi, chỉ có chút thử thách nhỏ, ngươi làm cũng không xong. Đúng là làm ta tức chết mà, Triệu Hải buông lời trách mắng, nét mặt còn là có chút tức giận. Đổi lại là Cảnh Hòa ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ xấu não Tựa hồ như không còn sức sống trải qua cú sốc này tâm tình hắn ta thật sự là có biến đổi chỉ là không biết đó là tốt hay là xấu mà thôi xem ra cách này không ổn rồi phải tìm cách khác mới được chúng ta đi thôi triệu hai bước chân rời đi lại chỉ thấy cảnh hòa ngồi đó không nói năng lời nào sao đây lại có chuyện gì đừng có nói với ta là ngươi muốn bỏ cuộc đấy triệu hai ngồi xuống mặt đối mặt với đối phương ánh mắt còn lộ ra một tia khi thường tới đây cảnh hòa đã kiểm chế không được nữa mà sâu ngã đối phương khuôn mặt hắn ta tràn đầy bất hận đôi mặt thì lộ rõ sự căm phẫn bàn tay nắm chặt lấy cổ áo triệu hoài nhưng không ngừng run rẩy ta như vậy còn chưa đủ thảm hay sao mà còn muốn chơi ta nữa Ngươi liếc người thì vừa vừa phải phải thôi chứ quá đáng rồi đấy lợi này nói ra cảnh họa như là muốn chút bỏ gánh nặng trong lòng mình vậy nội tâm của hắn ta sớm đã không ngừng kích động chỉ với chút thử thách nhỏ này mà ngươi muốn rút lui rồi à ngươi ta đánh chết lên chết xuống thì không sao tới lượt ngươi chỉ là mất đi một chút sĩ diện thì đã chịu không nổi rồi sao ngươi nên nhớ cường giả nào mà không đổ máu chút sĩ diện đó của ngươi thì ăn thua gì triệu mạnh miệng mà nói Khi thế là hoàn toàn áp đảo đối phương. Nhưng mà, có cường giả nào ở chuột chạy nhông nhông hay sao?" Cảnh Hoa bất tức mà nói, vẻ mặt buồn tủi không thôi. "Ngươi không biết kiếm quần áo mặc vào hả? Ta có cơm sao? Hay là muốn đợi ta nhắc mới làm?" "Xin ngươi đấy, đây là bài kiểm tra không những rèn luyện trực giác quan sát mà còn là tư duy hành động nữa kia. Bản thân ngươi yếu kém, còn trách được ai?" Triệu Hoài lời nói hùng hồn, mục đích chính là sửa trắng thay đen. Nghe được lời này, cả người Cảnh hòa như sững lại một nhịp. Vẻ tức giận cùng với bất hận ban nãy tan biến theo làn gió thổi. Nhẹ bước cổ áo đối phương ra, Tâm tình liền có sự biến đổi rõ rệt, ngươi, ta cảnh hóa lúc này mơ hồ có chút do dự khó quyết, ngươi cứ như thế này hoài, làm sao mà khá lên được? dứt khoát lên, mạnh mẽ lên, có muốn trở thành người mà xã hội trọng vọng hay không? người người đều kính nể, chúng sinh kinh sợ, đi đến đâu người ta nẻ đến đó hay không? hay là sống cuộc đời lầm lũi như vậy mãi? triệu hải nhân lúc đối phương còn ngơ ngác, liền liên tục nói lời khích tướng, nhằm cơ dậy lòng hiếu thắng cũng như ý chí của cảnh hòa. cảnh hòa lúc nãy vẫn còn lo lắng sợ sệt, nghe được những lời đó như là tiếp thêm năng lượng vậy ngay lập tức, đứng phát dậy, còn chỗ nào đứng lên thì không biết. Hai mắt hắn ta, khí thế bừng bừng như lửa ban trưa. Sao càng nói thì nó càng sai vậy? Nhưng không sao, ta nhất định sẽ hoàn thành thử thách này. Cảnh hòa mười phần phân chấn, sức sống căng tràn kích động mà nói. Thôi nghĩ khỏe, mặc quần áo vào đi, có bê lớn đó mà cũng que. Thử thách này đã thất bại rồi, chúng ta đến với thử thách khác thôi. Triệu Hoài ném một bộ đồ tới, thái độ thì có chút rừng rưng. Tại sao vậy? Ta rõ ràng là đã chấp nhận thử thách này rồi, tại sao lại đổi Cảnh hòa một mặt nghi hoặc, nét không cam tâm theo đó hiện rõ. Ngươi hỏi ta tại sao hả? Ngươi lúc này đã bị người ta phát hiện ra rồi. Bây giờ mà tiếp tục thực hiện thử thách, không khác gì tự mình chui đầu vào giọt. Không những nguy hiểm mà khó khăn còn tăng gấp bội. Có những chuyện chỉ có một lần cơ hội để thử, vĩnh viễn không có lần hai. Đó chính là thực tại mà chúng ta đang sống, phải biết chấp nhận nó. Triệu Mai bình thản mà nói, mặt không chút cẩn trọng. Nhưng ẩn trong sự bình thản đó lại mang đến cho người ta cảm giác đau thương bất tận. Mặc vào đi, chúng ta có việc khác cần làm. Thời gian không có, tranh thủ một chút mới được. Chưa kịp để đối phương phản ứng, Triệu Mai đã trực tiếp rời đi. Giáng vẻ vẫn là có chút gấp gáp. Cảnh hòa chỉ mới vừa hạ quyết tâm, nào ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh, dập tắt không thanh. Nhưng như thế cũng không làm cho hắn ta nhục trí. Mặc dù có chút bất mãn nhưng không còn cách nào khác, đành theo sau đối phương. Dù sao hiện tại người mà bản thân có thể tin tưởng dựa vào cũng chỉ có thể là Triệu Hoài. Có điều không biết đó lựa chọn là đúng đắn hay là sai lầm tuổi trẻ, khó mà nói trước được điều gì. Tại khu vực luyện tập, nơi đây dành cho các học viên tự rèn luyện lấy mình, cung cấp đầy đủ dụng cụ cũng như không gian rộng lớn. thế thực, nơi đây chính là nơi luyện tập thích hợp với Cảnh hòa nhất hiện tại. Triệu Hoài vẻ mặt bình thản mà nhìn về Su quanh, hai mắt thì trở nên cực kỳ sắc bén. Còn Cảnh Hòa bơ ngỡ không thôi, vì đây là lần đầu hắn ta đến với nơi này, nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng. Chúng ta đến đây làm gì thế? Cảnh Hòa ngơ ngác mà hỏi, bộ dạng thì không khỏi lúng túng. Tất nhiên là luyện tập cho ngươi rồi. Tại nơi đây, chúng ta sẽ tiến hành thử thách tiếp theo. Cố gắng mà hoàn thành đấy, đừng có mà thất bại như trước đây. Triệu Hoài nhẹ cười mà đáp nhưng ẩn trong đó là sự nguy hiểm khó mà đoán được. Chương 235, lại là thất bại chương 235. Lại là thất bại Triệu Hải vì muốn rèn luyện nâng cao cho cảnh hòa, liền lựa chọn cách thức trực tiếp nhất, đó là thách đấu với người khác. Thời gian có chút gấp rút, liền dùng đến cách này. Dù sao người bị chơi chết cũng không phải là hắn ta. Chỉ thấy Triệu Hải đưa mắt quan sát lấy xung quanh, miệng thầm cười gian ác. Sau đó thì xài bước đi đến tên to con nhất. Không biết hắn ta nói gì với đối phương nhưng cười nói rất vui vẻ. Đưa tay chỉ về cảnh hòa, cảm giác tớn lạnh liền truyền đến sau lưng. Sau khi bàn xong mọi việc, Triệu Hải thản nhiên đi đến bên cạnh cảnh hòa. Hắn ta lúc này, trên môi sớm đã nở ra nụ cười hiểm báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Ngươi thấy thẳng mập đó không? Qua bên đó đánh với nó, ta cược ngươi thắng. Ngươi mà thua, không những bị hắn cho ăn đập mà ta còn đập ác hơn. Cố gắng mà biểu hiện cho tốt, Triệu Hoài nhẹ giọng mà nói, nhưng áp lực mang tới là không hề nhỏ. Đưa mắt nhìn đến, chính là một tên to cao hơn 2 mét, khuôn mặt cực kỳ bằng trợn. Hai mắt thì đằng đằng nộ khí, cơ thể còn là cường tráng hơn người. Phen này mà không kéo, lại là có đi không về. Điên à, bảo ta đánh với hắn, chết người như chơi, cảnh hòa vội lùi về sau mấy bước, khuôn mặt hoảng loạn thấy rõ. Ngươi phải tự tin lên chứ. Chắc gì đã thua người ta mà chắc gì đã chết. Không đánh thì làm sao mà biết được, cố lên. Ta tin ở ngươi." Triệu Hoài bình thản mà đáp, sát mặt lại lộ ra một tia vui vẻ. "Hoa, chơi như vậy quả thật là có chút lớn rồi đấy." Cảnh Hòa muốn xoay người về sau bỏ chạy, nhưng nào đâu có dễ như thế. "Ngươi mà bước ra khỏi cánh cửa này thì cả đời đều sống trong lầm lũi, hèn nhát sợ sệt." Chỉ là một chút thử thách nhỏ mà không dám vượt qua, cũng đáng bị như vậy lắm." Triệu Hoài nói lời trầm biếm, nhưng không kém phần sắc sảo. Bước chân của Cảnh Hòa bỗng nhiên khựng lại, khí tức trên người thay đổi đến lạ thường. Xoay người về sau, Ánh mắt liền trở quyết tâm thấy rõ, khí thế phải nói là dâng tràn như núi lửa phun trào, khó mà giật cắt Kệ vậy, ta liều luôn. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Cảnh Hòa vẫn kia định mà nói. Sau khi buông ra những lời khích tướng đó, đây cũng chính là thứ mà Triệu Hoài muốn đến, khơi dậy hùng tâm tráng trí của đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể rút ngắn quá trình, bỏ qua những bước cơ bản, trực tiếp nâng cao. Nhưng như thế tồn tại rủi ro là rất lớn. Thế là Cảnh Hòa mặt đối mặt với kẻ địch của mình. Ban nãy từ xa nhìn lại đã thấy uy nghiêm của đối phương không kém. Lúc này nhìn gần mới thấy nó khủng bố đến nhường nào, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lo sợ. Chỉ cánh tay của đối thủ thôi đã to gần bằng cái bắp đuổi của mình. Nhìn về cảnh này, trên trán cảnh hòa đã lấm tấm mồ hôi. Đừng nói thân thể khổng lồ đó, không biết phải làm sao đối phó đây. Hiện tại ta hối hận rồi, liệu có còn kịp không? Cảnh hòa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về triệu hoài, đôi môi của hắn không ngừng run rẩy. Sợ cái gì, đánh đi. Cho nó biết, ai mới là chuồn cu này. Triệu hoài phía xa, cường lực mà hô hào của vũ. Lời này nói ra, chính là cố tình khiến cho kẻ địch thêm phần tức giận. Lời nói vừa dứt. Đối phương đã xông đến tấn công lấy Cảnh Hòa. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp thời phản ứng, tránh sang một bên. Xoay người phản công, đổi lại là đối thủ hùng hãn ra đòn. Cái gì? Cấp 3 cao cấp? Khi mà khí hai bên giao nhau, Cảnh Hòa lúc này mới nhận ra điều bất thường. Thực lực của hắn ta hiện tại chỉ mới vừa tấn thăng cấp 3 trung cấp. Đã vậy, bản thân còn là học viên của viện nghiên cứu. Tất nhiên so với người của viện chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến vẫn là có chút kém xa. Chỉ với một chiêu, đối thủ đã đem Cảnh Hòa đánh lùi về sau mấy bước. Chưa kịp để hắn ta định thần, đã hùng hổ xông đến liên tục ra đòn như vũ báo mưa tên. đây là muốn dùng lưới đánh nhân ép, trực tiếp đả bại. đánh đi, sợ cái cho gì? ta nói cho ngươi biết, ở trên đời này, một là ngươi đánh người ta, hai là người ta đánh ngươi. sống như thế đủ rồi, phản kháng đi, triệu hoài không ngừng hết lớn, ra sức mà trợ lực tinh thần cho đồng đội. không phải là vì cảnh hòa, mà là vì tiền cược mà hắn bỏ ra. sau khi nghe được lời ấy, cảnh hòa liền trở nên khác lạ. bốn dĩ là đang bị ám đảo, không ngờ tới hắn ta lại dựa vào một phút sơ hở đối phương thoáng qua, nhân cơ hội đó mà phản công, ra đòn đánh trả nào ngờ chưa kịp đánh chúng đã bị đối phương một cước đá bay thương tích trên người theo mà xuất hiện thêm một vết ở ngay ngực miệng còn nôn ra không ít là máu bước chân liền trở nên có phần loạn loạn nay thì sức mạnh tình bạn lời nói vừa dứt kẻ địch liền đấm mạnh một đấm đen cảnh hòa đánh băng đến chỗ triệu hải cảnh hòa lúc này toàn thân đau đớn, sức lực gần như là bằng không bản thân đã không còn khả năng chiến đấu được nữa chỉ có thể nằm trên mặt đất Chơ mắt mà nhìn đối thủ hiên ngang đi tới tên đó thua rồi bây giờ thì tới là ngươi cái tên gáy bẩn chó chết này tên đó hùng hồn mà xông tới Chưa gì hết đã tung ra một đấm, Triệu Hải không hề tránh lẽ, bình thản mà đối mặt. Một tay đỡ lấy nắm đấm to lớn của đối phương, ánh mắt liền trở nên đáng sợ không thôi, thái độ còn là có chút khinh thường trong đó. "Thấy gì không? Chỉ là một tên cấp 3 cao cấp phế thải, ngươi còn không đánh bại được." Thực sự là mất mặt quá đi mất, Triệu Hải đưa mắt nhìn về cảnh hòa, dáng vẻ liền trở nên nghiêm túc lạ thường. Chỉ thấy Triệu Hải nhẹ nhàng tiếp cận, tung ra một đấm dứt trả. đã đem kẻ địch trực tiếp đánh lùi về sau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Phải biết, hắn ta chỉ mới là cấp 3 sơ cấp. Cảnh Hoa ơi là Cảnh Hoa, dựa vào thực lực của ngươi vốn dĩ có thể dễ dàng đánh bại hắn ta. Chỉ là ngươi thiếu đi sự tự tin, nên mới thành cái bộ dạng thê thảm thế này. Có đáng tiếc không chứ? Cũng mai đây chỉ là luyện tập thông thường không phải thực chiến với yêu mà, không thì mạng ngươi sớm đã mất từ lâu. Triệu Mai buông lời mỉa mai, nét mặt thì không khỏi thờ ơ hắn ta làm như vậy, chính là muốn khắc sâu sự kiện lần này vào trong tâm trí của Cảnh Hoa. Muốn thay đổi cả con người, điều đầu tiên phải làm, đó là thay đổi đi tư duy cũng như ý chí của đối phương. Không quyết tâm lên, khó mà thành công cho được.Tên khốn kiếp nhà ngươi! Nhưng kẻ địch thì không dễ để Triệu Hoài làm mẫu, một lần nữa hùng hổ mà xuống tới. Không chỉ sức mạnh kinh người mà còn kết hợp với đó là tốc độ cực kỳ nhanh. Triệu Hoài ngay tức thì xuất hiện trước mặt đối thủ của mình, xoay người quát chân. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã khiến kẻ địch té ngã trên nền đất. Mọi người ở đó đều được phen Hoang mang thấy rõ. Khó ai biết được rốt cuộc là vừa rồi có chuyện gì xảy ra. "Ta thua rồi, như giao kèo tiền này là của các ngươi. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại." Nói rồi, Triệu Hoài ném cọc tiền lên cao. Tay mang cảnh hòa, tiêu sái mà rời đi. Chương 236 Ngã ở đâu, gấp đôi ở đó trường 236, ngã ở đâu, gấp đôi ở đó tại phòng của Triệu Hoài, Cảnh Hòa giờ đây thương tích đầy mình mà nằm trên giường. dáng vẻ thều thạo như là sắp chết tới vậy. Ý chí ban đầu, theo đó mà dập tắt đi phần nào. Thử thách cực hạn bản thân, không biết là có còn tiếp tục hay không nữa đây. Làm gì mà bơ phở thấy về thế. Không phải chỉ là thua một trận thôi sao. Đời người có thắng có thua, mới thua một trận, ngươi cùng lắm là thua thêm vài lần nữa. Thì mai ra có một lần thắng, cần gì phải ưu phiền xấu não. Triệu Mai nói lời khuyên đủ nhằm xoa dịu niềm đau của đối phương nhưng sát mũi cũng không ít. U u u u u u lên cái quái gì không biết nữa. Đó chỉ là trọng thương thôi mà. Nói cho ngươi biết, ta còn từng trải qua sống dở chết dở nước kìa. Bao nhiêu đó thì ăn thua cái gì? Kẻ mạnh nào mà không có vài bà vết thương trên người? Tập làm bên đi, sau này còn có dài dài. Triệu Mai tiếp lời, vẻ mặt bình thản không thôi. Xem việc này như chuyện thường ngày. Không ấy, cho ta rút lui có được không? Chứ vậy hoài, sống sao nổi cảnh hòa giọng điệu chán nản, bộ dạng tựa hụt như là người sắp chết tới nơi vậy lại làm muốn rút lui. Sao nói hoài nói mãi mà không thủng cái lỗ hai người vậy? Ta là ta chán cái cảnh này lắm rồi đấy. Ngươi cứ như thế, làm sao mà tán đổ bích hạng, làm sao mà chứng minh bản thân với bản dân tiến hạ? mắt thấy đối phương muốn thoái lui, triệu hoài ngay lập tức nói lời khách tướng. rõ khổ. Hôm nay đến đây thôi, cẩn thận mà suy nghĩ. Ngày mai nếu mà còn muốn tiếp tục thì đến gặp ta. Không thì cứ chấp nhận cuộc đời thất bại này đi. Nói rồi triệu hoài rứt khoát xoay người rời đi, không chút bận tâm. để lại nơi đây, một mình cảnh đưa mắt nhìn lên trần nhà. tâm tư của hắn ta hiện giờ rối bời có mà diễn tả thành lời. Từng cơn gió nhẹ thổi ngoài cửa sổ, lá cây cứ thế mà phiêu đồng giữa không trung. Còn về triệu hoài lúc này, tất nhiên là phải gỡ gật lại. Thua hết năm nghìn, dẫu biết trước kết quả là như vậy, nhưng hắn ta không sao, cam tâm cho đạo. Rất nhanh đã tìm đến nhóm người ban nãy. Ánh mắt nhìn về bọn họ, lộ rõ sự thèm khát. Tên khốn kiếp nhà ngươi, còn dám quay lại đây? Đối phương hết lớn, thái độ còn là phẫn nộ không thôi. Ta tại sao lại không dám đến? Nhìn ngươi đi, thảm quá đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội trả đũa. Đánh không. Triệu Hoài nhẹ giọng mà nói nhưng khí chất tỏa ra lại là mười phần áp bức. Đánh. Tất nhiên là phải đánh, đánh đến khi ngươi no đòn mới thôi. Đối phương hùng hổ mà nói, hai mắt tràn đầy thù hận. Đánh thì đặt từ đi, 10.000 nghìn. Sao? Dám chơi hay không? Triệu Hoài dùng giọng điệu đôi phần thách thức mà nói với kẻ địch. Đối với hắn ta mà nói, ngã ở đâu thì gấp đôi ở đó, còn vợ là còn nữa Nghe được lời này, Đối phương phạn nhiên có chút do dự. Số tiền ấy đối với hắn ta cũng không phải là ít, mà nhìn tư thế của Triệu Hải cũng không phải là hạng dễ chơi. Lỡ như mà thua, tài nguyên tu luyện liền ít đi một chút sao, sợ à? voi mà sợ chuột, kỳ thế. vậy thì thôi đi, mắc công người khác lại nói ta ăn hiếp nhà người, nói rồi, triệu hoài xoay người rời đi. hắn ta đây là đang dùng kế khích tướng. khoan đã, đánh thì đánh. ta sợ ngươi chắc, triệu hoài đi chưa được ba bước thì đối phương đã hét lớn. khuôn mặt, không khỏi bằng trợn. nhìn về dáng vẻ này, xem ra là tức giận không ít. vậy thì nào vô đây, vậy gì mà cử. triệu hoài nở ra nụ cười nhăm hiểm, giơ ngón tay giữa mà chọc tức kẻ địch. thế là hai người bọn họ, không nhiều lời với nhau nữa. đối phương trực tiếp xuống đến giáng mẹ hùng hùng hổ hổ không thôi. Một quyền đánh tới, uy lực trong đó mười phần trấn kinh. So với lần trước, phải nói là mạnh hơn bội phần. Triệu Hải ánh mắt liền trở nên sắc bén, những bước chân ngay tức thì xoay người tránh né. Thuận thế mà phản công, một chân đã tới, đem kẻ địch đánh lùi về sau. Mẹ mặt hắn ta lúc này, liền lộ ra một tia đắc ý tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. Gà, Triệu Hải cử chỉ hay là lời nói, đều là mười phần khiêu khích. Đối phương hiện tại nộ khí đã xung thiên, ánh mắt nhìn về Triệu Hải thì tràn đầy tức giận. Không đánh cho hắn ta ra bã là không được mà. Lại một lần nữa cường công mà xông đến, triệu hải cũng không chịu yếu thế, thấy vậy liền trực tiếp cận thân đối chiến. giữa lúc sắp va chạm, liền không người tránh đi một đòn, từ dưới đánh lên, liền tặng cho đối thủ một đấm thẳng ngực. khuôn mặt đối phương không khỏi nhăn nhó lên vì đau, nhưng như vậy là vẫn chưa kết thúc, tiếp theo đây mới là đòn hạ gục. không kịp định thần, triệu hải đã liên tục xuất ra hơn 10 quyền, đều là nhắm vào phần ngực của kẻ địch mà đánh tới. Dưới đòn, đối phương liền ngã ra đất, cả người chính là bộ dáng thế thảm, khó mà đứng dậy cho được. hai mắt lờ đờ, không còn nhìn rõ được gì. so với tình trạng của cảnh mà nói còn nặng hơn bội phần. Thua thì chung đi, còn muốn giằng ngất nữa à? Triệu Hải dùng chân kiểu lấy kẻ địch, vẻ mặt vẫn là có chút tự tin, nhưng đổi lại là không một lời hồi âm. Mẹ kiếp, còn muốn giằng ngất. Ngươi chán sống rồi nên mới chơi cái trò này với ta? Triệu Hải có chút nóng giận, liền dùng chân đá mạnh vào người đối phương. a ha ha, đau, đau. Ngươi có ác đi chăng nữa thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, có cần ra tay nặng như vậy không? Muốn giết người à? Tên to con vẻ mặt đau đớn, long khom mà đứng dậy. Ngươi thua mà không chung lại chơi trò giằng ngắt có biết người trước đây làm như vậy với ta, giờ đã mổ yên mà đẹp rồi hay không hả? ngươi liệu buồn với ta đấy, còn không mau trung đi, triệu hoài nhúm mày, bộ dạng dọa người không thôi. anh trai, làm gì nóng thế? anh em chúng ta không hả, nói chuyện tiền bạc thì mất tình cảm lắm. nhà thằng em có việc bận nên đi trước đây, đối phương muốn rời đi, nhưng bị triệu hoài chặn lại một bước. hoa, wow, chờ mặt còn nhanh hơn cả ta. ngươi nói như thế, là không muốn đưa tiền cho ta hả? vậy thì xem ra, tiền đó ngươi để dành mua thuốc men cũng được, nói rồi. triệu hoài giơ năm đấm của mình lên, nét mặt liền trở nên bồng bợn. anh trai hả? Nhà em có mẹ già có đàn em thơ, cơm ăn áo mặc đều là vấn đề cần phải lo toan. Bốn dĩ chỉ là muốn kiếm một chút ít lo cho gia đình. Nào ngờ gặp phải cái phường khói nhai như anh. Lần đầu lỡ dạy, anh tha cho em đi mà. Đối phương vừa nói vừa ôm chân triệu hoài, hai bên cứ thế mà dùng dằng với nhau. Wa, ngươi làm gì thế? Mau buông ra cho ta, người ta dị nghị bây giờ. Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì, ta cũng không muốn làm có ngươi. Như vậy đi, ngươi chỉ cần hoàn thành giúp ta chuyện này. Không những không cần trung cược, mà khi hoàn thành xong, ta còn cho ngươi một ít. Thế nào, vất vả hồi lâu cuối cùng cũng gài bẫy được đối phương. Trên khỏe môi Triệu Hải liền lộ ra nụ cười nham hiểm. Hắn ta vốn dĩ còn định dùng vũ lực quất phục, không ngờ lại đơn giản đến thế. Chuyện gì? Chuyện phạm pháp hay là trái với quy tắc học viện, ta không làm đâu. Đối phương khuôn mặt đôi phần ngơ ngác, biểu tình thì ngờ vực không thôi. Yên tâm, nghe đây. Chương 237, trở lại phòng tập thể hình chương 237, trở lại phòng tập thể hình hôm sau, Triệu Hải giờ đây đang đứng trước phòng tập thể hình. Nơi mà trước đây Bích Nhi đã từng đưa hắn ta tới. Lần này trở lại, chính là thông qua nơi này mà hoàn toàn thay đổi lấy cảnh hòa vượt qua cực hạn của bản thân trở thành một con người khác đây chính là nơi muốn đưa ta tới ạ. sao nhìn tầm thường thế cảnh hòa mở lời một mặt nghi hoặc có tầm trường hay không làm sao chỉ thông qua vẻ bề ngoài mà biết được bên trong kia kìa mới là thứ mà ta hướng tới cho ngươi triệu hài bình thản mà đáp nhưng khí tức lại sập mùi nguy hiểm bước vào trong vẫn là cái không gian cũ đó mùi mồ hôi cứ thoang thoảng trong không khí mà tạo thành làn sương trắng mờ ảo ký ức xưa cứ thế mà ừa về triệu hài bất giác mà dùng mình một cái xem ra những ánh ảnh kia nhất thời vẫn chưa quên đi được qua chúng ta đến đây làm gì thế? nhìn về cảnh vật nơi đây, trong lòng cảnh hòa liền dâng trào lên cảm giác bất an. chút nữa thôi, ngươi sẽ biết. triệu hoài nhẹ giọng mà đáp, làm ra dáng vẻ thần bí không thôi. triệu hoài đưa mắt nhìn về xung quanh như thể là đang tìm kiếm người nào đó. đột nhiên từ xa truyền tới âm thanh có phần quen thuộc nhưng không kém phần đáng sợ. quay đầu nhìn lại, thì ra chính là cố nhân. triệu hoài, có phải là thằng nhóc nhà ngươi không? là ta đây, lâu quá không gặp. Dạo này thế nào rồi? triệu hoài gặp lại hai người đã từng huấn luyện địa ngục cho bản thân. tay bắt mặt mừng, vui không kể xiết. vì ngày hôm nay kẻ chịu khổ không phải là hắn ta. Thế là ba người bọn họ cùng nhau trò chuyện rôm rả. Khỏe. Hôm nay ngươi tới đây là vì việc gì thế? Lẽ nào là muốn bay lại đây luyện tập nâng cao? Vậy thì hai người bọn ta sẽ dốc sức hỗ trợ. Một trong hai người lên tiếng, dáng vẻ còn là mười phần niềm nợ. Thôi đi, lần luyện tập trước đây ta còn sợ đây này, triệu hoài dùng mình nhẹ, nét mặt vẫn là có chút hoảng sợ. Vậy ngươi đến đây làm gì thế? Không lẽ là đến thăm hai người bọn ta à? Bọn họ một mặt hoài nghi, khó hiểu không thôi. Ta đến tất nhiên là có việc rồi. Lần này quả thật là cần luyện tập nâng cao, nhưng không phải là ta mà là hắn, triệu Hoài đưa tay chỉ về cảnh hòa, miệng liền nở ra đủ cười nhâm nhở. tên này sao? hai người đối phương cẩn thận quan sát lấy cảnh hòa, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải mà nhẹ gật đầu đồng ý cũng không tệ, chỉ là có chút hơi ốm. nếu như rèn luyện hai ba tháng, thì có thể cải thiện không ít. bọn họ tiếp lời nhưng đổi lại là một mặt chê bai của triệu hải. gì mà hai ba tháng giữ vậy, hai ngày một đêm là được rồi. không có thời gian đâu. triệu Hoài nhẹ đắp nhưng đó như là cú tát thẳng vào mặt hai người đối phương vậy. vào, wow, ngươi tưởng đây là nơi nào thế? bỏ vào là lấy ra liền à? phải cho người ta thời gian chứ, gì mà như ăn cấp thế, nói nghe dễ quá, hết bích nhi tiểu thư rồi tới ngươi, rút còn hơn là rút ruột công trình nữa, từ ba tháng cơ bản rút xuống còn ba ngày, ba ngày thì thôi đi, giờ còn rút xuống hai ngày một đêm, thứ gì mà chịu cho đổi, bọn họ buông lời phàn nàn, xua tay ý định từ chối, tiền không phải là vấn đề, triệu hải đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, liền hùng hổ mà nói, bắt trước lại cái dáng vẻ mà bích nhi đã từng làm, thật không, thật, hai bên cứ thế nhìn nhau, bầu không khí liền rơi vào trầm lặng, không ai nói tiếp lời nào, tình mịch đến đáng ngờ. Triệu Hải tư thế liên ngàng, làm ra bộ dáng như người có tiền. Đối phương thì một mặt ngờ vực, ánh mắt có phần chăm chú. "Không lấy tiền ra đi, còn nhìn cái quái gì nữa?" "Đừng có nói là ngươi muốn ta trả tiền cho ngươi đấy?" Triệu Hải nghiêng mình nói nhỏ vào thái Cảnh Hòa, liên tục liếc mắt ra hiệu. "Tiền của ta à?" Cảnh Hòa ngơ ngác mà đáp, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đâu biết rằng bản thân sắp tới đây sẽ thảm như thế nào. "Tiền của ngươi không lẽ của ta, ta làm quái gì có tiền?" "Luyện cho ngươi chứ luyện cho ta hay sao mà hỏi?" Triệu Hải nhỏ giọng mà đáp nhưng không kém phần thúc giục. "Không có tiền mà hét lên thế?" ta còn tưởng nhìn về một màn này, cảnh hòa không khỏi nghi bấn, làm màu tí ấy mà, ngươi cũng tập quen dần đi là vừa. tự tin tăng lên không ít nhưng có điều phải đúng nơi đúng chỗ, không thì lại khổ. triệu hoài nghiêm giọng mà nói, đầu thì hất ngược lên trời. bao nhiêu lần, cảnh hòa đưa mắt nhìn về triệu hoài, đôi phần hoang mang trong đó. có nhiêu thì đưa nhiêu đi, càng nhiều càng tốt. nó thì lệ thuận với thành quả mà ngươi nhận được đấy. triệu hoài cực lực giải thích, vẻ mặt còn là có chút tự tin. mặc dù có chút ngắn ngấm, cảnh hòa vẫn phải làm theo lời mà đối phương nói. dù sao hiện tại, người hắn ta có thể tin tưởng vào cũng chỉ có mình triệu hoài. Cho dù cơ hội này có mong manh như thế nào đi nữa, những ngày tuổi nục đã qua, chẳng ai muốn chịu cái cảnh đó cả. Eh em, các ngươi làm như vậy, bọn ta thực sự là ngại quá. Để xem, ngươi nên luyện tập như thế nào mới phải đây. Hai người bọn họ thấy tiền liền sáng mắt, vui vẻ mà nhận lời. Cứ như trước đây mà làm là được. Ta còn có việc, nên rời đi trước đây. Các ngươi ở lại vui vẻ. Triệu Hài trong lòng sớm đã nở ra nụ cười nham hiểm. Với kinh nghiệm của bản thân, mắt thấy sự tình không ổn liền muốn rời đi. Đi đâu? Đã nhận tiền thì phải làm việc. Các ngươi may mắn làm đấy. Hôm nay có chương trình khuyến mãi mua một tặng một. He he, nếu đã như vậy Triệu Hải nhà ngươi cũng ở lại chung vui luôn đi. Một trong hai người bọn họ ngay tức thì đóng sầm cửa lại. Ngươi có luận cũng vậy. Tập thể hình mà còn có khuyến mãi nữa à? Chơi kiểu này chết người thật đấy. Triệu Hải muốn bỏ chạy lại bị đối phương dùng một tay giữ chặt không sao nhúc nick cho được. Tới đây hắn liền cảm thấy toàn thân đói lạnh. Ha ha, nói cho ngươi biết, lần trước chỉ là cơ bản. Lần này thì phiên bản nâng cao, khác xa nhau hoàn toàn. Nếu đã đến rồi thì thử nghiệm một chút đi, cho biết với người ta. Mặc cho Triệu Hải điên cuồng ra sức phản kháng hai người bọn họ liền nhấc đồng hắn ta lên cơm chế mà đem vào trong chứng kiến một màn này cảnh hòa được phen ngơ ngác thấy rõ mồ hôi trên trán lấm tấm như mưa dựa vào kinh nghiệm ngày hôm qua cho hắn ta biết rằng đây chắc hẳn cũng phải là chuyện tốt lành gì Chắc là không ổn đâu nhỉ chuẩn đi có được không ta cảnh hòa lúc này một mặt mơ mang, mang. không biết là nên tiến hay lùi mới thực sự tốt đây đang lúc hắn ta phân vân do dự nên làm sao mới phải thì bỗng nhiên hai người đối phương nhanh như cơn gió đã xuất hiện ngay bên cạnh bản thân nhất thời chưa kịp phản ứng đã kẹp chặt hai bên người của cảnh hòa nhấp đổng mà đem vào trong. Còn đứng đó làm gì không biết nữa, vào đây cho vui. Không ấy, thả ta ra có được không? Sao ta cứ cảm thấy, không ổn cho lắm thì phải? Sao phải sợ? Vào đây đi, vui lắm, thế là Triệu Hoài cùng với Cảnh Hòa liền được hai người bọn họ chăm sóc tận tình. Chương 238, luyện tập vất vả Chương 238, luyện tập vất vả Triệu Hoài dẫn Cảnh Hòa đến phòng tập thể hình, muốn thông qua nơi đây nâng cao sức mạnh của đối phương. Nào ngờ bản thân, vô tình lại trúng đạn. Tiên thể, liền bị hai người bọn họ bắt vào đây luôn. Hai người Triệu Hoài. Cảnh Hòa sau khi trải qua năm tiếng giày bò, liên trở thành bộ dạng người không ra người mà không ra ma, quằn quại ra đất, thở không ra hơi, tay chân thì rã rời. Không ổn rồi, không ổn rồi. Còn tập như thế này nữa thì thật sự chết người đấy. Ta chịu không nổi nữa đâu." Cảnh Hòa ngước mặt mà nhìn lên trời, buông lời than thở. "Hừ hừ, chỉ mới là chút khó khăn nhỏ mà ngươi đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Cố lên đi chứ, còn có ta đồng hành cùng ngươi đây này." "Mẹ kiếp, nếu trốn được thì ta đã sớm trốn đi rồi, còn cần ngươi nói hay sao? Lần này lại là tự mình bê đá đập chân mình, đúng là chơi ngu không hồi kết mà." Với kinh nghiệm trước đây, Triệu Hoài biết rằng bản thân cũng chỉ có thể cam chịu số phận bi thảm hiện giờ. Nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản hắn ta giả ngầu làm mẫu. Hai người các ngươi còn muốn nghỉ ngơi đến bao giờ? Tập năm tiếng nghỉ được 5 phút đã là nhiều lắm rồi đấy, có biết không hả? Thời gian đã không có, còn ở đó mà làm biếng nữa. Đang lúc trò chuyện thì hai người huấn luyện bất tình lình xuất hiện, trên khuôn mặt ấy là nét căng thẳng đến mức cùng cực. Ngươi cho người ta thở chút đi chứ, làm như vậy hoài chắc kiệt sức mà chết quá. Cảnh Hoa mạnh miệng mà nói, mặc kệ sự đời. Nào đâu biết rằng chỉ vì hành vi ngu muội này bản thân sẽ trả cái giá rất đắt. Đừng nói nữa, chết người đấy, Triệu Hải muốn ngăn nhưng ngăn không kịp. Nếu như ngươi đã nói như vậy, thế thì ha ha, có rổ tê in đây. đảm bảo với ngươi, hồi phục hoàn toàn năng lượng đã mất. Không chỉ như thế mà còn cung cấp một thứ sức mạnh vô cùng khủng khiếp, trải nghiệm này đời người khó mà quên được, bọn họ cực lực giới thiệu sản phẩm, còn không quên nở ra nụ cười thân thiện. Cảnh Hoa lúc này vẫn còn chưa biết nguy hiểm đang cận kề đến gần, hai mắt mơ mỡ mà nhìn. Về phân Triệu Hoài đã len lén chuẩn đi. Hơn ai hết, hắn ta biết rõ thứ đó đáng sợ đến mức độ nào. Nhưng trên đời này, nào đâu có chuyện đơn giản như thế đi đâu thế? quay lại đây đi nào. ngươi muốn tự giác thực hiện hay là ta cưỡng chế thi hành? đối phương trầm giọng mà nói, bộ dáng còn là cực kỳ đáng sợ. hề hề, có đi đâu đâu. ta định khởi động tí, cho nó giang dán gân giãn cốt ấy mà. triệu hải bốn dĩ còn muốn trốn sang một bên, để tránh đi cái tai họa lần này. kết quả là bị bắt tại trận, đành ngậm bù hòn mà làm ngọt. biết vậy thì tốt, ngoan ngoãn há miệng ra nào. a a a a, mắt thấy đối phương càng ngày càng đến gần, triệu hải liền trở nên hoảng sợ. không ấy cho tiên đó thử trước có được hay không? người mới ấy mà, ưu tiên người ta đi, trước tình hình này. Triệu Hoài liền chơi trò phó phát, thế là đối phương liền chuyển rời tầm mắt, đặt lên trên người của Cảnh Hoa. Hắn hiện tại vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, cái nét hồn nhiên vô tư đó sớm thôi sẽ biến mất. Đúng là tuổi trẻ, chưa trải sự đời mà. Hoa, các ngươi nhìn ta như thế làm gì? Lợi này vừa dứt, theo sau đó là tiếng thét như mổ lợn băng lên. Triệu Hoài bên cạnh tất nhiên là không thoát được rồi, cảnh tượng đó quá bi thảm, nên đành vô nhanh. Chỉ biết hai người bọn họ, miệng toàn là buồn, hai mắt trợn ngược, bộ dạng phải nói là thê thảm vô cùng. Nơi này là nơi nào thế? Đáng sợ quá. Cảnh hòa giọng điệu run rảy, tâm tình hoang mang thấy rõ. Cứ quen dần là được, không sao đâu. Thời gian cùng lắm chỉ còn một ngày nữa, lẽ nào chết người hay sao, Triệu Hải cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nói nhưng trong lòng không khỏi lo sợ một phen. Tiếp theo đây, cái gọi là gian khổ mới thực sự bắt đầu. Chỉ thấy hai người bọn họ thều thảo thiếu sức sống mà đứng trước một cái chạy bộ. Sớm nghĩ đây là trò dễ, không ngờ tới đáng sợ còn ở phía sau. Rồi, hai người các ngươi, mỗi người một cái. Leo lên mà chạy đi, đối phương lên tiếng, giọng điệu còn là có chút nham hiểm trong đó. Mới đầu tốc độ vẫn còn rất chậm, cho tới khi Cảnh Hòa đặt chân bước lên, người huấn luyện liền trực tiếp tăng lên 50 km/h khiến cho hắn ta được phen hoảng hốt. Phải dốc sức mà chạy, không thì lại khổ. "Này là muốn lấy mạng người à?" "Gì mà dữ vậy? Từ từ thôi, Cảnh Hòa hét lớn, khuôn mặt thì lộ rõ sự đau khổ. Bao nhiêu đây mà than cái gì?" Nhìn kia, Cảnh Hòa đưa mắt nhìn về Triệu Hoài, mới thấy rằng tốc độ của đối phương còn nhanh gấp đôi mình. Hắn nhắm mắt nhắm mũi, chạy đến nỗi khói. Tình cảnh phải nói là thảm thương bội phần. "Ngươi chỉ là ở mức cơ bản thôi, hắn mới là nâng cao đấy." Cố mà tập đi, cho bằng bạn bằng bè." Than thở, "Chả có ích gì đâu." Người huấn luyện nhẹ giọng mà nói, nhưng sâu sắc không thôi. Khi không đâm đầu vào dọ làm gì không biết nữa, mẹ kiếp cuộc đời, đổi lại là một tràn hét lớn của Triệu Hải. Hắn ta bây giờ, cách kẻ điên cũng chỉ có một bước. "Thấy không? Triệu Hải hăng hái đến cỡ nào, vui sướng ra sao. Ngươi nên lấy đó mà hỏi, bắt chước làm theo." Người huấn luyện mặt không biến sắc, tùy thời ứng biến. "Đó mà là hăng hái à? Là bị các ngươi ép đến điên thì có." Cảnh Hoa nhìn về một màn này, người không khỏi dùng mình sợ hãi một phen. Sau khi trải qua hơn một tiếng giày vò, hai người bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành bài luyện tập. Cảnh hòa với thành tích cao nhất 87 km h giờ, triệu hoài tất nhiên là cao hơn khoảng 135 km h giờ mệnh mở cả hơi thai, thở cứ như là chó vậy. Người còn đột không? Ta sắp không xong rồi đây. Tập kiểu gì mà ta mơ hồ nhìn thấy tổ tiên của mình hiện linh nữa, chắc sắp chết rồi quá. Cảnh hòa bung lời than thở, đầu ngửa lên cao mà hít lấy hít để. Đó là ông bà phù hộ độ chỉ cho nhà người đấy, cố mà tập đi. Người thành công nào mà không nỗ lực hết mình? Mồ hôi nước mắt bỏ ra là nhiều không kể xiết, ngươi chỉ có bao nhiêu đó mà than thở cái gì, Sát mặt Triệu Hoài giờ đây cũng không khá hơn là bao. Thậm chí, còn có phần tệ hơn nhưng vẫn phải cố sức mà nói lời khích lệ đối phương. Giờ mà từ bỏ, khác gì uổng công vô ích. Thở bao nhiêu đó đủ rồi, chúng ta đến với bài tập tiếp theo thôi. Hai người huấn luyện bất ngờ xuất hiện, bộ dáng không khác gì ác ma. Lỡ ra nụ cười thân thiện nhưng lại đáng sợ không thôi. Gì? Nghỉ một chút nữa đi, làm gì mà như đòi mạng người ta thế? Triệu Hoài nghe được lời đó, không khỏi băn Thời gian không có mà tập, ở đó đòi nghỉ. Nhanh cái thôi một chút đi, đây chỉ mới là khởi động. Mà than như thế là không ổn rồi, cho hay nó còn ở phía sau tiếp kìa, đối phương không ngừng thúc dục, ánh mắt còn mơ hồ lộ ra một tia gian tả. Thế là Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt kết thúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của hai người. Tiếp theo đây chính là một màn tra tấn khác, không những thể xác mà còn là rèn luyện lấy tinh thần. Khổ luyện thanh tài, xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chương 239, gấp 50 lần chương 239, gấp 50 lần sau khi trải qua những bước cơ bản luyện tập về thể chất. Triệu cùng với Cảnh hòa được đưa vào một căn phòng kỳ lạ. Trọng lực nơi đây phải nói gấp 10 lần so với thế giới bên ngoài. Xung quanh là bốn bức tường màu trắng, gần như là dị biệt. Đây là đấu thế, Triệu Hoài khó khăn mà nói, hắn ta có thể dễ dàng cảm nhận được các bức nơi đây mang tới. Đây sẽ là nơi các ngươi rèn luyện khí của mình, không phải là ai cũng vào được đâu. Trong môi trường đặc biệt này, trọng lực sẽ gấp nhiều lần so với bên ngoài. Hiện tại là 10 lần, còn có thể tăng chỉnh tùy ý hay dùng khí của bản thân, thích ứng với môi trường nơi đây đi. Nói cho hai người các ngươi biết, mỗi nửa tiếng trôi qua, ta sẽ cộng thêm 10 lần, giới hạn là 50 lần, tập luyện vui vẻ nhé, nói rồi hai người vẫn luyện cứ thế mà đi, để lại đây hai con người ngơ ngác đứng nhìn. vậy là hai người chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi à? nói rồi, cảnh hòa ngã người ra đất, mặc kệ sự đời, thái độ bình thản mà phó mặc số phận. nhìn ngươi tiểu, không có ý chí gì cả. ngồi dậy mà điều khí đi, nằm một hồi là đứng không nổi giờ. triệu mai đứng một bên thì cản giảm, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. hắn ta cũng muốn nằm nghỉ lắm nhưng hiện tại không phải là lúc. triệu mai ngồi xuống, cảnh hòa thì lật đật ngồi dậy. hai người bọn họ đều nhắm nghiền hai mắt của mình lại, bắt đầu cho quá trình tịnh khí của bản thân. Tinh khí chính là đem khí trong người hoàn toàn thanh tịnh, đạt đến trạng thái thanh thuần. Chỉ có như vậy mới khiến cho tốc độ hấp thụ hay là trạng thái của khí đều được nâng cao hết mức. Đó là điều bắt buộc mà mỗi chiến giả cấp 3 cần phải làm và đây cũng là lần đầu tiên Triệu Hoài làm việc này. Trước đây vì quá bận rộn trong thời gian dài mà hắn ta chưa thể quan tâm đến điều này. Nay có cơ hội thì phải biết tranh thủ một chút. Mắt thấy, khí trong người Triệu Hoài xuất hiện làng vàng xung quanh hắn ta rồi lại đi vào trong người. Tựa như là gói, một màu trong trong. Bản thân có thể rõ ràng cảm nhận năng lượng mà nó mang tới. Không chỉ tinh phần mà còn là cực kỳ dễ chịu, những mệt mỏi ban này đều được xoa dịu đi phần nào. Triệu Hoài, khí của ngươi sao càng ngày càng khác xa chân long chi khí thế? Vốn dĩ là màu ánh kim ẩn hiện long khí quần cuộn mới phải. Giờ là màu trắng trong thì không nói đi, còn không có chút nào gọi là long khí nữa. Khí của ngươi rốt cuộc là gì thế? Giờ Gở bất ngờ lên tiếng, nhìn về một màn này, nó nghi hoặc không thôi. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Chuyện này ta đâu có rảnh, chỉ biết nó là khí là được rồi. Mấy chuyện khác, quan tâm tới làm gì cho mất công, Triệu Hoài bình thản mà đáp, không chút bận tâm nói như ngươi mà nghe được, ngươi phải biết rằng khí một khi được ngưng kết ra thì sẽ đi cùng với ngươi cả một đời. Tùy thuộc vào từng loại khí, kết quả tu luyện cho ra sẽ khác nhau. Khí hiện tại của ngươi mặc dù có phần không kém nhưng so với chân long chi khí thực thụ mà nói vẫn là thua xa. Zơ cực lực giải thích, lời nói còn là có chút nhắc nhở trong đó. Nếu như ta nhớ không lầm, thứ mà bản thân ngưng tụ ra phải là chân long chi khí mới đúng. Cũng không hiểu vì sao, nó lại biến thành cái dáng vẻ hiện tại. lẽ nào là ảnh hưởng do thanh tâm tịnh nguyên pháp gây ra? Hên gì? không chỉ có khả năng ẩn nấp mà còn có công dụng trị thương không ít nói tới đây triệu hải liền nở ra nụ cười tự đắc vui lắm sao mà cười bỏ chân long chi khí để rồi sở hữu cho mình cái loại khí biến dị không rõ tên này không biết đó là việc tốt hay là việc xấu nữa đây giờ gờ bung lời phàn nàn thái độ thì không gọi lo lắng lo làm gì cho mất công không có tên thì đặt cho nó cái tên là được rồi gọi là gì đây nhỉ à từng gọi là vương ngân chiến khí đi còn về phần chân long chi khí xem ra là ta không có duyên với nó rồi triệu hải từ tốn mà đáp mặt không chút gợn sóng Dù sao đối với hắn tam mà nói thì khí này còn thực dụng nhiều hơn so với chân long chi khí, nếu đã như vậy thì cần gì phải lo. Ngươi, thời gian cứ thế trôi qua, áp lực mà Triệu Hoài gánh lấy càng ngày càng tăng, nhưng đổi lại là khí của bản thân được rèn luyện nâng cao cũng không ít. Lại dựa vào thanh tâm tịnh nguyên pháp, khiến cho nó liền trở nên tinh thuần hơn so với lúc ban đầu. Hơi thở từng nhịp gấp gáp, Triệu Hoài có thể cảm nhận khí của bản thân dường như đang trở nên đậm đặc hơn. Đó là dấu hiệu thông báo cho việc sắp đột phá. Điều này làm cho hắn có phần vui mừng khôn xiết. Không ngờ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Triệu Hải từ từ dẫn dắt khí của bản thân, không ngừng ra sức nuôi dưỡng. Kết hợp với thanh tâm tịnh nguyên pháp, chớp lấy thời cơ thích hợp, trong giây lát, tiến hành tấn cấp cho chính mình. Thành công trong việc trở thành chiến giả cấp 3 trung cấp. Mở hai mắt ra, Triệu Hải có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể. Bản thân không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà tinh thần còn là cải thiện không ít. Nhưng hắn hiện tại, người vẫn là có chút yếu. Dù sao trong môi trường khắc nghiệt như thế này, hoàn toàn không thích hợp đối với kẻ mới vừa tấn cấp như hắn ta. Trọng lực giờ đây đã gấp 50 lần so với bên ngoài, áp bức đến mặt. Triệu Hải phải khó khăn từng bước mới có thể rời khỏi nơi đó. Trên trán mồ hôi la trá, ướt đẫm cả thân người, cơ thể gần như vô lực, thở không ra hơi. "Mệt chết ta rồi." thư hư Triệu Hải hai mắt hết muốn thấy đường, ngã ra đất mà hít lấy hít để bầu không khí trong lành tự nhiên này. "Ra rồi sao? Lâu hơn ta tưởng đấy, còn tấn cấp nữa à?" Thằng nhóc nhà ngươi, đúng là không tệ mà, người vẫn luyện bất ngờ xuất hiện, nhìn về Triệu Hải vẻ mặt hài lòng không thôi. "Phu phụ, còn phải nói nữa à, ta mà lại." Cảnh Hoa, hắn đâu rồi? Triệu Hải mắt nhắm mắt mở, tâm tình không khỏi tự đắc. Bên kia địa, địa, người huấn luyện đưa tay chỉ về phía xa, Triệu Hoài theo đó nhìn tới. Chính là khung cảnh, cảnh hòa tập luyện điên cuồng đá đấm vào bao cát. Môi đòn đánh ra, đều là dùng hết lực. Tiếng hét thì rền trời, cả người đổ đầy mồ hôi. Tình cảnh so với bản thân mà nói, cũng không khá khẩm hơn là bao. Tên đó chỉ hơn 2 tiếng là ra, xem như cũng được. Ta liền sắp xếp cho hắn ta qua bước tiếp theo. Còn ngươi thì nghỉ ngơi 5 phút đi rồi bắt đầu tập luyện tiếp. À, hết 1 phút rồi lấy ngươi còn 4 phút nữa, cố mà nghỉ ngơi, người huấn luyện từ Tốn mà nói, nhưng không kém phần hối thúc. Cái gì thế? Người sự vui mừng của Triệu Hải nhanh như cắt đã bị hiện thực tàn khốc giật đứt, hai hàng nước mắt chảy dài. Đây là nghiệp báo do hắn ta gây ra, đành miễn cưỡng mà chấp nhận lấy. Đúng là không có con đường tắt nào dẫn đến sự thành công cả, phải vượt qua gian nan và thử thách mới có thể thưởng thức tránh ngọn. Bốn dĩ chỉ muốn chơi cảnh hòa một phen, không ngờ tới bản thân còn thê thảm hơn đối phương gấp bội phần. Chương 240, nhốt lại chương 240, nhốt lại Triệu Hải sau khi trải qua khổ luyện, may mắn thành công tấn một cấp nhỏ. Thành quả như vậy cũng tính là không tệ, công sức bỏ ra phải nói là rất đáng, nhưng hiện thực vẫn còn đó khiến cho hắn chưa kịp vui mừng đã phải tiếp tục vất vả luyện tập. Nhìn về tình cảnh cảnh hòa hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao, điên cuồng mà đánh vào bao cát. Hai người bọn họ, một chín một mười, cũng chỉ có thể cố gắng nỗ lực vượt qua khoảng thời gian tăm tối này. đã đến giờ bổ sung thể lực rồi, hai người các ngươi lại đây, hai người vẫn luyện niềm nợ mà nói. triệu Hoài liền cảm giác có sự không lành trong đây. gì, được ăn rồi hả? đừng có lạp rô tê in thì được rồi. cảnh hòa thở hổn hển mà nói, cả người tiểu tụy đi thấy rõ. yên tâm đi, ngoài rô tê in ra thì không có gì ăn đâu. đối phương bình thản mà đáp trên môi còn xuất hiện nụ cười rạng rỡ, lại thứ đồ rỡ tệ đó, có chết ta cũng không ăn. Cảnh hòa lời nói trên ai, nào đâu biết rằng bản thân sẽ vì những lời này mà thảm không thể tả. Cái gì? ngươi dám xúc phạm thứ đồ thần thánh này, đúng là chết không hết tội mà. Hai người huấn luyện ánh mắt liền trở nên sắc bén, khí tức phải nói là cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy hai người bọn họ, một người giữ chặt lấy Cảnh Hòa, người còn lại tay cầm một ly nước chứa dung dịch hỗn hợp màu trắng đặc sệt, thô bạo cưỡng chế đổ vào miệng của hắn ta. Cho dù có phản kháng đi chăng nữa, cũng là điều vô ích. Nhìn về một màn này. Triệu Hoài không khỏi dùng mình. Cảnh tượng ấy, bản thân trước đây đã từng trải qua. Sự thảm khóc trong đó hơn ai hết hắn ta là người hiểu rõ nhất. Liền muốn nhân cơ hội không ai chú ý đến, lầm lũi mà nút qua một bên. Nào ngờ, phía sau lại bất ngờ xuất hiện bóng dáng có phần quen thuộc, tựa hồ như ác ma hiện thế. Đưa mắt nhìn tới, chính là hai người bọn họ. Lần này muốn tránh, cũng tránh không nổi. Đi đâu đấy? Định trốn à, đối phương trầm giọng mà nói, âm điệu sặc mùi nguy hiểm. Nghe tới đây, biết là có điểm không lành rồi. Làm gì có? ta thấy bầu không khí ở đây không được tốt cho lắm thì phải nên định kiếm chỗ nào đó thoáng mát, hít thở tí ấy mà. Triệu Hoài gượng cười mà đáp, người thì không ngừng lui bước về sau. Thế à? vậy là thay vì tự nguyện ngươi lựa chọn ép buộc chứ gì? Đối phương miệng nở ra nụ cười nhâm hiện, ánh mắt gian tả lộ rõ. lời nói vừa dứt, Triệu Hoài nhất thời chưa kịp chú ý, đã bị người còn lại khóa chặt cả cơ thể. không sao nhúc ních cho được, nói chi đến vùng đấy. sự tình cho đến bước này, trốn tránh là điều không thể. đành chấp nhận thực tại tàn khốc vậy. khoan đã, ta tự làm được, không cần phải cưỡng chế đâu. Triệu Hoài hét lớn, trong lòng không khỏi hoảng loạn tự giác là tốt, nào uống đi, đối phương cầm ly nước 2 lít, dứt khoát đẩy đến trước mặt triệu hải, vẫn là cái bộ dáng thân thiện nhưng đầy chết chóc đó, vậy, nhiêu đây là quá nhiều rồi đấy, uống cho chết à? ít lại chút đi, nhìn về một màn này, hắn càng thêm phần sợ hãi, nhiêu đây mà nhầm nhỏ gì? phải ngươi là can 5 lít, mà can 5 lít nó hết rồi, vậy thì ngươi uống hai lần 2 lít là được, đối phương nhẹ giọng mà nói nhưng lại nặng nghề không thôi, ba, điên rồi, thả ta ra, ta có chết cũng không uống, triệu hải lớn, điên cuồng phản kháng nhằm thoát khỏi trói buộc, nhưng tất cả, cũng chỉ là điều vô ích lại là cưỡng chế thi hành nữa à? phiền phức thật đấy. tiếp theo đó là cảnh tượng cực kỳ thắng khóc, khó mà diễn tả thành lời cho được. chỉ biết sau khi xong mọi việc, triệu hoài nằm gục trên nền đất, miệng xuôi màu trắng, không còn bất kỳ cử động nào nữa. được rồi, hai người các ngươi có giả chết thì cũng vô dụng thôi. mau lên, chúng ta còn có bài tập nâng cao khác nữa. hai người huấn luyện trầm giọng mà nói, dáng vẻ liền trở về với trạng thái nghiêm túc. ta thì có thể giả chết đấy, nhưng tên đó e là không xong rồi. triệu Hài đứng phát dậy, đưa tay chỉ về phía sau. mắt thấy cảnh hòa hai mắt lờ đờ, cả người vô sức bước đi thôi cũng là điều cực kỳ khó khăn. chưa được ba bước đã gục luôn xuống đất. cứ như thể có nam châm hút chặt lấy hắn ta vậy, không sao đứng lên cho được. giờ sau đây, nhìn về tình cảnh này, hai người bọn họ bắt đầu thảo luận nhỏ với nhau. sao gì nữa? cấp cứu đi. nó chết là mang tội đấy. hai người bọn họ lúc này được phen hoảng hốt. thế là, hai người huấn luyện cực lực mà chữa trị cho cảnh hòa. không thì mọi chuyện e là phiền phức lớn. sự tình này xảy ra, không ai là ngờ tới cả. lần này không khéo thì lại toang. ta báo công an nè, cho chết hết cả lũ thà là đi tù còn hơn là chịu cảnh này. Triệu Hải rón rén từng bước về sau, định làm chuyện mở ám. Nhưng hành vi lộ liễu như thế, làm sao mà qua mắt được hai người bọn họ? Ngươi định làm gì vậy? Âm thanh có phần quen thuộc vang lên phía sau, cả người Triệu Hải bất giác mà run lên. Đi đâu đâu? Thấy đây vui quá nên kiếm người cùng chung vui đấy mà. Quay đầu về sau thì ra là người quen. Triệu Hải liền gượng cười mà đáp. Thế là hai bên nhìn nhau đăm đăm, không nói lời nào. Chỉ thấy Triệu Hải bị bọn họ thu bạo nuốt vào căn phòng luyện tập bắn nẫy. Mặc dù hắn ta có cực lực phản kháng đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ bằng không. Vào đây nhanh lên, lời nói vừa Dư, đối phương liền đóng cửa cái rầm. "Thả ra, thả ta ra." Triệu Hoài Điên cuồng đập cửa, hét khô hết cả họng. Trong cái rủi thì nó có cái xui, trọng lực nơi đây vẫn ở mức 50 lần so với bên ngoài. Rất nhanh, Triệu Hoài đã chịu không nổi nữa mà hủy người xuống. Hơi thở từng nhịp, phải nói là cực kỳ khó khăn. Dẫu sao thể lực của hắn ta đã tiêu hao đi phần nhiều, có thể cầm cự được hay không thì phải xem ý chí của bản thân mạnh như thế nào. Triệu Hoài à, ngươi còn hét nữa thì thật sự là không ổn đâu. Bình tâm ý, ổn định tinh thần đi." giờ gở lên tiếng nhắc nhở, khuyên đủ không thôi. Ngươi nói thì dễ nghe quá, thở còn không nổi đây này, ở đó mà bình tâm tịnh khí, triệu mày khó khăn mà nói từng chữ, mặt mày nhăn nhó hết cả lên. Áp lực hiện tại như thể muốn nghiền nát hắn ta vậy. Chuyện này có gì khó đâu, ngươi chỉ cần sử dụng trạng thái bất khuất chi ngạo để đối phó với tình cảnh hiện giờ. Sau đó thì dùng thanh tâm tịnh nguyên pháp để xoa dịu cơ thể. Làm như vậy tạm thời có thể áp chế được thế cục. Không phải hay sao? Thông qua vô vàn tính toán, giờ gờ liền để ra giải pháp thích hợp nhất. Xem ra là không còn cách nào khác rồi. Ngươi nói nghe cũng có lý, để ta thử vậy. Mai ra còn giữ được một mạng. Trước tình hình này, Triệu Hoài đành nghe theo. Chỉ thấy hắn ta ngồi xuống, sử dụng bí kỹ, bất khuất trí nào, thể trạng của cơ thể còn là tăng cường không ít. Thêm vào đó là thanh tâm tịnh nguyên pháp, tinh thần liền trở nên mạnh mẽ hơn thường. Nhìn về khung cảnh xung quanh Triệu Hoài, có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt liền trở nên thư thái bình thản, không còn dáng vẻ mệt mỏi như lúc đầu. Chương 241, bỏ chạy chương 241, bỏ chạy bên ngoài, người người lo cấp cứu chạy chữa cho cảnh hỏa. Sau bao cố gắng nỗ lực, cuối cùng hắn ta cũng dần tỉnh táo Không thì lại toang mà lúc này thực sự có kẻ sắp vang đến nơi rồi, chỉ là nhất thời bọn họ chưa kịp nhớ ra mà thôi. Đây là đâu thế? Là thiên đường hay là địa ngục? Cảnh hòa mơ màng mở mắt ra, cả người vẫn là có chút yếu. Thằng nhóc nhà ngươi tỉnh lại rồi à? Tỉnh là tốt rồi, dọa cho bọn ta sợ gần chết, người vẫn luyện vội vã mà nói, nét mặt cũng thư thái hơn nhiều. Ồ, đây là phòng tầm mà, ta vẫn còn sống đây này. Mai Phước, Cảnh Hòa thèm thào mà nói, dáng vẻ mệt mỏi không thôi. Ngươi nằm nghỉ cho khỏe đi, đừng có nói chuyện nữa. Không thì lại coi, tình cảnh hiện tại tâm tình bọn họ đã ổn định đi phần nào. Hình như, chúng ta quên gì thì phải, hai người đối phương thủ thỉ vào thai nhau, thái độ còn có chút thờ ơ đúng vậy. Ta cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra. Triệu Hải, hắn ta đâu rồi? Chết, ta quên mất. Đến khi cánh cửa phòng được mở ra, chỉ thấy Triệu Hải toàn thân đẫm đẫm. Cả người đổ đầy mồ hôi nhưng hơi thở lại vững vàng, khí chất liên năng, mười phần phong độ, không có chút nào gọi là ưu sầu mệt mỏi. Hoa, thằng nhóc này cũng không tệ đấy chứ. Trọng lực gấp 50 lần lại dễ dàng thích ứng trong thời gian ngắn như vậy, là nhân tài hiếm có đó đối phương nhịn không được mà nói lời tán thưởng, hình như có gì đó không ổn thì phải. hắn ta sao lại không cử động gì thế này? nhìn về tình hình trước mắt, bọn họ liền có cảm giác bất an. đang lúc hai người bọn họ bàn tán sôi nổi, triệu mai bất giác mà ngã xuống, toàn thân cứng đơ, không sao nhúc đích. tới đây, hai người bọn họ được phen hoảng hốt tổ độ. lần này xem ra là còn chơi lớn hơn cả lần trước. chết rồi, chết rồi, chết người thật rồi, một tên mất bình tĩnh, miệng liên tục lẩm bẩm. Người bình tĩnh lại một chút, xem hắn ta như thế nào cái đã giơ ma hoảng loạn thì không giúp ít được gì đâu. Bất quá chúng ta, ha ha, lời nói đến đầu môi, liền mang cảm giác có phần ưu tối. Nghe được tới đây, triệu hải cũng không đùa nữa. Dẫn quá lô kẹo lại giơ quá lớn, lúc đó lại khổ. Trước sự ngỡ ngàng của hai người bọn họ, hắn ta đứng phát dậy. như thể không có chuyện gì xảy ra, một mặt bình thản. Ba, hai người các ngươi có còn nhân tính không vậy? Nốt ta trong đây, muốn giết người hả? Không phải là ta phước lớn mạng lớn thì đã chết từ đời nào rồi. Làm ăn như vậy mà coi được, triệu hải lớn tiếng mà khiển trách, bộ dạng còn chút tức giận. Nói rồi. Triệu Hoài không cho đối phương kịp trả lời. Đã hùng hổ mà xông ra, eo cảnh hòa đang bật vờ sắp chết ngoài kia trực tiếp rời đi. Còn tiếp tục ở lại đây, rồi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Rời đi vẫn là an toàn nhất. Như vậy, hai người bọn họ đã kết thúc sớm quá trình luyện tập đầy gian truân của bản thân. Đi đâu thế? Chúng ta không phải là vẫn còn cần tập luyện hay sao? Cảnh Hòa vô lực mà nói, nét mặt mệt mỏi không ít. Tập tập cái quái gì nữa? Sắp chết như vậy còn chưa đủ sao? Muốn mất mạng à? Triệu Hài lời nói có phần tức giận, vẻ mặt không khỏi đăm chiêu. Cứ ngươi không Người ta thì mất 3 tháng, tới lượt ngươi thì còn có hai ngày một đêm. Làm cái gì thì cũng từ từ lại thôi, gấp như ăn cướp vậy đó, hỏi sao mà không thê thảm cho được? Cảnh Hòa bông lời trách móc nhưng trải qua chuyện lần này, tâm tình đúng là có sự thay đổi. Cũng tại ta gấp gáp quá mới hại ngươi ra nông nỗi này. Dẫu sao trên đời này không phải là ai cũng có thiên phú nghịch thiên như ta. Hạt dự, người so với người vẫn là có sự cách biệt nhất định. Triệu Mai nói lời tự trách nhưng không thiếu phần tự đáp. Đổi lại là ánh nhìn khinh bỉ đến từ vị trí của đối phương. Ta đã dần hiểu ra tại sao đêm đó ngươi lại muốn ta ở chuồng chạy nho rồi không có liêm sỉ, quả thật là rất tốt. chuyện gì cũng có thể nói cho được, lại còn không biết ngượng miệng. đúng thật là hay mà, nghe được lời ấy, cảnh hòa không khỏi mỉa mai một phen. ta sẽ xem đó như là lời khen. thực ra, bộ dạng bây giờ của ngươi cũng đã không còn thích hợp cho việc luyện tập cường độ cao nữa rồi. và với bao nhiêu đó, cũng đủ cho chúng ta sử dụng cho bước tiếp theo. hiện tại ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến gặp ta. nên nhớ, cuộc huấn luyện của ta dành cho ngươi vẫn chưa kết thúc đâu. cố gắng nhiều bảo, triệu hoài mỉm cười mà nói, thái độ tận tâm không thôi. dáng vẻ như là một người thầy vậy. Vậy, huấn luyện tiếp theo, ta sẽ làm gì?" Cảnh hòa một mặt nghi hoặc, khuôn mặt thì đôi phần ác. "Chuyện đó à, tất nhiên là đưa ngươi đi báo thủ rồi." Lời này nói ra, Triệu Hải theo đó lộ rõ nét nham hiểm của bản thân. "Thế là hai người bọn họ chia nhau mà đi." Triệu Hải thì tìm đến nơi vắng, nhìn ngó xung quanh. Dáng vẻ còn là có chút thờ ơ, nhưng không kém phần bất mãn, vì hắn ta mơ hồ cảm nhận được bản thân đang bị kẻ khác theo dõi. "Ra đây đi." Lúc nút lo ló ló làm gì không biết nữa, Triệu Hải cười đùa lớn tiếng mà nói, thái độ còn có chút bỡn cận trong đó nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sắc bén lạ thường. lời nói vừa dứt, một người chùm đổ đen xuất hiện. Diệp, cô chỉ mới vừa theo dõi đối phương, nào ngờ chưa được bao lâu, đã bị hắn ta phát hiện ra. đối với nàng ta mà nói đây là sỉ nhục cũng không hề nhỏ. người, làm sao phát hiện ra ta? Diệp trầm giọng mà nói, bực tức có, lỡ ngàn cũng có. ừ, dựa vào kỹ năng theo dõi gà mờ của cô, không muốn phát hiện ra cũng có. nào rảnh thì theo ta đi, ta huấn luyện cho một khóa ẩn nấp chi thuật, bảo đảm với cô, người khác mà muốn phát hiện, không tốn công phí sức thì khó mà tìm ra được. Triệu Hải hất mặt lên cao làm ra bộ dáng có phần tự đắc, lời lẽ thì xem thường cũng không ít. Ngươi tự tin như vậy là tốt, mong là nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho, ngươi cũng có thể dùng bộ dạng tự tin này mà hoàn thành. Đổi lại, địa cũng không chịu kém, liền nói lời chế giễu. Có hoàn thành hay không, thì liên quan gì đến cô? Ta ghét nhất là thể loại cho mồm vào chuyện của người ta. Người gì đâu không biết nữa à? Thích giám sát lắm hả gì? Triệu Hải tỏa ra thái độ có phần lối loãng, không ngại mà bung lợi thách thức. Vậy sao? Bốn dĩ chủ nhân còn muốn ta giao cho ngươi một số thông tin hữu ích mà thấy ngươi như này chắc là không cần đến đâu. Thế thì đánh nuốt đi chứ để lại làm chi cho tuôn công, đùa không vui, đối phương đã căng. Lời nói vừa dứt, Diệp liền cầm trên tay một sắc giấy. Triệu Hải chưa kịp phản ứng, tia lửa sáng chói đã bừng lên. Khói bụi cứ thế mà bay phấp phới giữa không trung, để lại hắn ta nhìn đến ngơ ngác. Hoa, cô điên rồi à? Nói chơi có chút xíu mà làm gì dữ vậy? Triệu Hải ra sức dập lửa nhưng phần lớn đã bị cháy. Còn đâu, cũng chỉ là một phần mười so với ban đầu. chút ngươi thuận buồm xuôi gió, làm việc thuận lợi. Diệp để lại những lời trọng, theo đó mà rời đi tâm tình phải nói là được phen hả hê không thôi. chương 242, lệnh bài chương 242, lệnh bài triệu hải sau khi chọc giận điệp, kết quả nhận lại là cực kỳ thảng khóc. vậy mới nói, tốt nhất là không nên chọc vào phụ nữ làm gì, đó là tự mình chuốc lấy những phiền phức không đáng có. bởi một khi họ tức lên thì trở nên đáng sợ không thôi. nhìn về đóng cho tàn trước mặt, triệu hải mười phần bất lực, Giọt nước mắt của sự hối hận muôn màng, cứ thế mà chảy dài trên má. bây giờ có sám hối đi chăng nữa cũng là điều ích, chỉ biết sống trong ăn năn và hối cải. Mẹ tiếp, thời buổi thông tin hiện đại không chuyển tin nhắn qua cho lẽ đi còn bày đặt in giấy làm gì không biết nữa. Để giờ nó đốt vậy nè, làm sao mà coi đây, Triệu Hoài cầm lấy những gì còn xuất lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Nhìn ngang nhìn dọc, lại chẳng thể nhìn thấy được gì. Người mắng ai thế, địa bất ngờ xuất hiện sau lưng đối phương, dáng vẻ còn có chút kiêu kỳ ngạo mạn. Ta đâu dám mắng cô, cái đồ không nạn. Mất công, lại tổn phúc tổn phò nữa, Triệu Hoài cũng không kém, mười phần đanh thép mà đáp trả. Ánh mắt còn là chứa đựng thù hận trong đó nữa. Vậy à? Nghe lời nhà người nói kia, chắc là không cần đến thứ này đâu nhỉ thế thì ta đốt nhé. Điệp từ trong người lấy ra một sấp tài liệu khác, giọng điệu thì đôi phần dễ cận. thấy vậy, thái độ của Triệu Hoài liền trở nên khắc lạ, ngoan ngoãn đến bất bình thường. cuối rồi ơi, là kẻ hèn này có mắt như mù không ai mạo phạm đến cô đây. có gì thì lượng thứ cho qua, sao lại hở tí là đốt đổ thế kia? xin nhé, Triệu Hoài bày ra tư thế có phần hèn mọn, nhân lúc đối phương không chú ý muốn ra tay cấp đoạn. nhưng kế hoạch vẫn là không thành công. muốn cấp đồ trong tay ta, ngươi nghĩ chuyện này dễ làm sao? Diệp Nhị bước chân, né sang một bên, nhìn về hắn ta, không khỏi buông lời chế nhạo. Đây là ép ta phải nghiêm túc sao? Lần trước so tài còn chưa đủ hả? lần này còn muốn thử nữa, Triệu Hải nhẹ khóe đầu, nét mặt lộ rõ sự ngắn ngẫm. Cơ thể hắn ta thương tổn vẫn còn đó, giờ mà đối chiến thì không khác gì nổ mạng. Nhưng hiện tại, đã không còn lựa chọn nào khác. Đành miễn cưỡng bản thân, tạm thời ứng phó thế cục. Thì sao? Nếu như lần trước không phải là có chủ nhân dặn dò, ta sớm đã lấy mạng ngươi rồi, điệp giọng điệu âm trầm, ánh mắt sắc như lưỡi dao vậy. Đánh thì đánh vậy, ta ngán cô ạ." Triệu Hải nhăn mặt mà đáp nhưng vẫn cố mạnh miệng. Giờ đã không còn đường lui nữa rồi, đi bước nào thì hay bước đó vậy lời nói vừa dứt, triệu hải theo đó ra đòn đánh tới, chỉ thấy hắn ta nhanh như chớp tiến cận lấy đối phương, chưa kịp làm gì đã bị điểm một cước đá mạnh về sau, cơ thể bốn dĩ đã suy nhược, nay lại bị tác động vật lý, cả người vì thế mà vô lực, bước chân liền trở nên có phần loạn loạn. triệu hải chưa kịp định thần, điệp đã ngay lập tức phản công, cẩn thân đối chiến, tay đấm chân đá liên hồi, hắn ta đành nghiêng mình cố thủ, ra sức mà đỡ đòn, nhưng thương tích trên người ngày càng thêm nhiều. trước tình hình này, triệu hải đành miễn cưỡng phản công, ánh mắt trở nên liền trở nên sắc bén, nhắm chuẩn thời cơ cô ta lộ ra sơ hở. Dũng lực mạnh mẽ mà đánh ra một đòn nắc trả, nhằm giải thoát bản thân trong tình cảnh ngặt nghèo này, nhưng điệp lại bật người nhảy lên không trung tránh né, trước khi đáp đất còn một chân đã tới. Thương thế trên người Triệu Hoài khiến cho hắn ta không còn phản xạ nhanh nhẹn như trước được nữa. Lánh đủ một đòn mà lùi người về sau. Chết tiệt, cứ đánh như vậy hoài cũng không phải là cách. Nói không chừng, ta còn bị con nhỏ đó đánh chết tại đây nữa, Triệu Hoài lầm bầm trong miệng, nào bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm về cho bản thân một con đường sống. Chỉ thấy miệng của hắn ta lộ ra nụ cười có phần nham hiểm. Không biết, lại làmưu hèn kế bẩn nào đây? đây là cô ép ta ta cho cô 3 giây để suy nghĩ, đưa thứ đồ đó cho ta, sau đó thì xin lỗi, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện, không thì đừng trách ta ra tay vào gắt. Triệu Hải trầm giọng mà nói, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị hơn. Dựa vào ngươi cũng muốn ta nói lời xin lỗi? Muốn chết? Điệp lộ ra ánh nhìn kinh bỉ, địa bộ còn là có chút ngang tàn trong đó. Diệp mời không uống lại muốn uống rượu phạt, không dạy cho một bài học là không được mà. Đang vậy, để ta cho cô biết thế nào là nhân gian hiểm ác. Triệu Hải giờ đây một mặt tâm ưu, trên người còn là ẩn hiện khí tức của sự nguy hiểm. Chỉ thấy Triệu Hoài một lần nữa xuất thủ, mạnh bạo mà ra tay tấn công đến. Hai bên trực tiếp giao nhau, thanh âm vang lên liên hồi. Một tiếng soạt phát ra, phá tan đi bầu không khí căng thẳng đó. "Tên khốn kiếp nhà ngươi." Điệp trầm giọng mà nói, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén như muốn giết người vậy. Trên tay Triệu Hoài chính là áo choàng của đối phương, miệng thì lộ ra nụ cười nham nhở. Giờ đây mới có thể đôi phần nhìn rõ dung nhan của Điệp. Mặc dù chiếc mặt nạ đã che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhan sắc của cô ta, cũng không phải là hạng tầm thường. Mái tóc có phần ngắn giống như là con trai nhưng khí chất thì người nời, ẩn trong đó là sự lạnh lùng đến với người, sát khí đằng đằng. Như thế, muốn giết người trước mặt đến nơi vậy. Làn da trắng tinh như bông, thân hình mạnh khảnh, thân thủ phải nói là cực kỳ linh hoạt. Gì mà nhìn ta ghê vậy? Ta biết là ta đẹp trai rồi, không cần phải dùng ánh mắt thèm khát đó đâu. Triệu Hải cười đùa mà đáp, nào đâu có để ý đến nguy hiểm đang cất cưỡi. Người cô mà động thủ nữa, ta không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Nói cho cô biết, kỹ năng lột đồ của phụ nữ ta thành thạo lắm đấy. Khe khe, lời đẹp chưa nói hết, Triệu Hải đã cắt ngang con đem áo tràng của cô ta hít lấy một hơi, như thể đó là một lời khiêu khích vậy. mau đưa thứ đồ đó cho ta, ta không rảnh đâu mà ở đây dây dưa với cô. triệu hải sau khi hít lấy hít để, ánh mắt liền trở nên sắc bén mà nhìn về đối phương. đợi ta giết ngươi xong, liền đem thứ này đốt đi là được. điệp lấy ra vũ khí của bản thân, hai cây bán nguyệt đao, lưỡi lao sắc bén, một màu đen tuyền. trước hành động khiêu khích ấy, cô ta không sao bỏ qua cho được, nhất định phải trừng trị một phen. còn muốn đánh nữa à? phiền phức thật đấy. có biết đây là thứ gì không? sau khi buông lời cảm thán. Triệu Hoài thuận tay mà lấy ra tấm lệnh bài trước đó nhận từ ông hoàng. Ngươi, lệnh bài thấy vật này, sắc mặt của Diệp liền trở nên không vui cho mấy. Ánh mắt lạnh lùng, miết cưỡng mà buông đau xuống. mẹ bất cam, đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Còn không nhanh đưa thứ đó qua đây, muốn làm phản à? Có tác dụng thật này, ta còn tưởng trưng chơi không chứ. Xem ra cái lao già đó, thân phận cũng không phải là nhỏ. Triệu Hoài được nước lấn tới, lớn giọng mà nói, bộ dạng bây giờ thì mười phần đắc ý ngươi nhớ lấy. Hôm nay ngươi dựa vào thứ này mà giữ được một mạng. Ngay sau, không đơn giản như vậy đâu, lời nói vừa dứt. Điệp liền ném mạnh sấp giấy cho hắn. Cơn gió thổi qua, theo đó mà biến mất. Chương 243, bất giác mà tiếp đi chương 243, bất giác mà thiếp đi triệu hội sau khi nhận lấy sấp giấy đó, miệng liền nở ra nụ cười hài lòng. Nhưng trên trán vẫn là lộ ra một chút nét nhăn. Hiện tại có quá nhiều điều mà hắn ta chưa thể hiểu hết được, rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả mọi thứ. Kỳ lạ, không phải là cái mùi này. Thế thì không phải là cô ta rồi, ai mới được? Xem ra là phiền phức không nhỏ rồi đây. Mặc kệ vậy, quan tâm chuyện trước mắt vẫn là hơn, nói rồi, Triệu Hải tự tin mà mở xấp giấy ra. Trang thứ nhất rồi lại tới trang thứ hai, cả người hắn ta đều cứng đơ tại chỗ. Mắt thấy, ngoài trang đầu tiên có hình ra thì tất cả còn lại đều là giấy trắng. Điều này khiến cho Triệu Hoài được phen bỡ ngỡ. Không ngờ tới, còn có một màn này. Đúng là nằm ngoài dự liệu mà. Chơi nhau à? Tốn công cả buổi, kết quả lại chẳng được gì. Các ngươi ở không quá nhở, không có việc gì làm liền tìm cách phá ta hả? Chết tiệt, Triệu Hoài ngước mặt lên trời lớn tiếng mà mắng, không can tâm mà ném mạnh sắp giấy xuống đất. Vô tình lật đến trang cuối, chỉ thấy có một dòng chữ cô mà thu thập thông tin, rồi đi vào đây cho ta nhìn về một màn trước mặt, triệu Hoài không khỏi tức điên. đã mệt rồi mà còn gặp phải loại chuyện như này, thực sự là xui xẻo mà. hiếp người quá đáng, lũ người các ngươi chắc sống thành thơi lắm nhỉ? tưởng gì, hóa ra chỉ có như vậy. không giúp thì thôi đi, còn phá không hà? triệu Hoài nghiến răng mà mắng, đành cam chịu số phận chứ biết sao giờ. đây như là một lời cảnh tỉnh, cho biết hắn ta nên làm gì. tại một nơi nào đó, ông hoàng đang bình thản mà cho cá ăn. điệp thuật nhiên xuất hiện, cung kính mà quỳ gối, nhưng vẻ bất mãn vẫn là hiện rõ trên khuôn mặt, không khỏi trái ngược với biểu tình vui vẻ của lão ta bằng chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. điệp cất tiếng, mặt thì cúi thấp xuống. về rồi hả? đứng lên đi. thế nào? sau hai lần giao đấu, thực lực của thằng nhóc đó rốt cuộc là nằm ở đâu? ta cảm thấy nó dường như đang che giấu thứ gì đó. ông hoàng trầm giọng mà nói. thư thái mà cho cá ăn. ánh mắt thì chăm chú nhìn vào từng con cá đang mơi. thưa chủ nhân, tên đó thủ đoạn nhăm nhở, là kẻ mà trước đây thuộc hạ chưa từng gặp qua. nhất thời khó mà đánh giá, chỉ biết hắn ta rất là khó đối phó. điệp nhẹ giọng mà đáp nhưng ngẩn trong đó là sự tức giận của bản thân. vậy sao? Lùi xuống trước đi, ta tự có tính toán. ông hoàng trầm ngâm nhìn về bể cá, trên miệng còn lộ ra nụ cười hài lòng. vâng. trở lại với triệu hoài bên này, hắn ta trở về phòng với cái dáng vẻ mệt mỏi. sau khi trải qua huấn luyện, mặc dù quá trình có chút bất ổn nhưng thành quả quả thật là xứng đáng. xem như, đó là niềm vui có được sau bao cực khổ đã trải qua. vừa mở cửa ra, bóng hình quen thuộc theo đó mà xuất hiện. diệp linh ngay lập tức chạy lại ôm lấy cánh tay hắn ta, vẻ mặt còn là có chút hấn hở. trái ngược với sự ngao ngán trong bất lực của triệu hoài. triệu hoài, anh cuối cùng cũng về có biết là người ta đợi lâu lắm rồi không hả? Diệp Ninh nũng nịu mà nói, đôi phần trách móc. hoa sau cái phòng của ta, cô muốn vào là vào được vậy. Lời này nói ra, Triệu Hoài không khỏi thở dài một hơi. Bí mật, không nói với anh đâu. Diệp Ninh tự hào mà nói, thần bí không thôi. Nơi đây còn có sự hiện diện một người khác nữa. Trùng. Ánh mắt nhìn về Triệu Hoài, sặc mũi nguy hiểm, khó mà diễn tả thành lời. Hắn ta là vì lo lắng cho an nguy của Diệp Ninh, nên mới xuất hiện tại đây. Hà, vậy thì cô đến đây làm gì thế? Không phải đã nói, lúc nào cần thì ta sẽ nhắn hay sao? Triệu Hải bệnh mỏi mà ngồi trên giường, vẻ mặt tiểu thủy thấy rõ. Tại lâu quá không thấy anh tìm người ta chứ bộ. "Triệu Hải, anh sao thế? Sắc mặt sao lại kém thế này?" Diệp Linh kề cận kế bên, tận tình mà chăm sóc. "Không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi." Bất giác, Triệu Hải đã nằm trên đùi đối phương, giọng điệu cứ thế mà nhỏ dần. Bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào lại không hay. Nhìn về một màn này, chung không sao chịu cho được. Đinh Linh nghĩ rằng, tên khốn đó chính là đang lợi dụng tiểu thư nhà mình. Đang định tiến lên trùng trị thì Diệp Ninh liền ra hiệu cho Hàn Đứng Nghiên. "Tiểu thư, người sao lại" Tên khốn đó nhất định là đang chiếm lợi từ người. Hắn ta trước nay đều là như vậy, người đừng dễ bị lừa như thế. Trung ra sức với đủ, vẻ mặt còn là có chút bất bình. Trung, nhỏ dọn một chút. Anh ấy ngủ rồi, xem ra là những ngày này rất mệt. Người cứ ô nào như vậy, sẽ làm phiền đến anh ấy đấy. Diệp Linh nhẹ vớt ve lấy khuôn mặt đối phương, hài lòng không thôi nhưng không kém phần thích thú. Tiểu thương, người, hắn, hận dữ, mắt thấy bản thân khuyên can cũng là điều bối Trung đành ngậm bồ hòn là ngọ Đứng ở bên, cẩn thận mà quan sát. Hai tay bất giác mà nắm chặt từ bao giờ. Thời gian cứ thế dần trôi. Triệu Hải mới tử trong cơn mê tỉnh lại, trong mơ màng, hắn ta có thể cảm nhận bàn tay ai đó đang sờ vào mặt mình, cảm giác mà nó mang tới ấm áp đến lạ thường, không những thân thương mà còn là đông đầy tình cảm. Triệu Hải mở mắt ra, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Diệp Linh, hai người bốn mắt cứ thế nhìn nhau, thời gian tựa hồi như ngừng trôi, không gian trong thoáng chốc liền trở nên có phần khó nói. À à, người ta biết là người ta đẹp rồi, anh không cần phải nhìn đến nhỏ dãi như thế đâu. Diệp Linh thẹn thùng mà lấy tay che mặt, nét bối rối của người thiếu nữ điều hiện rõ ra ngoài, trong vô tình còn sâu ngã đối phương xuống đất. Tây Bia, cô muốn giết ta hả? Gì Ma mạnh tay thế, Triệu Hoài ngã một cái liền tỉnh cạn ngủ, long không mà đứng dậy, còn không quên nói lời trách móc. Đâu có, người ta lỡ tay mà Diệp Linh vội dìu lấy hắn ta, vẻ mặt lộ rõ sự ăn năn, thương xót cũng không ít. Được rồi, được rồi, không sao cả. Triệu Hoài đưa mắt nhìn về cửa sổ, mắt thấy sắc trời đã tối từ bao giờ, hai chân mày không khỏi nhíu lại. Qua, huyên như thế này rồi, hai người vẫn chưa về nữa à? Bộ còn muốn qua đêm ở đây hay sao? Tâm tình Triệu Hoài giờ đây vẫn là có chút rối bời. Dư âm của chuyện ban nãy. Khiến cho hắn ta mơ hồ nhớ lại chút chuyện buồn ngày xưa, nên mới tìm cách tránh mặt đối phương để ổn định lại tâm trạng. Người ta lo cho anh mà, Diệp Ninh nhẹ giọng mà đáp, tâm tình của bản thân không chút nào gọi là dấu diếm. Thôi khỏi đi, cô thì lo cho ta, còn hắn thì như là muốn giết ta tới nơi tiếp địa, Triệu Hoài đưa tay chỉ về phía trùng, giọng điệu thì đôi phần đùa cợt trong đó. Người nghe được lời này, Chung không sao nhịn được, liền tức giận mà nói, chưa kịp hết câu đã bị Triệu Hoài cắt ngang. "Đấy, hắn thực sự là muốn ra tay với ta mà." Nói rồi, Triệu Hoài giả vờ yếu đuối mà nút sau lưng Diệp Linh chung lùi xuống, cô ta nhẹ dọt mà hạ lệnh, dù đúng hay sai, đều nhất quyết bao che cho hắn ta. chứng kiến một màn này, trung đúng là không biết làm gì hơn, đành ngậm ngùi mà lùi bước về sau. chỉ thấy triệu hoài hà hê mà nở ra nụ cười đắc ý, dáng vẻ thì mười phần đê hèn.